chương 731, phía sau màn chương 731, phía sau màn mặc dù may mắn đ à o thoát một mạng nhưng kế tiếp còn là muốn về trường an nhưng cứ như vậy tiếp lấy đi trở về v ạ n nhất trên đường còn có mai phục hoặc là trong sơn cốc thích khách cũng không toàn bộ thối lui chỉ sợ còn muốn g ặ p phải mà lại bọn hắn từ giữa sơn cốc đi ra v ạ n nhất thích khách còn có đang âm thầm quan sát chỉ sợ đã thấy phế đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị cũng không có bị giết chết cho nên tại trấn an một phen đồng thị đằng sau giả đông liền lại gọi tới hách chiêu kế hoạch sau đó nên làm cái gì một bên nghe hách chiêu cũng đồng ý gật đầu phụ họa chỉ cần chúng ta không tiến vào sơ bây cốc nương tựa theo kỵ binh ưu thế liền xem như có ám sát người đang đổi đến vậy không chiếm được tiện nghi đây là khẳng định giả đông biết hách chiêu bản lĩnh như thế nào chỉ bất quá vừa rồi tại loại địa phương t i a không có cách nào thi triển mạng thôi ta là nghĩ như vậy chúng ta ngay tại chỉ đạo đình ở lại một phương diện phái người về hướng lạc dương phương hướng đem việc này cáo chi vương thượng một phương diện một phương diện phái người trở về trường an đem việc này báo cáo cho trường an giả đông hay mắt ân h á c h chiêu chất vấn nhìn về phía giả đông nói ra thích khách này sát xuất lớn cùng trường an người có quan hệ chúng ta bây giờ phái người trở về bầm lên đây không phải là tự buộc hành tung sao giả đông lập khắp lắc đầu việc này tất yếu làm lớn chuyện làm cho tất cả mọi người đều biết trường an không chỉ có bệ h ạ còn có thái hậu vương phi chúng ta làm lại như vậy vì vương thượng thanh danh ta đem việc này cáo chi vương phi chắc hẳn vương phi nhất định có thể minh bạch trong đó mấu chốt nếu là vì vương thượng thanh danh vương phi vậy nhất định sẽ phái người đến đây nên đón v ề phân tích khách đến cùng là ai phái tới vậy cũng chỉ có thể các loại vương thượng sau khi trở về lại đi đã điều tra nghe giả đông có đầu có lý trình bày hách chiêu bị thuyết phục đằng sau đáp ứng xuống lúc này đội ngũ liền thu thập một phen đem bỏ mình binh sĩ thi thể đều thu nạp lắp đặt xe ngựa sau đó hướng về nơi đến phương hướng mà đi chỉ đạo đình khoảng cách trường an bất quá hơn hai mươi dặm khoái mã lời nói không dùng đến một canh giờ liền có thể đến trường an trường an bóng đêm như mực ánh chiều tà le lói lúc trong thành gạch xanh tường cao dần dần ẩn vào bóng đen chỉ có trung cổ lâu bên trên treo lơ lửng đèn lồng lộ ra mở nhạt ánh sáng tại hơi lạnh trong gió đêm khẽ đung đưa trải qua hơn nửa năm đổi mới đằng sau lúc này trường an đã có trải qua thịnh thế t r i tượng không giống trước đó như vậy hoang vu hai bên đường phố ốc xá san sát nối tiếp nhau n g ó i mái hiên nhà bông xuống c h ậ t có chưa tắt lửa đèn từ cửa sổ dò dỉ ra chiếu vào trên tấm đá xanh vỡ thành pha tạm c ò n vấn nơi xa chuyển đến phu canh cái mò âm thanh nột ngạt mà kéo dài tại yên tĩnh ngõ hẻm ở giữa quanh quần gió đêm lôi quấn lấy hơi ớt ý lạnh p h t qua u ố n lên mấy mảnh khô héo lá rụng tại góc đường đánh lấy xoáy mà rơi xuống trên m à n trời mây mỏng n ử a đậy lấy tàn nguyện thinh quang thưa tớt h chợt có dạ tuần quân tốt xếp hàng đi qua thiết giáp tiếng ma sát hù dọa diêm rác nghỉ lại qua đen huỳnh huỳnh bay về phía bầu trời đêm đen như mực t r ư ơ n g an thành đông một chỗ phủ đệ xa hoa sừng sững đứng sừng sững gạch xanh lũy thế tường cao vân quanh sơn son trên cửa chính khảm nạm lấy mạ vàng đầu thú hàng vòng sơn son trên cửa hiên, đối diện là ngũ tiến ba mở chính khảm nạm lấy mạ vàng đầu thú hàng vòng sơn son trên cửa c h í h khảm nạm lấy mạng lấy m n g đầu thúaoánh phi diêm nấu cùng ở giữa kh diêm giác treo lấy trung đồng trong sảnh phủ lên tây vượt tiến cống trên thảm màu đỏ tươi màu lót bên trên dùng kim tuyến theo ra liên miên dây núi chuyển qua hành lang g ấ p khúc hậu biên núi giả trồng thạch thành đồng lai tiên cảnh thái độ dẫn v ị thủy nhánh sông tạo khúc ao bên trên trôi mấy mảnh sớm rơi lá ngô đồng Trận có r ồ n dập cung âm đánh vỡ yên tĩnh một tên thân mang áo đen nam n h â n trung niên bước nhanh đi đến một chỗ đốt lăn lộn đèn cầy vàng lửa trước cửa phòng sau đó thủng thùng hai tiếng gõ cửa phòng tiến đến trong thư phòng chuyển đến một người trung niên nam nhân thấp giọng trả lời thanh âm hai tên thân mang áo trắng thị nữ từ trong thư phòng đẩy ra cửa lớn. ngồi tại s a u án thư nam nhân trung niên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đi vào trong nhà nam nhân sau đó hướng về phía đứng ở trước cửa thị nữ phất phất tay hai tên thân mang áo trắng thị nữ lập tức lui lại đi ra thư phòng sau đó đóng đ ó lại cửa lớn của thư phòng sự tình làm thế nào đi vào thư phòng trung niên áo đen nam nhân lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay quỳ xuống đất hồi bẩm gia chủ sự tình thất bại ân nam nhân trung niên hơi n h ú n g mày lâu mi gạt ra chữ a xuyên văn như là một tòa núi lớn bình thường khiến cho trong thư phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng n ề thất bại quỳ trên mặt đất nam tử áo đen không dám ngẩu thân thể run nhẹ nhẹ là nam tử áo đen thấp giọng trả lời phụ trách hộ tống bọn hắn tướng lĩnh kia không biết có phải hay không là sớm biết tiếng gió đem đồng hầu còn có thái hậu chuyển rời đến người hầu trên xe ngựa người của chúng ta cũng không biết chỉ cho là đã đất thủ thế là liền rút lui người hiện tại chỗ nào tại chỉ đạo đ ỉ n h từ bố t r í mai phục sơn cốc rút lui đằng sau bọn hắn liền trở về về tới chỉ đạo đ ỉ n h sau án thương ngồi nam nhân trung niên nhẹ gật đầu đằng sau giơ cánh tay lên cơ cơ ống tay áo còn lại hạng mục công việc đều xử lý sạch sẽ đi đừng lại để cho ta biết còn có cái gì không có xử lý tốt cái đôi đi xuống đi gần một đoạn thời gian mang nhân thủ nên trở về địa phương nào liền về địa phương nào là đ ã tạ gia chủ n a m tử áo đen c ấ u tạo một phen đằng sau liền tối lui ra khỏi thư phòng sáng sớm ngày thứ hai trường an phía tây một toa đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên quần thể kiến trúc khổng lồ chính tắm dựa tại ánh nắng sáng sớm phía dưới chiếm diện tích so với trường an thành nội vị ương cung còn m u ố n đại s u ấ t nhiều gấp đôi nơi đây vốn là xây trương cung di trị là năm đó hán võ đế hao phí món tiền khổng lồ tu kiến một tòa cỡ lớn d ã y cung điện ở vào hán trường an thành tây bên cạnh cùng bị ương cung cách thành t ư ơ n g vọng hán võ đế là biểu hiện ra hán thừa thiên mệnh mượn bách lương đài hỏa hoạn cơ hội lấy c ả n g chế làm lý do khởi công xây dựng mới cung lúc tuổi già hán võ đế s i mê thần tiên p h n g thuật xây trương cung nội thần minh đài quá dịch chỉ các loại kiến trúc dùng cho tế tự cùng cầu tiên nghe nói năm đó cung thành cao n g ấ t quyết lâu có thể nhìn xa tây bực biểu thị công khai hán triều đối u n g nô chiến lược ưu thế lúc trước tu kiến tòa này xây trương cung hết thẻ trưng tập một trăm công t ư ợ n tốn thời gian hai năm mới hoàn thành tu kiến trong đó có một chỗ phượng khuyết cửa cung song khuyết cao hai mươi lăm triệu khuyết đỉnh đúc đồng phượng hoàng trừ cái đó ra còn có một chỗ thần minh đài hán võ đế ở đây tế tự tiên nhân trên đài lập nhận lộ quận tiếp cam lộ l ư ỡ i đan để cầu kéo dài tuổi thọ chủ điện tên là ngọc đường điện lấy bạch ngọc làm thềm dùng cho triều hội cùng tiếp đãi ngoại sứ đang xây trương cung ở giữa thì là quá dịch trì một chỗ do nhân công kiến tạo hồ nước trong ao trúc đồng lai phương trượng doanh châu ba tòa tiên sơn biểu tượng đông hải tiên cảnh còn có một tòa tên là kỳ hoa điện cung điện dùng cho để đặt tây vực cống phẩm thiên lương cung bắt trước ngân hà hành lang ban đêm nhiên đang như sao dày đặc ngự a sa cung hoàng gia trùng ngựa chăn nuôi đại huyện ngựa tốt nghệ cung vũ nhạc nơi trốn lý diên n h i ê n từng ở đây diễn tấu giao tự ca đáng tiếc cái này rộng lớn cung điện tại mới mang thời kỳ thời điểm bị thiêu hủy bộ phận từ đó đằng sau liền một mực hoang phế lại về sau ánh sáng võ hưng hán đóng đô lạc dương nơi này liền tại không người tu sửa mà đoàn vũ bị xác lập là mát vương đằng sau liền đem lương vương phủ tuyên trị tại cái này vứt bỏ xây t r ư n g cung tại bốn có cơ sở phía trên lại bắt đầu lại từ đầu tu kiến lương vương p h nền tảng còn có lâu v ũ cùng nền tảng đều là có sẵn tròn n ê n tu kiến đứng lên vậy đặc biệt nhanh chỉ dùng hơn nửa năm lương vương phủ liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên chương bảy trăm ba mươi hai l ạ n h vương phủ tiêu phòng điện chương bảy trăm ba mươi hai l ạ n h vương phủ tiêu phòng điện mắt vương phủ an nghi cung thân là mát vương phi đồng nghi lúc này ngay tại an nghi c u n g trong hoa viên mang theo tiểu đoàn mục tại trong hoa viên chơi bừa chỗ m ã càng phát ra t u ò n thiếu cơ hồ là hoàn mỹ kế thừa đồng nghi cùng đoàn vũ trên thân ưu điểm g e n tiểu đoàn mục dáng dấp trắng tinh thân cao vậy vượt qua cùng tuổi hài đồng một đôi mắt to mười phần linh động thân là mát vương phi bây giờ chủ trì toàn bộ mát vương phủ hậu c u n g đồng nghi thì là mặc một thân màu đen khúc cư bảo áo khoác màu tím sa y ngồi tại vườn hoa cạnh hồ nước bên cạnh bát rác trong thạch đình ngồi tại bát rác trong thạch đình đồng nghi nhìn cách đó không xa đang cùng thị nữ chơi bữa t i ể u lần một đưa tay từ trước mặt trên bàn trà bưng lên vừa mới nấu xong trà nóng vườn hoa x a x a cầu gỗ trên hành lang một thân quần dài màu đỏ áo khoác sa y màu trắng đoàn liêu thanh tại mát vương phủ hậu trạch diên vệ doanh thống linh vương dị dẫn dắt phía dưới chính hướng phía đình nghỉ mát phương hướng đi tới vương phi đi vào đồng nghi trước mặt đằng sau. đoàn liêu thanh còn có vương dị đồng thời hướng phía đồng nghi chắp tay thở dài đồng nghi lập tức buông xuống ở trong tay chén trà phất phất tay vừa cười vừa nói miễn lễ đi nơi này không có người ngoài không cần đa lễ thân là mát vương phi đồng nghi tự nhiên rõ ràng đoàn liêu thanh còn có vương dị cùng đoàn vũ ở giữa một chút không vì cái gì khác người biết sự tình vương phi hộ tống phế đế đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu đồng thị giả đồng phái người c h u y ể n tin trở về đoàn liêu thanh nói ra a có đúng không giả đông hiện tại nơi nào đoàn liêu thanh khẽ lắc đầu nói ra dựa theo lộ trình giả đông còn có đô bí hách c i ề u đêm qua nên đến trường an chỉ bất quá hai người tại vừa qua khỏi chỉ đạo đ ỉ n h không có bao xa đằng sau tại trong một chỗ sơn cốc tao nộ không rõ thân phận người phục kích cái gì kích động đồng nghi đương cho dù cất cao r ộ n g khiếp sợ nối rộng ra hai con ngươi liền nội bằng hỏi đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu như thế nào có bị thương hay không vương phi xin yên tâm đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu cũng không có t h ụ thường chỉ là chịu một chút tinh hãi đoàn liêu thanh tranh thủ thời gian trả lời giả đông phái người đưa tới tin tức nói tại đua dẫn đỉnh thời điểm hắn đem đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu thay ngựa xét l ư ớ bởi vậy tại giữa sơn cốc bị tập kích thời điểm hai người xe ngựa mặc dù bị máy bắn tên bắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng đổi thừa hai người cũng không tụ thương hầu nghe được đoàn liễu thanh nói như vậy đồng nghi lúc này mới thở dài một hơi có tốt hai người không có xảy ra chuyện không phải vậy người trong thiên hạ đều sẽ tưởng rằng vương thượng hại hai người tính mệnh hôm nay thiên hạ chưa yên ổn nếu là chuyện thế này làn truyền ra ngoài chẳng phải là có ô vương thượng tên đoàn liễu thanh vậy ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý giả đông người này không sai làm việc rất hiểu bì báo đồng nghi khích lệ nói lúc trước vương thượng còn có bản cung tại tấn dương lần thứ nhất tới gặp nhau thời điểm hắn chính là một bộ quỷ linh tinh quái dáng vẻ vừa nhắc tới tới qua đi đồng nghi trong lòng cũng là có chút cảm k h á i khoảng cách lúc trước cùng đoàn vũ gặp nhau n h o á n một cái đã qua nhanh thời gian năm năm lúc trước hai người lần thứ nhất gặp nhau hay là tại tấn dương trên p h i ê n trợ đồng nghi làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước trong thôn thợ săn bây giờ đã trở thành đại hán duy nhất dị tính vương giả đông hiện tại nơi nào đồng nghi hỏi có cái gì nguy hiểm hồi bẩm vương phi giả đông trước mắt ngay tại chỉ đạo đình đóng quân cũng không có nguy hiểm nhưng là bởi vì con đường phía trước không rõ mà lại tại bị tập kích thời điểm hộ tống đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu binh mã hao tồn một nữa cho nên không dám tùy tiện tiến lên cho nên phái người đến tỉnh h cầu vương phi phái ra binh mã đón lấy ân bạn cũng biết nói đồng nghi liền nhìn về hướng vương dị vương thống lĩnh ngươi đi một chuyến linh hòa cung đi đem l i n h phi mời đến đồng nghi hướng về phía vương dị nói ra linh phi ban đầu ở ký châu thời điểm cùng giả đông mới biết bây giờ vương thượng binh mã không tại trường an nếu là điều động trường an binh mã thì làm muốn thông qua bệ hạ còn có tăng công như vậy đứng lên quá mức phiền phước mà lại đồng nghi trong ánh mắt hơi có lo lắng đoàn liêu thanh cũng không có nói phục kích giả đông chính là người nào nhưng đồng nghi trong lòng có một chút chính mình suy đoán ai cũng biết đương kim ngồi ở trên hoàng bị chính là thái hậu hà linh tư t r ư ở n g tử mà đồng hầu lưu hiệp mẹ đẻ vương mỹ nhân lúc trước chính là hà linh tư dùng độc hại chết lại thêm thái hoàng thái hậu đồng thị cùng hà linh tư quan hệ một mực thật không tốt ai hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ giả đông tin cầu cứu cũng không nói rõ nhưng trong đó đã mịt mở biểu đạt ra hàm nghĩa giả đông không có hướng triều đình cầu cứu mà là đưa tin đến mát vương phủ khả năng liền có hàm nghĩa trong đó cũng chính bởi vì vậy đồng nghi tại ngay đầu tiên liền nghĩ đến trương đình vương dị nhận được mệnh lệnh đằng sau liền đi linh hòa c u n g tìm kiếm linh phi trương linh mà không bao lâu trương linh liền cũng tới đến đồng nghi an nghi cung tại nói chuyện với nhau một phen đồng thời đem sự tình nói rõ đằng sau đồng nghi lợi dụng mát vương phi thân phận hạ một đạo ý chỉ, điều k h i ể n thân là mát vương phủ hộ vệ điện vi cùng chửi đến hai người mang binh tiến đến tiếp ứng giả đông vì ương cung tiêu phòng điện thân mang màu đen phượng vào thái hậu hà linh tư ngồi trong chính điện ngoài điện phụ mệnh mà đến thân mang xích hồng sắt c i ề u phục dương bưu phụ mệnh đi bộ tiến vào tiêu phòng điện bên trong thần dương mưu khâu kiến thái hậu đi vào chính điện đằng sau dương bưu hà ư ớ n trên điện g về phía h linh tư hành lễ. Dương Ái Khanh, h Dương bản cung lễ. Ái ô một qua ban đêm nghe nói, đêm h n đồng g đội hầu thái còn có thái hoàng thái hậu đội ngũ tại chỉ đạo chỉ đỉnh vụ cận gặp bên ắ t tập kích. Có thể có việc này. Hà linh Tư một người này. Linh việc kích, có có Hà b lay hoay trong tay đẹp đẽ bình rượu vừa nói bình rượu bên trong rót đầy từ tây vực vận chuyển trở về chân quý rượu nho trải qua bệnh tâm thần chấn đằng sau mười phần giải nóng dương như hơi cúi đầu trả lời hồi bẩm thái hậu là có việc này bất quá nghe nói đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu cũng không việc gì hà linh tư mặc không thay đổi khẽ gật đầu nói vậy là tốt rồi bằng không mà nói có thể sẽ có người nói là bạn cũng làm không dám dương bưu lập tức tỏ thái độ nói ra nhiều lắm thì một số khác biệt giáo hóa người hầu ngôn loạn ngữ thôi thái hậu nương nương không cần để ý l ờ i tuy như vậy nhưng bản cung không muốn rơi người mượn lưỡi cho nên bản cung ý tứ người m ì n h b ạ đi hà linh tư ngẩng đầu nhìn về phía túi đầu dương bưu nói ra đã có người muốn ám sát đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu vậy bản cung nên làm ra làm g ư ơ n g mẫu trước tiên đem đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu bảo vệ kể từ đó liền không có người tại có thể nói cái gì nếu hộ tống đội ngũ khoảng cách trường ăn cũng không xa cái tia dương ái k h a liền phái một chút binh mã tiến đến đem đồng hầu còn có th sau đó hộ tống trở lại trường an túi đầu dương b i u lông mày m ứ a lên lập tức ngầm hiểu thần minh m ạ n h thần cái này lấy tay đi làm chỉ là ân hà linh tư đại mi hơi n h u nói chỉ là cái gì dương b i u lập tức chắp tay nói ra chỉ là thần nghe nói mắt vương phụ bên kia tựa hồ vậy p h ả i người tiến đến tiếp ứng đồng hầu không sao cũng là vì bệ hạ hiệu lực còn nữa đồng hầu là tiên đế thứ t ử bây giờ tuổi nhỏ mà thái hoàng thái hậu chính là tiên đế chi mẫu lẽ ra tại hoàng c u n g an dưỡng đây là nhân chi thường tình hướng chi lễ pháp ngươi phái người đi liền có thể có vấn đề liền nói là bản cung mệnh lệ thần tuân chỉ chương bảy trăm ba mươi ba c ơ p người chương bảy trăm ba mươi ba c ơ p người từ trường an xuất phát đến chỉ đạo đ ỉ n h bất quá hơn hai mươi dặm khoái mã lời nói không dùng được một canh giờ đã đến lương v ương phủ một đội binh mã còn có dương b ư u phái ra một đội binh mã đều là từ sáng sớm liền xuất phát hướng phía chỉ đạo đ ỉ n h m à đi chỉ bất quá một t r ư ớ c một sau khi hai c h i đội ngũ đều đến chỉ đạo đ ỉ n h thời gian đã không sai biệt lắm là giờ ngọc giữa trưa tinh không vật lý nhập thu cuối cùng một tia lửa nóng mặt trời rực rỡ treo cao lên đỉnh đầu xua đổi lấy xe ngựa giả đông tựa ở trên c ù n xe có chút nhắm hai nhãn thần tình buông lỏng ở sau lưng n ó trong xe ngựa thái hoàng thái hậu đồng thị vẫn như c ũ là thấp p h ỏ m lo âu ô m trong ngực đồng hồ lưu hiệp đôi này sống nương tựa lẫn nhau tổ tôn hai người tựa hồ cũng tại phòng đ o á n tương lai bận mệnh mà cưới ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa hách chiêu thì là một mặt tò mò nhìn hành tẩu tại xe ngựa phía trước một bộ thân thể cường tráng như t r â u tóc khô héo như thảo còn có một đôi màu vàng nhạt con người cự hán tựa hồ là cảm thấy sau lưng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ánh mắt chính dẫn dắt xe ngựa điện vi quay đầu sau đó thử nha hướng về phía hách chiêu cười một tiếng hách chiêu lập tức một phát miệm trong lòng tự n ủ khá lắ con hàng này không cười lúc thức dậy còn có thể nhìn có thể nụ cười này cái kia thật là không có cách nào nhìn khoảng cách hách chiêu không xa cưỡi ngựa đi theo phụ cận c h ử y ế n thấy vậy một màn cũng cười từ lúc t ử ký châu rời đi lương châu đằng sau c h ử y ế n liền một mực tổng sự chính là vệ quân một loại làm việc một mực cũng không có ra chiến trường không riêng gì hắn cơ hồ tất cả t ử ký châu khăn vàng rời đi tướng lĩnh tổng sự chức trách đều không khác mấy đối với cái này c h ử y ế n cũng không có đ oán gì nói dù sao bọn hắn những n à y hoàng cần quân đều là giã lộ từ xuất thân so với những cái kia chân chính đem cửa cùng trước đó đi theo đoàn vũ nhiều năm võ tướng tư lịch của bọn họ còn có năng lực đều quá kém nhưng có một chút trung tâm điểm này bọn hắn không thua dù sao bọn hắn không riêng gì từ ký châu di chuyển tới lưu dân đồng thời cũng là thái bình đạo tín đồ mà thái bình đạo thánh nữ chính là đoàn vũ phi tử đoàn vũ càng là kế thừa thái bình đạo đại hiền lương sư trương giáp di trí trên một điểm này bọn hắn những n à y hoàng cân quân độ trung thành không có chút nào so bất luận kẻ nào thiếu cho nên đa số hoàng cân quân tướng lĩnh đều tổng sự hộ vệ một loại chức trách từ lương châu rời đi trường an đằng sau lương vương phủ khởi công xây dựng thì cần muốn càng nhiều thị vệ thế là chửi tiến liền may mắn bị điều đi lương vương phủ trở thành lương vương phủ rất nhiều hộ vệ trong đó một tên đồng thời cùng điển vi hai người trở thành đồng bạn hắn đang làm nhiệm vụ thời điểm phụ trách kỵ binh mà điển vi thì là phụ trách bộ tốt hai người bây giờ đã cùng một chỗ cộng sự hơn nửa năm ngay từ đầu chửi tiến cũng cảm thấy chính mình đồng bạn này quá xấu bất quá nhìn thời gian dài quá cũng là quen thuộc mà lại điển vi nhân phẩm rất tốt cho nên hai người c h u n g đụng vậy rất vui sướng hách chiêu huynh đệ đừng nhìn lao điện dáng dấp d ọ người nhưng kỳ thật người rất hiền lành rất tốt chửiến hướng về phía một bên toét miệng hách c i ê u giải thích h á c h chiêu nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn chăm chú đến điện vi sau lưng hai thanh đ o ằ n kích lúc này Trừ y ế n vậy chú ý tới h á c h chiêu ánh mắt đồng thời cũng nhìn thấy h á c h chiêu trên chiến mã hai thanh đ o ằ n kích h á c h chiêu h i n h đệ dùng cũng là đoàn kích đi có cơ hội ngược lại là có thể cùng lao điện giao lưu trao đổi bất quá tên này khí lực lớn dọa người Trừ y ế n nói ra điện vi cười hắc hắc vậy không có lên tiếng nhưng mà đang lúc một đoàn người hướng phía h ô n qua ngộ n phục sơn cốc đi đến thời điểm đ ỗ n g nhiên giữa sơn cốc chuyển đến đại lượng tiếng vó ngựa chỉ lắng h e thanh âm liên có thể đánh giá ra chừng mấy trăm kỵ chính tựa ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần giả đông lúc này liền làm ở mắt trả lại giả đông kinh ngạc nhìn miệng hang vị trí lầm b ầ m nói không dứt ta thật là không biết sống chết ta lần này tới tiếp ứng bọn hắn đều là chân chính lương châu tinh nhuệ làm lương vương phủ hộ vệ kỵ binh còn có bộ tốt muốn tại lương vương phủ làm việc tinh nhuệ chỉ là bậc cửa chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới là ra trận vé vào cửa bảy trận trước hết nhất kịp phản ứng chính là chử yến lấy xuống treo ở lập tức trường thương chử yến nhìn thoáng qua bên người hách chiêu giải thích nói hách chiêu huynh đệ hôm qua các huynh đệ đều đ ạ i chiến một tr hách chiêu nhẹ gật đầu vậy từ trên yên ngựa cầm lên một đôi bằng kích phản ứng cực nhanh ba trăm lương châu kỵ binh dưới hông ngựa cao to trong nháy mắt liền tập kết cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị công kích mà hộ vệ tại xe ngựa chung quanh bộ tốt thì là lập tức hợp thành thuẫn trận dừng thương trong xe ngựa đồng thị vậy ôm sắt trong ngực lưu hiệp nhưng mà coi như tất cả mọi người chuẩn bị xong thời điểm khi từ giữa sơn q u ố c sông ra thứ nhất cưới dơ cờ xí lúc đi ra khi giả đông còn có hách chiêu bọn người thấy rõ ràng cờ xí kia thời điểm trên mặt biểu lộ đều mười phần ngạc nhiên h ắ c kỳ trên cờ xí rõ ràng là một cái ăn chữ không phải th giả đông ngạc nhiên nhìn xem từ giữa sơn cốc lao ra mấy trăm kỵ hoàn toàn chính xác không phải thích khách mấy trăm kỵ đều là chính quy quân h á n kỵ binh thân mang quân h á n chế thức hát giáp thuần một sắc h á n cờ cầm đầu là hai tên vợ chừng chừng hai mươi tướng lĩnh trẻ tuổi diễn phần mình cầm trong tay một thanh trưởng thương cùng đại đạo hai tri đội ngũ gặp nhau đằng sau liền ngừng lại cái kia hai tên cầm đầu tướng lĩnh dục ngựa tiến lên sau đó hướng về phía giả đ ô n g phương hướng chắc tay ta chính là trường thủy giáo ý vị này là xã thanh giáo ý hai người chúng ta phụng thái hậu làm cho đến đây tiếp ứng tiên đế thứ từ đồng hầu cùng thái hoàng th đi vào giả đông phía trước đội ngũ ngũ tập hướng về phía giả đông vị trí chắp tay nói ra nghe được làm i ệ t binh giả đông lập tức thở dài một hơi hôm qua giả đông hướng lương vương phủ bẩm báo thời điểm đồng thời vậy đem việc này thượng t r ì n h trường an triều đình đương nhiên thông chi trường an triều đình chẳng qua là làm theo thông lệ đồng thời còn có một ít đánh cỏ động rắn ý tứ ngày hôm qua phục kích không có để lại bất luận manh mối gì thi thể bao quát đối phương sử dụng máy bắn tên tất cả đều đã tiêu hủy muốn tìm được hung thủ manh mối rất khó cho nên đánh cỏ động rắn vẫn có thể xem là một biện pháp tốt ngồi ở trên xe ngựa giả đông n ả y xuống sau đó trở lại đội ngũ phía trước nhất sau đó hướng về phía ngũ tập trường nước giáo hí ngũ tập còn có xạ thanh giáo hí hàn xiêm chắc tay t r ư ờ n g thủy còn có xạ thanh đều thuộc về bắc quân mà bây giờ mới trường an bắc quân đều là dương p h ụ trước đó bọn trắng quân cải biên mà đến trước mắt hai người giả đông không biết nhưng cũng biết hẳn là dương p h ụ bộ khúc tăng thêm hoàng c u n g ý chỉ, chỉ có h ỉ c thể chỉ huy được hiện tại vũ lâm vân cấm quân còn có bắc quân tới là dương p h ụ thuộc hạ liền cũng không kỳ lạ tại hạ lương vân phủ giả đông giả đông chắc tay đáp lê nói ra nếu là triều đình phái tới tiếp ứng vậy ta an tâm đồng hầu còn có Thái hoàng, Thái Hậu đều không chỉ là chịu một chút kinh hãi đồng thời lương vương phụ vậy có binh mã trợ rút vậy chúng ta liền một đường đồng hành trở về đi giả đông tiếng nói vừa dứt ngũ tập liền nhìn về hướng bên cạnh hàn xiêm sau đó lại quay đầu nhìn giả đông nói ra giả minh chúng ta là phụng thái hậu chỉ lệnh đến đây tiếp đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu vào cung vất và giả minh một đường hộ tống thái hậu ý chỉ là để cho chúng ta hộ tống đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu về trường an đoạn đường này liền mất và các ngươi hiện tại chúng ta tiếp nhận là được rồi đây là cơ người g i đông lúc này lông mày nhớ lên chương bảy trăm ba mươi b ố tâm tư như biển t r ư ớ c 734, tâm tư như biển đây là muốn tước người giả đông lông mày nhớ lên đồng thời vậy minh bạch thái hậu hà linh tư đây là muốn làm gì lưu hiệp hiện tại mặc dù là phê đế thái hoàng thái hậu đồng thị cũng không có cái gì uy hiếp nhưng dù sao hai người kia một cái là có tiên đế chuẩn bị một cái là tiên đế mẫu thân mọi thứ không sợ nhất bạn chỉ sợ vật nhất nhưng nếu như đem hai người nắm ở trong tay cũng không giống nhau hai vị còn không biết hai vị tôn tính đại danh giả đông cũng không có lập tức tỏ rõ lập trường mà là tác hỏi hai người tốt danh tại hạ ngũ tập vị này là h ạ n i ê m vũ tập trả lời ân giả đông mỉm cười gật đầu nguyên lai、like、là ngũ tương quân còn có hàn tương quân thất kính thất kính không dám vũ tập cứng rắn trả lời là như vậy ngũ tương quân hàn tương quân tại hạ là lương vương g i ớ i trướng cũng không triều đỉnh tạm giữ trước cái này hai vị chỉ sợ không rõ ràng giả đông không nhanh không chậm nói ra từ lạc dương hộ tống đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu chính là lương vương cho tại hạ mệnh lệnh cùng triều đỉnh vậy không liên quan hai vị chắc hẳn vậy rõ ràng lương vương là ai là cái gì tính tình ta cái này nho nhỏ cấp dưới một mực thực hiện nhiệm vụ về phần mặt khác ta không còn được nếu như nói hôm qua tại hạ bị tập kích chết đó chính là người chim chết chỉ lên trời ta cũng không quản được rất nhiều về phần đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu là ngũ tương quân tiếp đi hay là hàn tương quân tiếp đi đó cùng tại hạ cũng không có quan hệ thế nhưng là tại hạ nếu không chết cái kia vương thượng nhiệm vụ tại hạ liền còn muốn tiếp tục thực hiện đây là tại hạ chỗ chức trách cũng là tại hạ việc cần làm không thể làm đậm hai vị tướng quân ngài nói đúng đi nhưng là hiện tại ngài hai, hai vị tướng quân không phải ý xấu có thể nếu tại hạ dân vương thượng mệnh lệnh hộ tống đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu liền phải đem hai vị quý nhân đưa đúng chỗ nếu như không có đó chính là thất trách tại hạ phụ chính là vương thượng mệnh lệnh nhận tự nhiên chỉ có lương vương phủ ngài hai vị nói không sai đi về phần đằng sau tại hạ đem người đưa đúng chỗ hai vị tướng quân nếu là lại đi lương vương phủ loài người đó cùng tại hạ liền không có quan hệ ngài hai vị cảm thấy tại hạ nói có ở đó hay không để ý h á c h chiêu tại giả đông sau lương trợn trắng mắt g i a hỏa này ở đâu đều là một bộ một bộ giống như hắn thật là cái gì phân do phải trái người một dạng về phần trừ yến còn có điển vi hai người thì là chăm chú nghe hơn nữa còn mười phần tán đồng nhẹ gật đầu lời nói này hoàn toàn chính xác có lý ngũ tập còn có hàn xiêm cũng không nhận ra giả đông cũng không biết giả đông tại lương vương phụ đến tột cùng là làm cái gì nhưng giả đông những lời này mở miệng lại làm cho hai người biểu lộ n g ư i ê m trọng giả đông có nhiệm vụ ngũ tập còn có hàn xiêm một dạng cũng là mang theo mệnh lệnh tới trường an hoàng cung tiêu phòng điện giữa t r ư a bóng mặt trời nghiêng xuyên qua tiêu phòng điện k h ắ t hoa s o n g cửa sổ tại gạch xanh m ạ n trên mặt đất bỏ ra tinh mịn cuộc sáng trong điện bốn cái lưu sơn chu trụ chống lên mạ vàng không trang trí lương phương ở giữa treo lấy mạ vàng hun lồng phun ra từng sợi trầm thủy hương đem thời tiết nóng cách tại trọng diêm vũ điện đỉnh bên ngoài hà linh tư dựa nghiêng ở thanh ngọc bằng vài bên trên thập nhị bước nhọc vàng t h e o loan văn váy lụa hốn lượn trải rộng ra cánh tay ở giữa n ũ kim loại phi b ạ c h trượt xuống một nửa lộ ra trên cổ tay suýt lấy lạnh dung châu nân xuyến n ử a khép suy nghĩ đầu ngón tay vô ý thức l u ố t ve bản trà biên giới vân lôi văn bên hai minh nguyện đang theo hô hấp rút dậy phản chiếu bên cứ gáy ra tuyết nổi lên chân châu giống như con trạch góc điện thanh đồng đồ đựng đã sinh ra kẽ hở châm c à i tóc vàng rủ xuống đông châu đúng lúc treo tại giữa lông mày theo nàng bay đầu lúc tại trên c h á n bỏ ra lắc lư b ó n g ma ngoài điện đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng bước chân âm đánh gãy trong điện i ê n tĩnh thân mang màu đen màu đỏ khuê bảo áo khoác xa y màu hồng đồng dạng giả dạng cực kỳ vũ mị hà linh mạn dẫn theo khuê bảo và áo dẫm lên trên chân tấm l ó t trắng đi vào trong điện khi thấy hà linh, tư biếng một mặt đằng sau, hà linh mạn lập tức lấn người tiến lên tỉ tỉ ngươi là thật một chút không đội a hà linh mạn nhìn xem hà linh tư nói ra ta đều nghe nói hôm qua hộ tống tên nghiệt chúng kia còn có lao nữ nhân kia đội n ũ bị tập kích chết thật nhiều người. hà linh tư vẫn không có mở mắt tỷ sẽ không phải là hà linh mạn lời nói không đợi nói xong hà linh tư lần này liền mở mắt ra m ộ i m ộ i là cảm thấy là tỷ tỷ ta p h ả i người làm tôi h hà linh tư cười hỏi hà linh mạn không có trả lời nhưng này xong mỹ mắt ở trong lại trả đ ầ y nghị hoặc không sai là ta hà linh tư nói ra a hà linh mạn lập tức kinh ngạc trường lớn hai con n g ư ờ i khanh khách hà linh tư che môi đỏ khanh khách cười không ngừng đùa ngươi đây làm sao có thể là ta b ấ t quá hà linh tư lời nói xoay chuyển thu liễm dáng tươi cười nói ra có phải hay không ta thì như thế nào đâu dù sao ai cũng cho rằng là ta làm nếu bọn hắn đều cho rằng như vậy có phải hay không ta thì thế nào hà linh mạn trong lúc nhất thời bị hà linh tư còn có chút trắng t ỷ t ỷ nếu như bọn hắn nếu là chết người trong thiên hạ kia nhất định sẽ oan u ổ n g đoàn lang để đoàn lang thanh danh chịu đục đoàn lang sẽ tức giận hà linh mạn thử nói ra hà linh tư nhẹ nhàng đốn nhún nhún mượt mà bay thơm mội mội khi chân ngã không biết hà linh mạn không có mở miệng lúc trước hà thị t ỷ m ộ i hai người tuyển một người vào cung tại sao là tỉ tỉ mà không phải mượt mội vấn đề này một mực khốn nhớ hà linh mạn rất nhiều năm trước kia hà linh mạn cho rằng là không công bằng b ổ trí nhưng mấy năm gần đây hà linh mạn giống nhau cũng không phải là không công bằng b ổ trí nếu như đồng dạng hoàn cảnh tiến bảo hoàng cung nàng thật không có tỷ tỷ thành t i ể u như thế hà thị năm đó ở hà linh tư vào cung thời điểm chỉ là đồ tể xuất thân từ một cái đồ tể c h i nữ từng bước một từ một cái mỹ nhân đi đến quý phi sau đó lại đến mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu ở trong đó cần trải qua cái gì không cần nói cũng biết muốn nói thông minh toàn bộ hà thị thông tuệ nhất chính là hà linh tư điểm này từ hiện tại xem ra không thể nghi ngờ tâm tính tính toán vật khí loại nào hà linh tư đều không chút nào thiếu t ỷ t ỷ ngươi nếu biết được bọn hắn đều đang hoài nghi ngươi vậy ngươi vì sao còn muốn phái người đi đón n g h i ệ t trướng kia còn có lao nữ nhân đây chẳng phải là để càng nhiều người hoài nghi ngươi sao còn có đoàn lang hà linh mạ n đưa ra nghi ngờ trong lòng hà linh tư lười biếng từ thanh ngọc bằng vài bên trên đứng dậy mỗi mỗi n g ư ơ i hay là quá đơn thuần căn bản không nhìn thấy những chuyện này phía sau trình độ phức tạp bất luận có phải hay không t ỷ ta phái người đi chặn giết bọn hắn lại hoặc là không phải đi phái người đem bọn hắn tiếp nhập hoàng cung những n à y cuối cùng đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình đoàn lăng có thể sẽ vì vậy mà xa lanh ta nhưng lại không biết thật giết ta ta là phái người đi đón bọn hắn nhưng ta cũng biết người ta phái đi sẽ không thành công ta muốn không phải kết quả mà là ta muốn nhìn thấy có nhiều thứ ngươi như không nhìn thấy liền sẽ một mực ôm lấy huyết tưởng coi ngươi thấy rõ tình hình thực tế mới biết thấy rõ vị trí của mình m ỗ i m ỗ i điểm này ngươi không hiểu ta vậy không hy vọng ngươi hiểu bởi vì có chút quyết định chỉ có ta một nhân tài có thể bên dưới chương bảy trăm ba mươi lăm tình thế tri cảnh c h ư ơ ngay tại h h thế ị n c cảnh. Các tốt, tốt, đừng đánh nữa. Tốt tốt, vở mới giả đông đối với ngũ tập còn có hàn xiêm hai người chính là một phen giảng đạo lý nhưng mà ngũ tập còn có hàn xiêm hai người cũng là mang theo mệnh lệnh tới cho nên đạo lý tự nhiên là nói không thông đạo lý nói không thông vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm sơ thông chém giết lẫn nhau là không thể nào mâu thuẫn còn không có nháo đến muốn chém giết lẫn nhau cực diện huống hổ ngũ tập còn có hàn xiêm cũng không dám đừng nhìn hai người là dương phụng bộ h ạ mà dương phụng phía sau có là dương mưu dương mưu là d ư ơ n g thái hậu mệnh lệnh nhưng đứng đối diện thế nhưng là thiên hạ một vị duy nhất vương khác họ đoàn vũ g i ớ i trướng ngũ tập còn có hàn xiêm coi là hai nhóm nhân mã cũng chỉ có thể dạng này dàng co nhưng mà ở trong đội ngũ đi ra một tên tóc khô héo đại hán đầu tiên là hai quyền đem bọn hắn dưới hông chiến mã đánh miệng s ù i bấm mép sau đó liền đem bọn hắn từ dưới đất kéo lên bang bang một trận đại thiết quyền hai người liền hoàn thủ đều không có cơ hội liền bị đánh mắt nổi đong đóm lão điển lão điển không sai biệt lắm được chúng ta muốn lấy lý phục người giả đông đi lên kéo một cái để i bi ngũ tập còn có hàn xiêm ánh mắt càng ưu oán vừa mới con hàng này động thủ thời điểm làm sao không thấy ngươi qua đây rồi ngũ tương vân hàn tương quân ta biết các ngươi cũng là có mệnh lệnh tại thân cũng là có chút bất đắc dĩ hôm nay biết sai ngày khác trở lại trường ăn đằng sau tại hạ cho các ngươi bày rượu bồi tội các ngươi nếu là không có ý kiến gì vậy tại hạ coi như đi giả đông cười h ắ t h ắ t nói ra vũ tập còn có hàn xiêm n g ử a đầu nhìn thoáng qua còn chuẩn bị h uy quyền điện bi trong lòng tự nhủ bọn hắn cũng không dám lại có ý kiến gia hỏa này nắm đấm nặng đơn giản không giống người mấy ngày sau hoa âm hoàng hôn như máu t a dương đem cuối cùng một sợi kim quang hắt vây tại vị thủy bờ sông gió thu lôi cuốn lấy có khô chát chát vị lướt qua vùng quê cuốn lên doanh trại ở giữa lẻ t ẻ bụi đất mấy bạn lương châu minh mã dọc theo quan đạo hai bên đâm xuống liên miên doanh chướng gia châu đại trướng phức tạp lấy mới chặt gỗ thông giá đỡ chưa khô giáo n h ở cây tại bó đuốc chiếu d ọ i xuống hiện ra màu hổ phách ánh sáng khói bếp từ mấy trăm chỗ thổ lò bên trong dâng lên tại màu đỏ tía m ả n trời bên dưới vận thành xoay quanh hôi long các phu quân b ắ t dùng đồng đồi đồng nấu chín lấy gạo cây cháo xin ê sắt bên trên thịt dê nhỏ xuống dầu trơn văng đống lửa đôm đ ố t rung đ ậ u một tên dâu quai nón lao binh ngồi s u m ở đồ quân nhu bên cạnh xe đang dùng đoạn đao gọt lấy mới hái giá lê nước thuận lưỡi đao chạy tới c á c đầy vết chai trên bàn tay nương so lũi cây cây táo đem quả lê vứt cho ngay tại gói ống tên tuổi trẻ sĩ tốt tuổi trẻ binh sĩ tiếp được cắn một miệng lớn ngọt đến meo mắt lại hầu kết theo nuốt trên dưới nhấp nô trung quân đại chúng trước hai cái chấp kích lang vệ tranh thủ thời gian r ử a vào cửa cửa hơi lùn cái kia hái được sát trụ đang dùng ống tay háo lau mồ hôi c h á n nước đọng cái này rời nhà h o à n g hốt lại làm ộ t năm lần này rốt cục có thể yên tĩnh yên tĩnh một t ê n khác binh sĩ cũng cười nhẹ gật đầu năm nay đoạn đường này thắng trận từ lương châu đánh tới kỳ châu, châu, châu quanh đi quẩn lại lại đánh về l ạ dương bằng q u n công các minh đệ đều lên trước trong nhà ban thưởng đầy đủ tiêu sái sống trên nhiều năm chỉ là ngấp lại sau khi về nhà vợ con áo cơm không lo sinh hoạt hai tên binh sĩ liền đều lộ ra thần sắc mong đợi trong trung quân đại trướng thân mang màu đen thường phục đoàn vũ chính ngồi tại chủ vị bàn trà sau trước mặt trên bàn trà trưng bày vừa nấu xong thịt dê cùng rượu ngon ở tại tọa hạ hai bên già hủ lý nho trình dụ hứa du còn có từ hàm cốc quan cùng nhau trở về trường a n đồng trắc lúc này đều ngồi tại doanh trướng ở trong miệng lớn tàn ăn đồng trác ngồi ở bên trái ra tay vị trí thứ nhất bên trên so với năm năm trước lúc này đồng trác giá người càng thêm cường tráng có thể là bởi vì vẫn luôn ở các nơi buôn ba đồng thời mang binh nguyên nhân cũng không lộ ra quá mức cầm kềnh mà lại tinh thần vậy đặc biệt không sai đáng người một bên ăn một bên uống qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị đằng sau đoàn vũ vung tay vung xuống bình rượu t i ế p qua hai ngày đại quân liền muốn trở về trường an đoàn vũ nhìn thoáng qua tọa hạ mọi người nói từ khi bản vương đi nhậm chức lương châu đằng sau lương châu vẫn ở vào t r i n h chiến trạng thái cái này bốn năm ở trong chiến sự không ngừng mặc dù lương châu hai năm này phát triển rất tốt nhưng binh sĩ từ lương châu đến trung nguyên sau lại là tây vực bây giờ lại đang trung nguyên chinh chiến hơn phân nửa năm q u â n tâm đã mệt mỏi binh sĩ có nhiều trở lại quê hương c h i tỉnh cho nên ý tứ của bùn vương là để binh sĩ trở lại quê hương đằng sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian chiến sự bây giờ đã lắng lại không sai bị lắm phương bắc cơ bản lại không chiến sự về phần phương nam duyên châu dự châu thanh châu còn có từ châu dương châu kinh châu các nơi bản vương tạm thời không có ý định dùng binh lập tức giành thiên hạ nhưng không có khả năng lập tức trị thiên hạ trước đó viên thị còn có lưu bị đều cùng bản vương có không thể điều hòa thù hận chỉ có thể dùng đánh tới giải quyết nếu như tiếp tục đánh xuống chịu khổ nhiều nhất vẫn như c ũ là thiên hạ mách í n h cho nên bản v ư ơ n g coi là có thể không cần chiến tranh giải quyết cái kia tốt nhất cũng không cần các ngươi cảm thấy thế nào đoàn vũ nhìn về phía tọa hạ tuân du giả hủ lý nho mọi người vương thượng nhất tử mấy người lần lượt chắp tay trả lời đằng sau tuân du cái thứ nhất mở miệng nói ra bây giờ phương bắc trên cơ bản đã yên ổn lương châu t ị n h châu kỳ châu ưu châu g i a thượng ti đại giáo hủy bộ đều là vương thượng nằm trong tay hung nô dân tộc tiên bi các bộ y nguyên thần phục thêm nữa tây vực chư quốc cũng đã trở thành phụ thuộc liền xem như phát binh chinh phạt quét sạch thiên hạ cũng là chuyện sớm hay mượt bất quá có thể lấy hoài n u kế sách khiến cho thiên hạ quy tâm cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt cho nên thuộc hạ coi là lúc này lấy triều đình làm hạnh tâm quảng nạp nhân tài đồng thời h ị bỏ tiên đế còn có thái hoàng thái hậu phế xử lập mục kế sách đem thiên hạ châu q u ậ n đại quyền thu nạp đến triều đình trong tay đoàn vũ một bên nghe một bên gật đầu đây là khẳng định trước đó lập xuống châu mục nhất định phải toàn bộ rút l u i cắt châu mục quyền hành quá lớn giống như là cắt đất phong vương bình thường trước đó triều đình không có thực lực ngăn được thiên hạ chỉ có thể dùng loại phương thức này đây cũng là dẫn đến cuối thời đông hán thiên hạ chư hầu nổi lên bốn phía nguyên nhân cũng may hiện tại phế sử lập mục thực hành châu mục chế độ thời gian còn không tính quá dài giống như là từ châu mục đạo khiêm kinh châu mục lưu biểu dự châu mục lưu đại đắng người thế lực cũng còn không có phát triển hiện tại trừ phi coi như không muộn dù hoài nhu thủ đoạn cũng không phải là đoàn vũ không muốn áp đặt thật sự là cũng là có chút xuất phát từ bất đắc dĩ chỉ vì thiên hạ quá lớn có lúc liên liền, liền đoàn vũ cũng cảm thấy có chút vô lực làm một cái người hiện đại hoặc là nói là bách tính bình thường đoàn vũ ngay từ đầu vậy không hiểu những cái kia thiên hạ người cầm quyền còn có hoàng đế hoàng đế rõ ràng là thiên hạ lớn nhất người cầm quyền lại vì cái gì hết lần này tới lần khác luôn luôn bị một chút thần tử ngăn được nhưng thân ở thời đại này thời gian càng dài đứng tại vị trí này thời gian càng dài đoàn vũ thì càng có thể hiểu được những này đầu tiên đến một nguyên nhân cũng là bởi vì đại thiên hạ chi đại chắc chắn sẽ có hoàng quyền chạm đến không đến khu vực hoàng đế ngồi trong hoàng cung thời điểm là hoàng đế nhưng trừ hoàng cung không c h ừ ai là hoàng đế đâu vì sao gọi là dòng nước hoàng đế ngàn năm sĩ tộc trừ chu triều bên ngoài tất cả vương triều không có vượt qua bốn trăm năm nhưng ngàn năm sĩ tộc lại nhiều vô số kể thậm chí có hương thịnh hai ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn sĩ tộc tại những sĩ tộc này phồn diễn sinh sống trên thổ địa bọn hắn mới thật sự là trường khống giả mà cũng không phải là hoàng đế mấy cái này hương thịnh ngàn năm sĩ tộc cảnh lá đang chen c ó gỡ quan hệ sư thừa môn sinh cố lại quan hệ thông gia trải rộng toàn bộ triều đình liền xem như hoàng đế vậy không động được những n à y ngàn năm sĩ tộc hoàng đế cái gọi là quân đội quân đội dưới quyền binh lính bình thường là xuất từ bách tính bình thường ngũ trường thập trường bách phu trưởng khả năng đều xuất từ bách tính bình thường nhưng quân hậu giáo uý thiên tướng những sĩ quan cao cấp này tuyệt đối không có khả năng xuất từ bách tính bình thường mỗi một cái sĩ quan đều lệ thuộc vào một cái gia tộc mà những gia tộc này lại cùng gia tộc khác có thiên ti vạn lũ liên hệ t u y ệ t đại đa số hoàng đế cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đợi tại ở trong hoàng thành thậm chí đều rất ít có thể ra khỏi thành thiên hạ là cái dạng gì là người khác miêu tả cho hoàng đế những địa phương kia bên trên sĩ tộc mô thiệt hào cường tại bách tính trong mắt mới thật sự là hoàng đế về phần ở trong hoàng thành bị kia cho dù mấy trăm năm b á c h tính bình thường khả năng vậy không gặp được một lần c ổ đại thiên hạ quá lớn tăng thêm thông tin rất lại phía sau hoàng đế không có khả năng giám sát tư phương càng không thể đem s ú c t ù trải rộng thiên hạ khác hoàng đế làm không được đoàn vũ cho là hắn giống như mình làm không được đây không phải vẹn vẹn đương tựa theo nhân lực liền có thể cải biến liền nói xa xôi địa khu khả năng hắn chân t r ư ớ c vừa mới đánh xuống chờ hắn rút về trở về bay đầu lại một lần nữa phản võ lực chỉ có thể sinh sôi phản kháng quyết không thể mãi mãi chấn áp năm năm đây là đoàn vũ năm năm qua tổng kết kinh nghiệm liền xem như hắn thế hệ này có thể sử dụng cường hoành võ lực đến c h ấ n áp như vậy đời sau đâu sau mấy đ ờ i đâu khống chế thiên hạ không có khả năng một mực sử dụng võ lực mà là muốn từ rất nhiều phương diện cùng một chỗ ra tay võ lực chỉ là một phương diện vương thượng còn lại mấy cái châu có thể tạm thời dẹp an phủ làm chủ nhưng là ít châu chỉ sợ tránh không được đánh một trận t u ầ n du nói ra ân đoàn vũ nhẹ gật đầu năm nay hán trung đã khai chiến sau đó khẳng định phải tiếp tục đánh xuống bản vương làm hớn đợi đến sang năm đầu xuân qua đi sau đó để lưu biểu từ kình châu xuất binh phối hợp hán trung tiền hậu giáp kích thích châu đồng thời cũng coi như thử một chút dò xét lưu biểu thái độ đoàn vũ đạo biện pháp này tốt lý nho phụ họa trừ cái đó ra bản vương chuẩn bị phái ra vài tuần tra đường xem xét làm tiến về các châu đi dò xét đại thiên tuần săn về p h â n nhất tuyển đ ợ i đến về hướng trường an đằng sau lại đi châm trước còn có vừa mới văn ngược nói quảng đạo nhất tài trước đó tại lương châu thí nghiệm học đường bây giờ đã bắt đầu thấy hiệu quả bản vương vậy dự định bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong tiến hành mở rộng lương châu còn có tịnh châu năm nay ngày mùa thu hoạch qua đi cải tiến hạt giống đều đã thành thục đồng thời có thể đại lượng tăng lên sản lượng tăng thêm trồng dâu nuôi tàm còn có m u ố i tuyết dây trắng những này đều muốn tại cả nước các nơi thiết lập đại lực phát triển thương mẫu hùng nâu còn có dân tộc tiên bi thảo nguyên dê b ò ngựa tây vực sản xuất châu đ á o bảo thạch đại hán sản xuất g ấ m tứ xuyên c h ở chút bản vương quyết định từ tây vực khai phát một đầu thương lộ một đầu có thể xuyên qua t h ô n g lĩnh đến t h ô n g lĩnh phía tây thương lộ một đường thẳng tới quốc gia phương tây ngay bản vũ đối tương lai quy hoạch trong phòng tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xuyên qua thung l sau đó đi hướng quốc gia phương tây nếu quả thật có một ngày như vậy vậy nhưng thật là sẽ bị sách sử ghi khắc ca đại hán liên quan tới thông lĩnh phía tây quốc gia phương tây ghi chép kỳ thật cũng không tinh thiếu mà lại tại hơn một trăm năm trước liền đã từng có ghi chép năm đó minh đế phái ban vượt qua làm tây bực lúc đó không chỉ cùng tây bực một lần nữa thành lập liên hệ hơn nữa còn cùng càng xa quốc gia phương tây từng có một chút gặp nhau lúc trước ban siêu phái cam anh thăm dò la mã đế quốc đến ba tư loan sau bởi vì nghỉ ngơi thương nhân sợ hán chiều nối thẳng đại tần tổn hại nó mậu dịch l ũ đoạn hoang sương nước biện rộng rãi không thể độ cam anh trở về hậu hán thư tây vực truyền bên trong ghi chép đại tần quốc địa phương mấy ngàn dặm có hơn bốn trăm h à n h t i ế u quốc dịch thuộc người mấy c h ủ ở trong đó đại tần nói chính là la mã đế quốc mà nghỉ ngơi nói thì là mặt đề á -Đế, đế quốc hậu hán thư tây vực truyền ghi chép an tức quốc nổi danh ngựa đại cầu trân châu san hô trừ nghỉ ngơi bên ngoài còn có quý sương đế quốc thiên trúc tất cả mọi người tin tưởng nếu như dựa theo đoàn vũ phát triển đại hán tại nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm thiên hạ thành bình lại thêm thương mẫu phát đạt cùng lương thực sản xuất năng lực không bao lâu đại hán liền nhất định sẽ nên đón một cái thời đại mới tinh lúc kia đả thông thông lĩnh thành lập một đầu từ tây vực kéo dài tới quốc gia phương tây đường núi cũng không phải là một kiện việc khó gì có cường hoành võ lực còn có giàu có quốc lực làm bối cảnh đại hán nhất định sẽ tái hiện v ạ n bàn g triều bái thịnh thế chi cảnh nghĩ đến lúc này mấy người nhao nhao đứng dậy sau đó trở về đoàn vũ bản trà trước u ỷ dạp trên đất cùng kêu lên nói ra chúng ta nguyện toàn lực phụ tá vương thượng sáng tạo đại hán trước đó chưa từng có thịnh thế chi cảnh đoàn vũ cởi dơ lên ống tay á o g i tên sử sách đây là không có cái nào văn thần danh sĩ có thể cự tuyệt được, được. mà ngồi ở vị trí đầu dưới đồng chắc thì là vui mừng nuốt nuốt hàm dưới sợi dâu nhìn xem đoàn vũ ai có thể nghĩ tới năm năm trước tấn dương thợ săn kia tiểu tử bây giờ có thể trưởng thành đến trình độ này đang lúc đoàn vũ chính nói thời điểm ngoài doanh t r ư ớ n g đ ô n g nhiên truyền đến một trận thông báo thanh â m vương thượng quân cơ sử liễu bạch đ ổ cầu kiến mã siêu thanh â m ở ngoài điện văng lên đoàn vũ cơ cơ ống tay áo để đám người đứng dậy t ố t đều m ệ t m ỏ i một ngày các người đi về nghỉ ngơi t r ư ớ đi những n à y hôm nay chỉ nói là nói nhưng muốn làm cũng không có dễ dàng như vậy còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực đám người nghe nói đằng sau đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó liền đều đứng dậy đi ra trung quân đại trướng chỉ chốc lát cơ phu mặc một thân hắc bảo liễu bạch đồ liền đi vào doanh trướng ở trong vương thượng quân cơ sử có mật bảo đảm giả đông hách chiêu bọn người ở tại hộ tống đồng hầu còn có thái hoàng thái hậu hai người trở về trường an trên đường bị tập kích liễu bạch đồ t ú i đầu nói ra Đơ gs đại tần là hán triều đối la mã đế quốc xưng hô ý là phương tây cực kỳ biểu tượng cùng hán triều ngang nhau cường đại văn minh hậu hán thư tây vực truyền dậy thành thảm len thảm vài a mi ảng bố vàng bạc kỳ bảo ra quân bích minh n mật châu đông hán đối thế giới phương tây nhận biết cực hạn tin tức sai lầm ỉ lại thương nhân sứ giả thuật lại lầm đem ba tư loan coi như đại tần bản thổ văn hóa kính l ọ c lấy hoa hạ trung tâm luận miêu tả phương tây như đem la mã nguyên lão v i ệ n so sánh tuyển h i ể n chế kỹ thuật h i ể u lầm đem la mã xi、si、mang kiến trúc truyền thuyết là phi t i ể u không trung cung điện chương bảy trăm ba mươi sáu thay đổi triều đại t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu thay đổi triều đại trong trung quân đại t h ư ớ n g hoàn toàn yên tĩnh đoàn vũ cúi đầu nhìn xem quân cơ sử đưa tới mật báo từ giả đông còn có hách chiêu hai người tại chỉ đạo đ ỉ n h bị tắc kích lại đến về sau phát sinh ở chỉ đạo đ ỉ n h cướp người sự kiện cùng mát vương phủ còn có triều đình làm ra lựa chọn thái độ quân cơ sử mật báo bên trên không rõ chi tiết liên phát sinh thời ở giữa địa điểm còn có ở đây đều có người nào ghi lại nhất thanh nhị sở liễu bạch đồ cúi đầu đứng tại đoàn vũ b à n trước xem hết mật báo đằng sau đoàn vũ ngón tay nhẹ nhàng tại trước mặt trên bàn ma sát phát ra thanh â m sàn s n g chặn giết người thân phận có manh mối gì không có đoàn vũ hỏi liễu bạch đồ khe khẽ lắc đầu Trước mắt đoàn a tra n g điều t r ở n nhưng g l giết hiện trường không gì hiện lại cái gì đầu mối lưu dụng. tất dụng, lưu có cả để đầu vũ khí, máy bắn trước ê n còn Đoàn như có chết đi thích khách tất cả cháy. tất đốt đi đều bị đốt cháy. Đoàn vũ như mày. vũ ấ t một trận tỉ mỉ bày ra, đồng thời rõ ràng ra, là bày đồng đây mỉ m ờ i giết. phần kín đáo chặn、giết. Đoàn đáo t vũ r ư đó thành lập quân cơ sử trừ điều tra tình báo bên ngoài còn có ý đem nó chế tạo trở thành cùng loại cầm ý đ ị vệ một dạng tồn tại nhưng quân cơ sử cuối cùng không phải thần không thể nào làm được không chê vào đâu được chớ đừng nói chi là quân cơ sử tồn tại lương châu tập đoàn bên trong cao cấp nội bộ cũng sớm đã rõ ràng mặc kệ là tướng lĩnh cũng tốt hay là quan viên cũng được mặc dù trên mặt nội sẽ không nói nhưng là trong âm thầm cũng đều nhất định sẽ đề phòng quân cơ sử bởi vì người chính là người đều có tư tâm có tư t ì n h có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vận không có tình dục không có dục vọng đó là máy móc là người giấy những quan viên này bao quát tướng lĩnh cũng tốt đoàn vũ dám cam đoan bọn hắn không biết phản bội chính mình nhưng nên tranh thủ lợi ích hay là nhất định sẽ tranh thủ danh thiên hạ vì lưu danh sử xanh vì thăng quan phát tài vì gia tộc thịnh vượng vì hậu thế đây đều là không gì đáng trách mã ấp chi mưu l trương liêu một nhà trừ trương liêu trương tấn hai huynh đệ cùng hơn ngàn trước đó liền đã đi theo trương liêu cùng trương tấn hai người huynh đệ tộc nhân còn thưa tất cả tộc nhân đều tại một trận đại h ỏ a ở trong mất mạng toàn tộc tận tre là vì cái gì còn không phải là vì gia tộc này g sau có thể càng thêm phồn thịnh ở dưới loại tình h u ố n này đoàn vũ chính là biết do trương thị tại nhạn môn quận là một m chút chuyện quá đáng cũng không thể quá độ đi nhúng tay cái này g ọ người tình còn có chính là quân cơ sử người cũng là người chỉ cần là người liền nhất định sẽ có n h i ề u điểm rất nhiều chuyện đều là khó mà nói rõ mặc dù bây giờ không có cái gì manh mối nhưng ai cũng rõ ràng có thể thúc đẩy chuyện này tuyệt đối là người có quyền cao trức trọng mà lại hiểm nghi lớn nhất người chính là thái hậu hà linh tư đoàn vũ nhẹ nhàng đập trước mặt bàn sau đó nhìn liễu bạch đồ hỏi ngươi cảm thấy phía sau này người cùng ai có quan hệ hoặc là nói là ai là hiểm nghi lớn nhất người cũng có thể liễu bạch đồ trong lòng tự a hồ đã sớm có đáp án chuẩn xác cho nên tại đoàn vũ hỏi ra vấn đề trước tiên liền nói ra đáp án cũng có thể đoàn vũ n h ư mày ngươi chỉ đều là người nào vương thượng đã từng dạy qua thuộc hạng đã được lợi ích người tư duy c h ì n h tự liệu bạch đồ hồi đáp chỉ cần là từ đó khả năng kẻ thu lợi thì cũng có thể tham dự vào lần này sự kiện ở trong nói tỉ mỉ đoàn vũ đơn giản sáng tỏ đặt câu hỏi liệu bạch đồ không có trả lời ngay đoàn vũ vấn đề mà là từ một góc độ khác trước cho đoàn vũ tiến hành một phen phân tích nói ra vương thượng lần này sự kiện vương thượng là trong cuộc người lợi nói người xem cờ rõ ràng chính đương sự mê vương thượng bản thân ở vô c ụ bên trong cho nên có chút vấn đề vương thượng khả năng thấy không rõ hoặc là nói là không nguyện ý thấy rõ đoàn vũ không có trả lời mà là chăm chú nghe liễu bạch đồ phân tích vương thượng bây giờ là thiên hạ người đứng đầu trưởng thiên hạ đại quyền ở trong đó mấu chốt nói đến đây liễu bạch đồ ngự khí dừng lại một chút sau đó nhìn về phía đoàn vũ hỏi huynh trưởng xưng hô thế này đoàn vũ đã thật lâu không có từ liễu bạch đồ trong miệng nghe được trong lúc nhất thời lại đem đoàn vũ lạc về tới năm năm trước tại tấn dương cùng liễu bạch đồ thiết thạch đầu vương hổ nô còn có trần khánh an mấy người cùng một chỗ ở trong núi đi săn thời gian khi đó mấy người mỗi ngày đều cùng một chỗ mỗi ngày có chuyện nói không hết trên đường trên núi đều tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ mà bây giờ hồ nô đi trước một bước l i ê u bạch đồ trần khánh an còn có thiết thạch đầu mấy người đều có thể một mình đạm đương một phía mấy người cùng một chỗ thời gian vậy càng ngày càng ít nói lời vậy càng ngày càng ít đoàn vũ hướng về phía l i ê u bạch đồ vậy vây tay lại đây ngồi đi chúng ta đã rất lâu không có nói chuyện tâm tình l i ê u bạch đồ cũng không có cự t u y ệ t như là năm năm trước cái tia lần đầu gặp mặt ngại ngùng thiếu niên bình thường ngồi ở bàn trà một bên đoàn vũ cho liễu bạch đồ rót một t r a n trà sau đó thở dài một hơi xem lại các ngươi đều đã lớn rồi mà lại đều có sự nghiệp của mình ta kẻ làm huynh trưởng này rất vui vẻ không có cô phụ các ngươi năm đó đối ta người huynh trưởng này tín nhiệm đoàn vũ thiên vệ một bên t r à vừa mở miệng lúc trước các ngươi nói muốn cùng ta học b ả n sự sau đó nuôi sống gia đình không hề bị người khi dễ đoàn vũ một bên nói một bên cười còn nhớ rõ lúc trước ngươi gặp ta thời điểm còn tại xoa nước mũi bây giờ lại thành người người e ngại đại đặc vụ đầu lĩnh đoán trừng trừ tảng đá còn có khánh an bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, đã từng nhất xấu hổ cái kia bây giờ sẽ từ sự tình làm việc như vậy kỳ thật có đôi khi ngẫm lại vui sướng nhất đoạn thời gian kia chỉ là tại t â n dương thời điểm bây giờ mặc dù địa vị cao quyền lực lớn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị người khác khi dễ nhưng tùy theo mà đến là càng nhiều trách nhiệm là đến không hết công vụ gánh chịu cũng là thiên hạ dân sinh luôn cảm giác không có từ lúc trước á vui vẻ nếu có một ngày có lẽ các loại hết thể đều kết thúc thì một cái không có người nhận biết địa phương một lần nữa tiếp qua về cuộc sống trước kia đến vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt liễu bạch đồ nhẹ nhàng lắc đầu huynh trưởng ngài bây giờ trên thân gánh lấy là thiên hạ ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi huynh trưởng người nói đi liễu bạch đồ chăm chú nhìn đoàn vũ đạo huynh trưởng nếu quả thật có một ngày như vậy ngài biết tiếp nhận đại bảo đang lâm đế bị sao đoàn vũ cũng không có bị liễu bạch đồ vấn đề này làm trật kinh trên thực tế liễu bạch đồ chỉ là hỏi rất nhiều người hoặc là nói thiên hạ tất cả mọi người muốn biết vấn đề hắn đến tội cùng có thể hay không thay đổi triều đại đại hán đi đến hôm nay đã là khí số đã hết nếu như không có hắn có thể nói liền không có đại hán hắn hiện tại cầm nắm giữ đủ để tùy tiện liền có thể phá vỡ đại hán đồng thời thay đổi triều đại có thể hay không thay đổi triều đại chương bảy t h â n mất do kỷ chương bảy thân bất do kỳ có thể hay không thay đổi triều đại đoàn vũ trong lòng cũng không có một cái nào đáp án rõ ràng bạch đồ vấn đề này ta hiện tại còn không thể trả lời người bởi vì ta trong lòng cũng không có một cái nào đáp án chuẩn xác đoàn vũ đem suy nghĩ trong lòng nói cho liễu bạch đồ liễu bạch đồ thì là không có tiếp tục trong vấn đề này truy vấn mà là theo vấn đề này triển khai một p h e n phân tích huynh trưởng t r ư ớ c t ạ m không nói ngài biết không biết thay đổi triều đại liền đem vấn đề này xem như một cái tỷ dụ tới nói liễu bạch đồ tiếp tục nói thiên hạ này khẳng định có hy vọng ngài thay đổi triều đại đây đều là ngài người thân cận nhất bởi vì một khi ngài thay đổi triều đại những người này đều là đã được lợi ích người ta làm minh đệ của ngài ta có thể sẽ bị thăng quan tiến tước khả năng thu hoạch được đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cao vị còn có cùng ngài giành thiên hạ những tướng lính kia trương tương quân cao tương quân khúc tương quân l ạ tương quân các loại bọn hắn đều sẽ nước lên thì trượt lên những cái kêu ban sơ đi theo ngài mỗi người đều là đã được lợi ích người bao quát ngài n h ư nữ thê tử đoàn vũ tựa hồ biết liễu bạch đồ muốn nói cái gì khó trách vừa mới liễu bạch đồ sẽ nói sẽ nói hắn là người trong cuộc nói như vậy thật sự là hát là nếu như những ngày hy vọng ngài thay đổi triều đại đăng lâm đại bảo người muốn cải biến ngài ý nghĩ muốn cho ngài leo lên hoàng v ị nhưng ngài lại không có minh xác biểu thị hội đăng lâm hoàng v ị như vậy bọn hắn sẽ làm cái gì đoàn vũ thâm hít một hơi đ n g nhiên giống như triệt để minh bạch một cái đầu đề đầu đề này gọi là thân bất do kỷ nhiều khi một chút thượng vị giả đều đang nói thân bất do kỷ cái này chỉ sợ sẽ là thân bất do kỷ khi những người bề trên này đến nhất định độ cao khi những người bề trên này vị trí quyết định phía dưới vô số người thân phận địa vị quyết định những người này vinh hoa phú quý liền xem như người bể trên này vô tâm tại tranh nhưng làm thượng vị giả thủ hạn cũng sẽ nghĩ biện pháp là thượng vị giả tranh thủ dù sao là thượng vị giả tranh thủ như này sẽ cùng tại bởi vì chính mình n h u cầu vinh hoa phú quý tại đầu đề này phía dưới còn có một cái liệt tử gọi là chặt đường khi một thượng vị giả không có khả năng dẫn đầu xuống mặt người tiếp tục đi tới thời điểm liền có khả năng bị thay vào đó thông tục điểm tôi nói chính là ngươi đã chặt đường mà lại bay ở đoàn vũ trước mặt không riêng gì cấp dưới lợi ích liệu bạch đồ còn nói trong đó vậy bao gồm vợ con nếu như đoàn vũ lựa chọn thay đổi triều đại như vậy ngồi tại trên long ỵ sẽ không lại họ lưu mà là hội họ đoàn mật báo đã nói tại lưu hiệp còn có đồng thị gặp phải chặn giết ngày thứ hai thái hậu hà linh tư phái người tiến về chỉ đạo đình đi đón người mặt ngoài nhìn loại hành vi này không thể nghi ngờ đột hiện phía trước chặn giết lưu hiệp còn có đồng thị người có thể là thái hậu hà linh tư dù sao nếu như lưu hiệp còn có đồng thị trở lại trường an cái thứ nhất nhận ý hiếp người chính là hà linh tư mẹ con hai người nhưng nếu như nghĩ lại hà linh tư vì cái gì làm như vậy tại sao muốn đem vốn là có hiểm nghi chính mình làm cho càng thêm có hiểm nghi hà linh tư lần hay là ngu x u ẩ n đều không phải là nếu như hà linh tư là một người ngu nàng không có khả năng sống tới ngày nay hậu cung là thiên hạ nhất là dơ bẩn cùng địa phương âm u một trong quyền m u tính toán nhu đồ tâm tính vận khí muốn tại loại địa phương k i a sinh tồn đồng thời thu hoạch cao vị những vật này thiếu một thứ cũng không được từ một cái đồ tệ chi nữ từng bước một đi đến hoàng hậu vị trí tại cho tới bây giờ còn có thể trở thành thái hậu hà linh tư không phải người ngu đã như vậy, vậy nàng làm lại như vậy vì cái gì nếu như trước đó chặn giết thật không phải là hà linh tư cách làm vậy có hay không người hội h ã m hại hà linh tư h ã m hại hà linh tư mục đích lại là cái gì là ai hội h ã m hại hà linh tư cẩn thận suy tư một phen đằng sau đoàn vũ lâm vào thật sâu trầm tư cuối cùng tất cả phỏng đoán đều đổi lấy thở dài một tiếng truyền lệnh xuống đi đem chết đi tướng sĩ h ả o h ả o an trí mỗi người phát thêm gấp ba tiền trợ cấp đoàn vũ cơ cơ ống tay á o liễu bạch đồ đứng dậy sau đó trở lại vừa mới đứng đấy vị trí hướng về phía đoàn vũ chắp tay hành lễ vương thượng thuộc hạ cáo lui đoàn vũ khẽ gật đầu liễu bạch đồ lui về đi ra trung quân đại t ư ớ n g lúc này sắc trời bên ngoài đã đen trăng sáng nô lên cao tinh không và dặm cách một tầng mảng cửa liễu bạch đồ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng sau đó đi hướng hắc cám nơi xa vừa đi liễu bạch đồ hai tay một bên cắm ở ống tay háo ở trong thời tiết dần dần chuyển mát biểu thị một năm sắp kết thúc mà một năm mới sắp bắt đầu lá cây bắt đầu ố vàng bị lôi theo lấy hàn khí gió thu thổi rơi cũ mới giao thế từ cũ đón người m ớ i đến đ ạ n vật thay đổi trong danh chướng đoàn vũ nhìn xem liễu bạch đồ không hề đậu qua chén trả kia sau đó gọi đứng tại ngoài danh chướng mặt mã siêu mạnh khởi ngoài doanh trướng nghe nói đằng sau mã siêu đi vào trong doanh trướng ngươi lập tức k h ó á i mã trở về trường an nhớ lấy không cần bại lộ hành t u n g trở lại trường an đằng sau cũng đừng để cho người ta phát giác đoàn vũ cao mày nói ra trở lại trường an đằng sau liên hệ với vương phủ đoàn liêu thanh để đoàn liêu thanh tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới điều tra một chút gần nhất vương phi còn có nhậm phi ninh phi tất cả mọi người cùng tướng lĩnh liên lạc tình huống đứng tại đoàn vũ đối diện mã siêu xưng sở nhưng lại mượi phần thông minh không có mở miệng hỏi tham nói xong những mệnh lệnh này đằng sau đoàn vũ liền phất phất tay thời gian nhoáng một cái mấy tháng đã qua thiết qua ba ngày chính là tháng riêng ngày đầu tháng riêng là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ xưng là chính đ á n hoặc m n g một tết từ bình dân bách tính đến quan viên hoàng đế toàn bộ đại hán đều sẽ tiến hành một loạt chuẩn bị hoạt động lấy nên đón năm mới tháng c h ạ n g âm lịch thập nhị nguyện bắt đầu từng nhà quét sạch phong ốc ngụ ý trừ cũ đón người mới đến cung phục tổ tiên bài vị chuẩn bị rượu thịt ngũ cốc thử tắt làm tế phẩm tế tự ông táo tháng t r ạ n hai mươi ba hai mươi bốn đưa ông táo tự tiên tháng riêng mùng bốn đón bể dùng hoa tiêu bắt lá n g ó n rượu tháng chạp hai mươi ba sau quan phủ đình chỉ làm việc quan viên phong ấn về nhà ăn tết mùng bảy tháng riêng in ấn làm trở lại quan viên cần sớm biết xong tết nguyên đán trúc biểu chính đán mặt trời lên cao hiện lên hoàng đế hoặc cấp trên hảo hưu ở giữa muốn lẫn nhau tổng đưa hết đâm cùng loại thiệp chúc mừng thẻ c h ú c hoặc một độc bên trên viết các tường nói như đầu năm b ạ n phúc phái người đưa trí thân bạn ra sĩ tộc gia đình thế i tiến dùng đồ tô rượu rượu thuốc đ á i khách theo trưởng ấu trình tự uống nho sinh cùng quan viên tại tết nguyên đán tế lô khẩn cầu việc học hoạn lộ thuận lợi dù n g dịch kinh hoặc mai rùa xem bói năm sau cắt hung mà bận rộn nhất còn muốn thuộc hoàng thất cùng cung đình năm mới khánh đ i ệ n đi qua một năm một mực tại trong chiến hỏa m ư ờ ba từ lúc trở lại trường an đằng sau đại quân phản tịch bắt đầu khó được chỉnh n võ tướng cũng đa số thu hoạch được ngày nghỉ mà đoàn vũ vậy khó được an ổ n tại nhà mới nên đón cái thứ nhất năm mới chương bảy trăm ba mươi tám ký kịch trung trị tây chương bảy trăm ba mươi tám ký kịch trung trị tây kiến an hai năm tây b ự c đô hộ phủ vẫn lôi cuốn tại xe lạnh xuân hàn bên trong uy tư ngoài thành bạch lòng trồng sa mạc ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày cực lớn vào ban ngày hừng hực ánh nắng đem các sỏi nướng đến nóng h ổ i đà đội trải qua lúc có thể nghe thấy h ạ t c ắ t bạo liệt rất nhỏ đông n ư ớ âm thanh vào đêm sau lại đ ỗ n g nhiên rơi vào hờ băng thú tốt bọn họ không thể không đem đông cứng giáp ra gần sắt đống lửa n ư n dầu chân nhỏ xuống lúc dâng lên trong khói xanh hòa với nồng đậm mù đ đỏ đỏ trong, trong đình viện gốc kia từ trường an g i chuyển cây hạnh chậm chạp không thấy đụ hoa câu khúc trên cành cây ngưng s á m trắng mới t à y rửa xương cực kỳ giống lao tốt ra bị nẻ mù bàn tay văn thư quan mỗi lần triển khai thẻ trúc đều muốn chiếc gá hóa trong nghiên mực vụ bằng cục mực cùng nước đá mài lúc phát ra kéo kẹt â m thành tổng treo đến trực đêm thú tốt nhớ tới quê quán lũ xuân lúc vụn bằng và chạm tiếng vang thương đội chính lần lượt thông qua đốt lửa báo động định trướng lục lạc tại nhã đan hình dạng mặt đất nham trụ ở giữa s ô ra nhọ vụ n t i ế n g vang có kinh nghiệm hồ thương hội tại ngày điệp thời gian đến lúc này đến từ thiền sơn t u y ế t tan nước vừa thấm vào quy tư ngoài thành thánh liễu bụi lạc đà có thể nhai đến năm nay lứa thứ nhất trồi non đôi hộ phụ thuộc lại bọn họ bưng lấy giản sách ở cửa thành chỗ đăng ký hàng hóa đông cứng ngón tay thường bị vải lụa vẽ ra tia đến những cái kia sinh ra từ trung nguyên cảng la gầm tư xuyên giờ phút này chính hiện ra cùng sa mạc h o a n g vù cực không tương xứng ánh sáng lưu hỏa thành nam đồn điển tốt đã bắt đầu khai hoang làm đất, đỏ tại trong lửa cột lại lúc t ô n ra tinh hỏa hù dọa thành lao nông ngồi xổm ở bờ ruộng thẳng tắp bên cạnh bóp nát một khối làm cho cứng muối đất kiểm lòng bàn tay bị sắc bén cục đất cắt ra vết máu vậy không để ý tiếp qua nửa tháng côn lôn sơn bắc lộc tuyết thủy sẽ đem mảnh này tĩnh mịch đất cứng p h a o phát đến lúc đó bờ ruộng bên trong hội hiện lên một tầng nhỏ vụn thủy tinh một ít muối cực kỳ giống trường an bên trên lâm huyện đầu xuân sưng mỏng đôi sa mạc mẹ nhi cao nguyên phương hướng quần quận mây đen nơi đó vừa lướt qua một đám kinh hoàng giã hoàng dương cái này thường thường biểu thị sơ lạc lòng trào sông lại đem nên đón một trận kẹp lấy mưa đá đảo xuân hàn đôi hộ phủ trong hậu đường ký trung đang ngồi ở sau án thư liếc nhìn gần nhất hơn nửa năm từ lương châu vẫn đến tây vực vật tư từ năm trước chinh phạt tây vực qua đi lương châu vẫn tại hướng phía tây vực di chuyển hàn dân đây là tây vực bị chinh phục tháng thứ ba ký trung dâng thư trị tây ba sách một trong mặc dù tây vực đã bị lương châu chinh phục mặt ngoài mười phần t h u ậ n theo nhưng là lòng người là nhất không nhịn được khảo nghiệm nếu như không có lực lượng cường đại t r ấ n nhất tây vực độc lập sớm muộn cũng còn hội dẫm lên vết xe đổ cho nên tại nghiên cứu cẩn thận qua đi ký trung dâng thư trị tây ba sách trong đó cái này đệ nhất sách chính là di chuyển người hán bách tính định cư tây vực tây vực mặc dù nhiều hoang mạc nhưng là dòng nước phát đ ạ t hai bên bờ vẫn như c ũ mười phần thích hợp trồng trọt chỉ bất quá tây vực hồ nhân cũng không am hiểu trồng trọt cho nên lương thực cho tới nay đều là tây vực thiếu tài nguyên cái này cũng nảy sinh tây vực lẫn nhau cấp đoạt tài nguyên thói quen người hán am hiểu nhất chính là làm nông t h í c h u n g bản ý là di chuyển hán dân đến thích hợp khai khẩn đồng ruộng tây vực sau đó ở chung quanh khai khẩn đất hoang đương nhiên không người nào nguyện ý ly biệt quê hương nhưng là nếu có quốc sách vậy liền mặt khác hai chuyện điều thứ nhất này thay đổi nhỏ đề nghị chính là di chuyển hán dân để hán dân khai khẩn thổ địa sau đó giáo dục tây vực hồ nhân trồng trọt đồng thời đem hồ nhân chuyển hóa trở thành di chuyển đến tây vực hán dân tá điền kể từ đó người hán sẽ càng thêm cố gắng khai khẩn đồng ruộng bởi vì tương lai những đồng ruộng này đều là tài sản riêng chỉ cần hình thành kích thước nhất định từ lương châu hoặc là tịnh châu di chuyển đến tây vực bách tính liền sẽ trở thành địa chủ người hán đối với thổ địa khát vọng viễn siêu bất kỳ chủng tộc nào cứ như vậy liền sẽ có đại lượng hán dân tài nguyên đi vào tây vực trên thực tế khi đầu này chính sách ban bố đằng sau hoàn toàn chính xác có đại lượng hán dân tự nguyện từ lương châu di chuyển đến tây vực Chứ cái đó ra còn có đệ nhị sách chính là đem một phần khác không nguyện ý làm nông hồ nhân chuyển hóa trở thành nghề nghiệp thương mẫu con đường tơ lụa đã thông suốt mấy trăm năm hồ nhân am hiểu kinh thương đã như vậy vậy liền để bọn hắn trở thành nghề nghiệp thương nhân nhưng là điều kiện tiên quyết là tất cả thương phẩm đều phải tại tây vực đô hộ phủ khống chế phía dưới bao quát nhưng không giới hạn trong dễ bán phương tây tơ lụa còn có bây giờ muối tuyết đường trắng dây trắng tây vực có sạt lạc g h dùng người hắn ở chỗ này khai khẩn diêm điển sau đó chế tạo trở thành muối tuyết đem này bán cho tây vực từng cái thành bàn cùng quốc gia phương tây giành bạo lợi để không giống làm nông tây vực hồ nhân trở thành triệt triệt để, để thương nhân cái này đệ nhị sách trải qua mấy tháng diễn biến đã phi thường thành thục đồng thời đạt được rất nhiều tây vực thương nhân người hồ nhất trí duy trì đệ tam sách chính là t r a hỏi lương châu tam minh một trong chương hoán tri tử trương tri còn có chương s ư ở n g tại lương châu đã mở học đường một năm lâu bây giờ toàn bộ lương châu mỗi cái thành trị đều có sơ cấp học đường tồn tại mà lại tại mỗi cái quận quận trị cũng bắt đầu thiết kế thêm t r u n g cấp học đường đồng thời tại châu chỉ chỗ thiết t r í thái học dựa theo tương lai thành hình quy mô chính là đại hán thập tam châu mỗi cái quận đô sẽ có một chỗ trung cấp học đường mỗi một châu đều sẽ có một tòa thái học đại hán thập tam châu chính là thập tam thái học tăng thêm một cái ti lệ giáo hí bộ tái thiết đưa một cái học p h ụ hình thành hệ thống hóa quy mô hóa giáo dục h í trung đệ tam sách chính là đem học đường tiến vào chiếm giữ tây vực từ tây vực cấu tử bắt đầu t â y tại hai đời người đằng sau triệt để gạt bỏ từng cái thành bang ở giữa ngăn cách cùng phân chia ba thứ kết hợp hơn nửa năm này ở trong hiệu quả rất khốc đệ bởi vậy h í trung cũng đã nhận được đoàn vũ tán dương cùng ban thưởng tây vực cho đến trước mắt bị đơn độc bệnh nên một cái hành tình mà hí trung thì là bị đoàn vũ bổ nhiệm làm đơn này độc hành tiết kiệm hàng thứ nhất chính trưởng quan mặc dù đạt được đoàn vũ tán dương cùng ban thưởng nhưng hí trung cũng không có vì vậy mà tự mãn bởi vì hí trung vậy rõ ràng hãng cái này chỉ tây ba sách sở dĩ có thể lấy được thành cựu chủ yếu vẫn là bởi vì lương châu cường đại nội t ì n h di chuyển bách tính cần lương châu thuế ruộng duy trì khai khẩn đất hoang cần lương châu chủng lương duy trì tiến hành thương m ậ u cần lương châu giấy trang kỹ thuật khai khẩn diêm điền cũng cần chế tạo mối tuyết cụ thể trình tự kinh doanh tơ lụa cần lương châu cường đại còn tầm nghiệp các loại mở học đường đầu tiên cần chính là nhân tài hơn nữa còn cần đại lượng tài liệu giảng dạy từng giờ từng phút đều là đến từ lương châu mạnh nội tình đến từ đoàn vũ cường lực duy trì bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ là duyệt kỷ giả dung h í trung mỗi nói lên một đầu đoàn vũ đều không giữ lại chút nào duy trì càng như vậy h í trung thì càng biết mình phải cố gắng nhưng là mọi thứ có lợi liền sẽ có tệ lúc này h í trung ngay tại chăm chú liếc nhìn gần nửa năm qua từ lương châu vận chuyển tới vật tư khoản còn có từ tây vực sản xuất vật tư tổng số cùng ích lợi k h ả n k h ô lúc này tây vực đô hộ phủ đã trở thành trấn dư tia đường cổ họng cứ điểm quân sự tường ngoài lấy ba tầng xanh liếu chi kẹp kháng đất vàng dự thành mỗi trượng liền khảm vào một đạo to cỡ miệng chén hồ dương một không xương làm tường thành có thể chống cự máy ném đá liên tục quanh kích đô hộ phủ cửa chính thiết tam trọng phong ngự ngoại tầng là có thể thăng hàng bọc s ắ t miệng cống trung tầng treo lấy che kín gai nhọn răng sói đập ở giữa nhất thì là cần hai mươi danh sĩ tốt mới có thể thúc đẩy cự hình nút môn xe đao tương t h a n h mặt ngựa bên trên đám nỏ thủ ngay tại điều chỉnh thử tầm bắn đạt ba trăm bức quyết chứng nổ thanh đồng vọng sơn phản xạ lãnh quan g tròi gác bên trong chất đống gỗ lăn lôi thạch thẩm thấu dầu hỏa tùy thời có thể hóa thành liệt diễm bình t r ư ớ n g xuyên qua ú n g thành tiến nhập nội viện đắp đất trên đại cơ đứng sừng sững lấy để hội trị chỗ tam tiến sân nhỏ áp dụng hán địa nhất kiểu cũ kết cấu lại bởi vì tây vực báo cắt mà đèn chính đường t r ư ớ c dựng thẳng thập nhị mặt đỏ đấy chữ màu đen phủ tiết cờ ở khô hanh trong không khí không nhúc ních tí nào hậu viện kho lương lấy chiếu cỏ l a u các chiều vò gốm bên trong l ú a mì đầy đủ trèo c h ố n g nửa năm mấy thành giáo trường sơn đông công tượng đang dùng đỏ cảnh liễu bệnh thành trại loại này tây vực đặc thù x à i lung tưởng đã có thể nhanh trong cấu trúc c ô n g sự chống dông kết cấu lại có thể giảm sọc m ũ i tên trùng kích khí trung thư phòng ngay tại tây vực đô hộ phủ trung viện sơn đông một chỗ không đáng chú ý xương phòng ở trong trong phòng lờ mờ chỉ có nhóm lửa ngọn đèn mới có thể thấy rõ ràng trước mắt khoản h í t r u n g cúi đầu chăm chú cẩn thận nhìn xem mỗi một bút ra vào ghi chép tại mỗi một bút tình huống dị thường phía sau h í t r u n g đều sẽ nhắc lên bút lông sau đó chăm chú tiến hành đánh dấu kỳ thật phát hiện những chương mục này vấn đề cũng không phải là hí trung thật cẩn thận xem qua sang số mắt khoản đều là do tiểu lại định kỳ trải bớt sau đó lại trải qua chuyên môn tiên sinh hợp thành tính được ra chỉ bất quá có một lần hí trung đang tra nhìn khoảng thời điểm phát hiện một bút dị thường trên chương mục ghi chép đầu tháng chín buôn bán thương nhân luôn mối đội dọc đường một chỗ dòng sông bởi vì thượng du mưa to dẫn đến nước sông quá lớn bởi vậy vận chuyển mối tinh xe ngựa bị cuốn đi mười mấy chiếc tổn thất mười mấy cỗ xe ngựa còn có mối tinh theo lý mà nói loại này hao tổn không thể bình thường hơn được mùa nhiều mưa tuyết rơi vách núi đất lở loại tình huống này đều m ư ờ i phần phổ biến không có gì lớn nhưng là trùng hợp chính là một bút này hao tổn ghi lại ngày khí trung vừa lúc ở trên con sông này phương tuần sát mà lại khí trung rất rõ ràng nhớ kỹ lúc đó thượng du đã hơn nửa tháng không có vừa mới mưa đường sông rơi xuống hơn nửa thước đều đã lộ g i khô cạn lòng sông tại phát hiện một bút này dị thường thời điểm ký trung sợ chính mình nhớ lầm thế là gọi tới ngay lúc đó tùy hành nhân viên trải qua tùy hành nhân viên xác nhận đích thật là như vậy ngay lúc đó thời tiết hoàn toàn chính xác nửa tháng không có vừa mới mưa vì tiến một bước xác nhận ký trung lại phái người đi làm đích xác nhận lấy được đáp án đều là thống nhất ký trung bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đồng thời cũng nhớ tới một việc cũng là một cái trọng đại án lệ tây h á n trong năm mối sát quan doanh án tham n ũ n g h á n võ đế thời kỳ thực hành mối sát quan doanh do quan phủ lũng đoạn kinh doanh nhưng bộ phận quan viên lợi dụng chức quyền trung gian kiếm lời túi tiền riêng bộ phận này quan viên thủ pháp vậy rất đơn giản chính là báo cáo láo hao tổn mối quan tại vận chuyển trong quá trình hoang sưng mối bị nước mưa cuốn đi hoặc trên đường hao tổn thực tế nói riêng đồng thời còn biết chế tác hai bộ sổ sách một bộ ghi chép chân thực sản lượng tư tàng một bộ khác nộp lên triều đình báo cáo láo về sau hán võ đế phái ngự sử tra xét phát hiện khoản không hợp hiểu đời quan viên bị xử tử gia sản sung công nghĩ tới chỗ này đằng sau k h í trung liền ý thức đến sự tỉnh tính nghiêm trọng sau đó bắt đầu xem xét khoản đồng thời bắt đầu thẩm tra đối chiếu không nhìn không sao cẩn thận l ậ xem đằng sau phí trung liền bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh bây giờ tây vực hướng thông lĩnh phía tây quốc gia phương tây mua bán không chỉ có muối tinh trừ muối tinh bên ngoài còn có tơ h lụa đồ sắt lá chả đường tráng dây tráng mà ở trong đó rất lớn một bộ phận hiện tại cũng là dựa vào từ lương châu vận chuyển chỉ có muối còn có dây trắng hai loại là hiện tại tây vực có thể sản xuất cơ hội là mỗi tháng đều có một hai lên tổn hao như vậy đ i chép mà lại mỗi một lần hao tổn đều là rất lớn đương nhiên đối với mậu dịch vận chuyển tới nói cũng không tính rất lớn nhưng nếu như chứng thực đến người trên đầu đó chính là một cái thiên văn sổ tự những ngày hao tổn trải qua h í chung mấy ngày kiểm tra thực hư đã vượt qua mấy trăm triệu tiền mà có thể ở trên đây động tay c h â n người tại toàn bộ tây vực có thể đếm được trên đầu ngón tay cái thứ nhất chính là hắn h í chung nhưng tự nhiên không phải bản thân hắn cái thứ hai cũng là hiểm nghi lớn nhất người là được đương kim tây vực đô uý cũng là bây giờ tây vực chấn phụ làm lữ bố h í chung là tây vực hành chính t r ư n g quan mà lữ bố thì là tây vực chấn phụ xứ hành chính phụ trách quản lý thi chính chấn p h ụ thì chính là võ lực đáp chế tại tây vực vừa mới bị thống trị sơ kỳ vẫn có một ít tiểu quy mô phản kháng bao quát đã trốn vào m ạ c bắc Âu tôn thỉnh thoảng hay là sẽ đến thần đ ấ u cái này cần một cái cường đại võ tướng đến toa trấn lúc đó đoàn vũ trước khi đi t ừ n g để cho lữ bố đảm nhiệm tây v ự c đô uý cùng tây vực đều hộ một văn một võ lữ bố vậy xác thực rất lợi hại điểm này hí trung thừa nhận đặc biệt là lữ bố xuất lĩnh kỵ binh mỗi một lần đều có thể thành công chấn áp tây vực tiểu quy mô phản loạn bởi vậy tại ăn tết thông lệ báo cáo thời điểm hí trung vậy đem lữ bố công tích thượng chỉnh cho đoàn vũ cũng chính bởi vì vậy lữ bố mới thu được tây vực trấn phủ làm trước tương đương với trật so hai n thạch đại quan đồng thời thu được tức vị mà thân là tây vực trấn phủ làm tự nhiên muốn đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa vấn đề an toàn bởi vì trừ thương m ậ u chủ quản hàng hóa bên ngoài mỗi một lần đều cần có quân đội hộ vệ để tránh bị một chút tây vực phản loạn thế lực nhỏ c ấ p đoạn ở trong đó phụ trách vận chuyển hàng hóa thương m ậ u bộ muốn làm tay chân rất khó bởi vì sẽ đối mặt lữ bố binh lính dưới quyền giám sát mà lại mỗi một lần thương m ậ u người phụ trách đều cơ hồ hội thay đổi đối với tây vực địa hình địa vật căn bản không có khả năng hoàn toàn rõ ràng cho nên cái này hiểm nghi lớn nhất liền rơi vào lữ bố cái trấn này phủ làm trên đầu vất quá mặc dù hoài nghi nhưng ý chung cũng không có lộ ra. bởi vì chuyện này nếu như điều tra rõ liên quan đến tuyệt đối không phải một hai người đơn giản như vậy làm không tốt sẽ nhắc lên một trận phản loạn cho nên h í trung cực kỳ thận trọng mạnh chi vừa miệng dần dần bắt đầu điều tra đầu tiên hí trung tiên tìm ra báo cáo hao tổn địa điểm cùng vị trí sau đó đang lặng lẽ phái người một chút xíu đi xác minh tra tình huống lúc đó thông qua thăm viếng xác nhận lúc đó có phải hay không xác thực tại dần dần điều tra vận chuyển hàng hóa nhân viên có hay không gần nhất bỗng nhiên dùng tiền vô độ hành vi hành vi cho đến bây giờ h í trung đã điều tra ra vài chục lần báo cáo láo hao tổn giá trị mấy trăm triệu tiền mà lại trải qua xác minh trong đó chín thành đều là báo cáo láo hao tổn chương bảy trăm bốn m manh mối sơ hiện chương bảy trăm bốn m manh mối sơ hiện ngay tại hí trung túi đầu xem xét khoảng thời điểm ngoài cửa thư phòng bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa âm hí trung ngẩng đầu nhìn một chút thư phòng cửa lớn phương hướng sau đó đem trước mặt sổ sách thu nạp đứng lên tiến đến theo thư phòng đại môn mở ra lôi cuốn lấy hàn khí gió đem thổi vào thư phòng hí trung đưa tay bảo vệ trên bàn theo gió đông đưa bức đèn hai cái thân mang áo choàng người đi vào trong thư phòng đại nhân đại nhân sau khi vào cửa hai người nao n h a u hướng về phía hí t r u n g c h ắ p tay thở dài hai người niên k ỷ cũng không lớn chừng hai mươi tuổi bộ dáng một người trong đó rõ ràng không phải người hán nhưng cũng không phải người tây vực t r ủ n g mà là dân tộc khương giả dạng người này là bạch mã khương lão vương bạch long chi tử bạch lân từ khi tây khương còn có đông khương bị đoàn vũ toàn bộ chinh phục đằng sau bạch lân vẫn mang theo dân tộc khương nghĩa từ tại lương châu hiệu lực trước đó vậy tham gia chinh phạt tây vực chi chiến đồng thời lập xuống không nhỏ công lao sau bị đoàn vũ lưu tại tây vực đồng thời trở thành mẫu kỷ giáo hí phủ mẫu kỷ giáo ý bây giờ tại hí trung dưới chướng nhậm chức mà đ ổ i thành bên ngoài một người thì là lương châu tăng minh một trong trương hoán c h i tử trương mãnh trương hoán có ba cái nhi tử trưởng tử trương chi thứ tử trương s ư ở n g con nhỏ nhất chính là trương mãnh mà trương chi còn có trương s ư ở n g hai người đi là văn sĩ Chi lộ bây giờ đã là lương châu khai sáng giáo dục tiên h phong nhưng nhỏ nhất đứa con trai này trương mãnh thì là kế thừa trương hoán thống binh trí năng đi là võ tướng hoàn lộ bây giờ vậy tại hí trung dưới trướng nhậm chức cũng là hí trung hầu cận một trong hai người vào cửa bắt chuyện qua đằng sau liền p h t tay đóng lại cửa lớn của thư phòng hí trung chủ động cho hai người rót một chén trả nóng sau đó để cho hai người ngồi xuống đại nhân dựa theo chỉ thị của ngài ta đoạn thời gian gần nhất đem lạ tương quân giới t r ư ớ n g phụ trách vận chuyển hàng hóa những tướng lĩnh kia đều lặng lẽ đã điều tra một lần nhưng là chưa từng từ trong đó tìm tới bất kỳ đầu mối nào chứng bánh trước tiên mở miệng khí trung nhữ mày nhưng là không nói gì thêm theo sát phía sau bạch lân lại bổ sung nói ra đại nhân ta dựa theo ngài chỉ lệnh đã điều tra đoạn thời gian gần nhất lạ tương quân giới t r ư ớ n g có ra ngoài thi hành mệnh lệnh tướng lĩnh đồng thời dựa theo bọn hắn chấp hành nhiệm vụ lộ tuyến tiến hành truy trên chuyên mục còn có trước đó điều tra hao tổn báo cáo láo đều đã xác thực chứng nhận ở trong đó nhất định tồn tại tham nhũng thế nhưng lại như vậy vấn đề tới nếu như là lữ bố tham nhũng như vậy những ngày mất đi hàng hóa đi nơi nào không có bị chia của nhưng tối thiểu nhất phải có thủ tiêu tăng vật địa phương đi những hàng hóa kia nếu như không thủ tiêu tăng vật không biến thành thuế r u ộ n g lời nói vậy lưu trong tay tác dụng cũng không lớn nhiều như vậy trang giấy nhiều như vậy m ố i tuyết còn có đường trắng lữ bố giữ lại vậy không có gì lạy dụng an có thể ăn bao nhiêu còn có những vải bóc kia cùng từ lương châu vẫn tới giống cóc lữ bố giữ lại những vật này có làm được cái gì không đúng trong này khẳng định có vấn đề t h í trung tin tưởng vững chắc điều tra của hắn sẽ không ra sai tham nhũng nhất định cùng lữ bố thoát không ra quan hệ vậy cái này trong đó liền nhất định thiếu khuyết trọng yêu cầu nếu như không phải lữ bố tự mình xử lý những hàng hóa này cái kia lữ bố liền nhất định còn có một người trợ giúp vậy cái này giúp đỡ sẽ là ai t h í trung t r ầ m mặc xoa xoa cái cảm trong lúc đột nhiên t h í trung mở to hai mắt nhìn trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người đến xác thực nói hẳn là một nữ nhân đã từng tinh việt nữ vương bây giờ lữ bố vợ cả khi c h u n g trước đó gặp qua lữ bố thế tử cái k i a đã từng tinh tuyệt nữ vương năm ngoái thời điểm tại t r i n h phạt tây vực qua đi lữ bố tại tây vực nam t u y ế n c ả n quét xung quanh tiểu quốc về sau đang tấn công tinh tuyệt quốc thời điểm làm quen tinh tuyệt nữ vương đồng thời cưới tinh tuyệt nữ vương làm vợ đoàn vũ vốn là muốn có mặt lữ bố tiệc cưới thế nhưng là bởi vì lạc dương bên kia chuyện đột nhiên xảy ra đoàn vũ liền không có đi hướng lữ bố tiệc cưới nhưng là hí trung đi cũng nhìn được cái tia tinh tuyệt nữ vương nói thật cái tia tinh tuyệt nữ vương đích thật là rất xinh đẹp cũng có trách lữ bố sẽ động tâm bất quá xinh đẹp tại tây vực cũng không hiếm lạ nhưng một nữ nhân, có thể đảm nhiệm một cái quốc vương mặc dù chỉ là một cái nhân số chỉ có mấy ngàn người người tiểu quốc nhưng dù cho như thế cũng có thể nói do nữ nhân này thật không đơn giản mà lại tinh tuyệt quốc nơi này rất đặc thù tinh tuyệt quốc vương chỉ tinh tuyệt thành đi trường an tám phẩy tám trăm hai m ư i dặm hộ bốn trăm tám mươi miệng ba phẩy ba sáu mươi binh năm trăm người nam đến nhung lư quốc bốn ngày đi tây thông di bốn trăm sáu mươi dặm tinh tuyệt quốc là một cái tiểu quốc nhân khẩu vẹn vẹn hơn ba ngàn người nhưng chỗ con đường tơ lụa nam đạo chỗ sung yếu là đông tây phương mậu dịch trạm trung chuyển trước kia tây vực nam t u y ế n thương nhân hoặc là lương châu thương nhân muốn tại tây vực làm ăn nửa đường đều sẽ đến tinh tuyệt quốc đi tiếp tế cũng liền khiến cho nơi này thương mẫu mười phần phát đạn dạng này một quốc gia một nữ nhân như vậy tự nhiên mười phần tinh thông k i n h thương sự t ì n h nếu như nói là lữ bố chủ ngoại lữ bố thê tử tinh tuyệt nữ vương chủ nội một cái phụ trách tham ô một cái phụ trách tiêu thụ cứ như vậy cho dù là cha được lữ bố trên thân vậy thiếu khuyết thủ tiêu tăng vật trọng yêu k â u thiếu k u y ế t cái này trọng yêu k â u cũng liền thiếu k u y ế t chứng cứ không có khả năng nắp hòm kết luận nghĩ thông suốt cái này k h p nối Hí t r u n liền lần nữa g chứng ó kiểm c phương hướng. Trưng minh người cấp tốc đứng dậy sau đó hướng về phía hí trung chấp tay trả lời sau đó hí trung lại đem ánh mắt nhìn về phía bạch lân bạch lân ngươi lập tức về danh o sau đó điều khiển một danh o binh mã lập tức đi chặn đường gần nhất một c h i tinh tuyệt thương đội bí mật đem nó giam đồng thời áp giải trở về nhớ kỹ điều khiển binh mã nhất định phải tất cả đều là ngươi giới chướng dân tộc khương nghĩa tử không thể có một cái hán cơ ư h i ể u chưa bạch lân cũng liền vội vàng đứng dậy sau đó hướng về phía hí trung trả lời đầu tháng ba tây vực trong bóng đêm một toa biệt thự phủ đệ sừng sững đứng sừng sức đã từng tinh tuyệt quốc bây giờ tinh tuyệt thành bên trong phủ đệ rõ ràng là mới kiến không lâu dung hợp đông hán cùng tây vực đặc biệt phong tỉnh ngoài phủ đệ tường lấy đắp đất dự thành mặt ngoài bôi c h é t lấy giả màu đỏ mạnh bùn ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu cao lớn muôn lâu hai bên đứng thẳng tinh điều tế chắc hồ dương của gỗ đầu cột điêu khắc phức tạp dây cây nho cùng quả liệu đường vân biểu tượng giàu có cùng đá tử xuyên qua muôn lâu định viện mặt đất phủ lên đến từ điện màu men gạch xanh đậm cùng giả hoàng sen lẫn thành bao nhiêu đồ án ở giữa một phương ao nước tỏa ra tinh quang bên cạnh ao rào chắn lấy bạch ngọc điêu trác trên bảng cạn khắc lấy tuấn mã cùng lạc đà phu điêu chủ điện mái vòm bao trùm lấy n ó i lưu ly ngó vàng bạc tuyến t h e o ra cỏ dại văn tại dưới ánh n ế n chiếu sáng r ạ g rỡ hành lang gấp khúc lập trụ bao vây lấy mạ vàng ra đồng trụ sở điêu khắc hoa sen cùng cây kim ngân dưới hiên trưng bày bàn con vài lần khảm nạm lấy h ò a điền ngọc phiến cùng ngọc lam trên kỷ án bày biện lấy ba tư bình chứa pha lê cùng đại tần tới ấm bạc p h ủ đ ệ hậu viên mới trồng hồ dương cùng cây táo bóng cây lắc lư ở giữa mơ hồ có thể thấy được một tòa đình mị mát đình đỉnh bao trùm lấy cỏng lông cự thảm bốn góc rủ xuống cua cờ trong đình trại lấy dện có quy tư vũ nhạc đồ án chăn lông cả tòa dinh mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân lối tây vực chân bạo phẩm bị cùng đối kiến trúc vẻ đẹp truy cầu lúc này tại tòa này xa hoa phụ trạch bên trong một tên quần áo quần lụa mỏng màu đỏ đồng thời dùng đồng dạng nhan sắc khăn lụa che mặt y ể u điệu thân ảnh ngay tại một vòng quay chung quanh trong phòng ánh đến bên dưới khe đung đưa lấy thân thể trong ánh đến c h ậ p t r ờ n cái t i ê u tập hồng xa như lưu h á chút xuống kim tuyến theo ra cả độc dược văn tại nàng xoay người lúc tràn ra nhọt vụ ánh sáng Nữ chân chân bước qua vườn hoa thảm, mắt cá chân chung bạc theo vòng eo đong đưa len kem rung đậu màu mật ong ra thịt tại xa mỏng bên ánh đến làm màu hổ phách con ngươi dắt lên lưu k i m đôi mắt suýt lấy kim phấn đại sắc nhãn tuyến theo ý cười con thành t r ă n g non trong phòng t r ầ m hương cùng rượu nho hương x e lẫn ba tư thảm treo tường bên trên dây dưa dây leo đường vẫn bị chiếu tại bốn mắt tường theo ánh lửa chập trùng như muốn c u ố n lấy người xem tâm thần thập nhị chén mạ vàng giá cắm đến vòng thành n ử a vòng tròn đưa nàng bóng dáng quăng tại hoa văn màu trên cửa sổ pha lê cùng ngoài cửa sổ h u y ề nguyện n trùng điệp thành mập mở ánh kéo điệm đầy hồng ngọc trắn liên theo nửa đầu r u dậy một hạt chu sa đúng lúc rơi vào sương q a i xanh chỗ l o n xuống như mu bên hai rủ xuống kim diệp tua cờ đột nhiên đ ứ n g im nhuộm hoa hồng nước đầu ngón tay dừng lại tại bờ môi theo tây vực đặc hữu tiếng nhạc nữ nhân vũ bộ càng lúc càng nhanh dần dần tại ánh đến ở giữa hóa thành một đạo màu đỏ tinh linh mà liên tại cách đó không xa hồ sàn thượng một tên dáng người khôi ngô quần áo hoa phục nam nhân xích bạc lấy lồng ngực lộ ra v ầ n g kia trong vắt tích cơ ngực con mắt thần mê ly nhìn xem nữ tử khí vũ lữ bố nghiêng dựa vào hồ sàn thượng trong đôi mắt tựa hồ tản ra một tầm ánh á n h bạch quan cùng mê ly giống như tan dã giống như say mê mà ở tại bên cạnh con lưu luyến dựa vào một t cặp mắt kia phản phất hội câu người tâm hồn bình thường theo cô gái trước mặt vũ bộ tinh tuyệt nữ vương từ bên hông túi thơm ở trong bóp ra mấy mảnh khô cạn t â y cỏ sau đó nhẹ nhàng mở ra đặt ở lữ bố trước mặt đang thiêu đốt trong đồng lô khi khô héo cây cỏ bị dẫn đốt đồng thời toát ra trận trận quanh quần x ư ơ n g mù đồng thời lữ bố thì là lập tức gáp s á t tới sau đó hướng về phía x ư ơ n g mù dùng sức hít sâu mấy ngụ m theo động tác này lữ bố gân xanh trên trán cùng mạch máu n ô ra sau đó ghé n g a tại hồ sảng thượng ánh mắt càng thêm mê ly dựa vào tại lữ bố bên cạnh tinh tuyệt nữ vương nhìn thoáng qua bên cạnh lữ b ê sau đó đứng dậy hướng về phía ngay tại nhật vũ nữ nhân ngoắc ngón tay nữ tử tâm linh thần hội đi vào hồ sàng bên cạnh từ từ chút bỏ trên người váy xích b ạ c lấy ngọc túc tinh tuyệt nữ vương đi hướng ngoài phòng thị nữ sau lưng lập tức đóng lại cửa phòng đứng ở trước cửa lắng nghe một chút sau lưng trong phòng thanh n m qua đi tinh tuyệt nữ vương thì là tại hai tên thị nữ cùng đi phía dưới sau đó trở lại biệt thự hậu viện tinh tuyệt nữ vương đi vào hậu trạch một chỗ biệt viện sau lui bên người hai tên thị nữ sau đó đẩy ra cửa viện chỉnh tề trong viện tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới có thể thấy rõ ràng trong viện cũng không quá nhiều bệ biện quét s tinh tuyệt nữ vương nhìn thoáng qua thiêu đốt lên yếu đất ánh đến gian phòng sau đó đẩy cửa đi vào trong nhà mới vừa vào phòng liền nghe đến một cái tràn ngập tường hòa thanh â m vang lên sư muội thanh â m vang lên đồng thời tinh tuyệt nữ vương hướng về phía trong phòng ngồi xếp bằng khoác trên người lấy một kiện tăng bảo màu vàng thanh niên tụng một tiếng phật hiệu sau đó lại chắp tay trước ngực thành phật lễ sư minh tăng nhân tuổi trẻ cười cười hướng về phía tinh tuyệt nữ vương vậy vây tay sau đó vừa cười vừa nói sư muội nói một cái nhiều năm không thấy sư phụ thường xuyên quan niệm sư muội lần này để cho ta tới tìm sư muội một là cảm tạ sư mội không xa vạn dám giúp đỡ khiến cho sư phụ phật pháp có thể lần nữa phát dương sư phụ để cho ta nói cho sư muội chỉ cần sư muội trở về đại thừa chi địa tất có sư mội một chỗ cắm rủi tinh tuyệt nữ vương đội vàng đáp lên ó i đệ tử ghi nhớ sư ân đệ tử vậy thời thời khắc khắc nhớ mong sư phụ sư minh chỉ là sự tình chưa hết đệ tử bây giờ còn không thể trở về lúc trước người kia đồ tại tây vực giết chóc đông đảo đem tây vực đông đảo tăng nhân lưu vong đến trung nguyên địa khu lấy ra sức cho nó nếu như có thể giải cứu cái này mấy vạn tăng lữ chính là lớn lao thiện nhân lại sư phụ bây giờ ở trong nước phát dương phật pháp cần tiêu hao đại lượng bằng b ạ c ta ở nơi này chính có thể giúp đỡ sư môn trợ sư phụ phát dương v t pháp ngồi xếp bằng thanh niên tăng nhân nghe nói đằng sau khẽ gật đầu sư mội có lòng chỉ bất quá sư mội làm những này muốn coi chừng mới là ta tại lúc đến trên đường nghe nói rất nhiều liên quan tới cái kia gọi là đoàn vũ người sự tình người này tuyệt không phải người lương thiện tăng nhân tuổi trẻ nói tinh tuyệt nữ vương nhẹ gật đầu trả lời sư minh yên tâm bây giờ ta đã k h ô n g chế hắn phái đi nơi này tướng quân hắn đã không thể rời bỏ khống chế của ta chỉ cần có hắn tại liền xem như xảy ra chuyện cũng chỉ sẽ ở trước tiên tra được hắn cũng sẽ không liên lụy đến trên người của ta ta sẽ cẩn thận làm việc long c h í chắp tay trước ngực từ trên giường đứng dậy sau đó từ trên thân màu vàng tăng bảo ống tay áo ở trong móc ra một khối xuyên t ạ i thánh tử bên trên tựa như là ngọc khí một dạng đ ồ vật đưa cho tinh tuyệt nữ vương đây là sư phụ giao cho ta chuyển giao đưa cho ngươi xá lợi có giúp ngươi lĩnh hội đại thừa phất pháp sớm ngày thành tựu chính quả tinh tuyệt nữ vương hai tay trải phẳng sau đó thành tín tổng long c h í trong tay tiếp nhận Tốt, mục đích của chuyến này đã hoàn thành lập tức liền muốn trở về uy xương sư mọi hết hệ coi chừng tinh tuyệt nữ vương gật đầu nói sư minh yên tâm ngày mai ta an bài thương đội hộ tống sư minh trở về thuận tiện đem một nhóm hàng hóa đưa về quý sương những này là từ trung nguyên vận chuyển tới giống góc so với bất luận cái gì lương thực sản lượng cũng cao hơn ra mấy lần chỉ cần tại quý sương trồng c h ọ n không dùng đến mấy năm liền có thể thu hoạch vô số còn có một số đều là trung nguyên cực kỳ quý giá vật phẩm sư minh vừa vặn có thể cùng nhau mang về quý sương đs quý sương là trước hai thế kỷ ở tại a m ô hà cùng tích n g ư ờ i dòng sông vực đại nguyện thị người m ộ t chi trước một trăm ba mươi năm n g u y thị người x u i nam chinh phục đại hạ đem đại hạ phân cho năm cái bộ tộc mỗi cái bộ tộc có một cái tổ trưởng xưng ơ là hấp hầu trước một đầu thế kỷ năm hấp hầu bên trong quý x ư ơ n g hấp hầu khâu liền lại tiêu diệt mặt khác hấp hầu thống nhất nam bộ lạc thành lập được quý x ư ơ n g quốc khâu liền lại đánh bại nghỉ ngơi xuôi nam công kích khách bố n h ị dòng sông vực cùng khách thập mệ n h ị địa khu sau định đô là cao phụ nay khách bố n h ị sơ bộ đặt vững đế quốc cơ sở khâu liền lại sau khi chết c ò n hắn diêm cao chân sáu năm bảy mươi lăm năm kế vị lại xuôi nam tiến binh ấn độ chiếm lĩnh h à n g hà thượng du địa khu đằng sau giàn nhị sắc g i i nhất thế ước bảy mươi tám một trăm l i h a i năm kế vị hắn là quý sương đế quốc nổi tiếng nhất quân chủ lại nam t r i ấn độ đem đô thành rời đến kiển đà la địa khu phú lâu xa tức nay và cơ tư thản bạch xa ngoã làm cái này một địa khu trở thành đế quốc thống trị trung tâm tại một trăm thâm niên quý xương đế quốc thống trị dưới nhân khẩu đạt tới một nghìn không trăm hai mươi bạn người tại một trăm tám mươi thâm niên quý xương đế quốc thống trị dưới nhân khẩu đạt tới một nghìn ba trăm tám mươi bạn người chương bảy trăm bốn mươi mốt bao cát chương bảy trăm bốn mươi mốt bao cát mấy ngày sau giữa trưa tây thành nơi đây chính là tây vực nam tuyến nhất tới gần tinh tuyệt quốc trạm thứ nhất cũng là từ tinh tuyệt quốc thông hướng phương tây hành thương đệ nhất thành lúc này ngay tại khoảng cách còn có bên ngoài mấy d ạ n ngọc lòng khách thập hà đ ô n g hán một chi nhân số chừng mấy trăm người trong đó còn có đại lượng ngựa cùng lạc đà tạo thành thương đoàn đội ngũ chính đỉnh đầu thái dương đi xuyên qua che kín cắt sỏi trên con đường sa mạc tại ba tháng vẫn lộ ra hàn ý đà linh đinh đương thanh bên trong thương đội như bốn lượn trưởng sạt tại cắt vàng ở giữa du đ ộ n g cầm đầu hồ thương đầu đội mũ mềm mày d ậ p bên dưới hai mắt như kiếm bị gió cắt ma luyện khỏe mắt khắp lấy t ê văn chính nóng nhìn nơi xa như ẩn như hiện thành chỉ hình dáng hắn bên người thanh niên dẫn đường mọc lên song đan mắt p ư ợ n g trên lông mi dính lấy nhỏ vụn hạt cát. đông nhiên đưa tay che lông mày nhìn ra xa đông nhiên túi người kiểm tra gói b u n g lỏng gai b à i b ó c đội ngũ trung đoạn lão mã phu mày như n g o t tẩm đục ngầu con ngươi bị ánh nắng đâm vào híp thành khét hẹp m ô i khô khóc theo lưng còn chập trùng nói lẩm bẩm đông nhiên một trận cuồng phong c u ố n lên màn cát cuối cùng tuổi trẻ hộ vệ đ ô n g nhiên tìm chặt dây cương kiếm mi bên dưới mắt sáng như b ư ớ c đảo qua sao động đ à n ngựa bên hông hoàn thủ đ à o theo động tác xô ra trầm đủ con đường cỏ linh lăng có k h â khí tức hòa với mùi mồ hôi to khắp tại đội n ũ ở giữa còn có mấy c h i ế c xe ngựa trong đó một cỗ xốp lên xe ngựa sâu màn hướng phía nơi xa nhìn không thấy bợ lại một mảnh khô héo cồn cắt nhìn thoáng qua bao cắt rót vào xe ngựa kinh phong nhấc lên nam nhân đỉnh đầu trong túi lộ ra bỏ qua thế tục lo lắng không có ba búi tóc đen đỉnh đầu cùng phong đột nhiên nổi lên xa xa cắt vàng đầy trời cầm đầu hồ thương lập tức giơ cánh tay lên ở trong đội ngũ tùy hành lập tức ngầm h i ể u đội vàng xua đội lạc đà bắt đầu làm thành một cái c ự đại vòng tròn sau đó lớn tiếng hét lớn khẩu hiệu để lạc đà nằm dạp trên mặt đất hợp thành một đạo lâm thời tránh gió t ừ đây làm xong đây hết cầm đầu hồ thương lập tức đi vào bên cạnh xe ngựa hướng về phía trong xe ngựa tăng nhân xoa ngực thi l ệ nói ra khách nhân t ô n quý sa bạo lập tức liền một tới trên xe ngựa không an toàn xin ngài xuống xe tránh né bao cát ngài yên tâm mùa này mặc dù bão cắt nhiều nhưng chúng ta đi con đường này trên cơ bản sẽ không xuất hiện cắt né bạo cỗ này sa bạo xem ra chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đi qua trên xe long trí nghe nói đằng sau nhẹ gật đầu sau đó đưa tay đệ lại đỉnh đầu mũ rộng bành đi xuống xe ngựa tăng nhân bây giờ tại tây vực là bị truy na đối tượng bất luận cái gì tăng nhân chỉ cần hành tẩu tại tây vực đều sẽ bị coi là tội phạm nặc tàng tăng nhân cùng tội luận sử long thụ đi xuống xe ngựa đằng sau sau đó nhìn thoáng qua sau lưng một chiếc xe ngựa khác trên xe đồng dạng đi xuống một thanh niên giả dạng cùng long thụ một dạng đều là mang theo mũ rộng đành hơn nữa còn che cản bộ mặt hai người đi cùng một chỗ đằng sau dùng ánh mắt trao đổi một chút liền cùng cầm đầu hồ thương lĩnh đội đi tới phía trước nhất dùng lạc đà tạo thành cản sau tường dựa lưng vào lạc đà tòa h ạ hàng năm ba tháng đều là tây vực bão cắt thịnh nhất mùa bởi vì mặt đất làm tan thổ nhưỡng l ỏ i lỏng dễ bị gió thổi lên lại thêm mùa xuân mưa thiếu thảm thực vật chưa hoàn toàn khôi phục không khí có thể sức yếu cho nên mùa này bao cát tính nhất kinh nghiệm lao đạo thường xuyên hành tàu tại tây vực hồ thương thậm chí chỉ bằng mượn đầu một đêm bên trên mặt trăng liền có thể đánh giá ra ngày thứ hai hành trình trên đường có phải hay không sẽ có bao cát bao cát cố lên gào thét từ bên thai thổi qua chỉ có ngồi tại lạc đà sau lưng mới có thể miễn cưỡng t r á n h né đối diện phá tới bao cát sư đệ ta luôn cảm thấy có chút trong lòng khó có thể bình an ngồi tại long trí bên cạnh để bà một tay che miệng mũi một bên hạ dọn hướng về phía một bên long trí nói chuyện long trí nhìn thoáng qua chung quanh bao cát ba ngày này lộ trình đi tới trên đường đi bọn hắn đã gặp được rất nhiều lần dạng này bao cát cái này tại quý sương là chưa bao giờ có sư minh chỉ là bao cát mà thôi cái kia lĩnh đội không phải đã nói rồi sao mùa này là sẽ có rất nhiều bao cát long trí cúi đầu nói ra nghe nói đằng sau để bà không nói gì nữa mà là từ trong ống tay áo lấy ra một c h u ô i chàng hạt nhẹ nhàng trên ngón tay ở giữa kích thích long trí nhìn thoáng qua cũng không có nói cái gì nửa canh giờ qua đi bao cát dần dần hơi thở lục lạc cơm thanh lục lạc cơm thanh c ơ m đầu hồ thương từ l ư n g cồn cắt gió chỗ trôi ra chấn động rất xuống áo ra bên trên các mịt thô lệ ngón tay sát qua bị cắt sỏi phá đỏ gương mặt các tùy tùng bắt đầu quỳ gối trong đất c ắ t đào tìm vừa mới bị gió cắt thổi rơi hàng hóa đang lúc hết thệ đều đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị lên đường thời điểm lĩnh đội hồ thương đứng tại đội ngũ phía trước nhất sau lưng chính là đại đội lĩnh đội hồ thương theo thói quen leo lên một cái vừa mới bao cắt trồng chất mà thành cồn cắt tìm kiếm phương hướng đi tới thời điểm một đôi màu nâu con ngươi đống nhiên có bảo cả n g ư ờ i vậy đống nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ nơi xa tại lĩnh đội hồ thương ánh mắt có thể thấy được vị trí một đội dưới ánh mặt trời toàn thân trên dưới phản xạnh kim loại k tại đông đảo kỵ binh sau lưng c u ố n lên cắt b ụ i giống như vừa mới sa bạo trước đó điểm báo trước một dạng hồ thương lập tức quay người hướng về phía sau lưng đội ngũ p h á t tay nhanh nhanh kết trận kết trận ở trong đội ngũ tùy tùng còn có dẫn dắt lạc đà còn phu không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng là một trận khác sa bạo lại tới chính l ầ m bẩm chuẩn bị một lần nữa để lạc đà làm thành một cái t ư ở n g vây thời điểm kinh hoàng tiếng gọi ở mỹ vang lên lần nữa địch tập địch tập là đoàn ngựa thổ đoàn ngựa thổ hồ thương kinh hô lần này tất cả mọi người nghe rõ nhưng mà thì đã trễ mạch lân xuất lĩnh năm trăm k i n h k � tốc độ cực nhanh chỉ là trong lúc thoáng qua liền đã đi tới khoảng cách thương đội còn có khoảng trăm mét vị trí k i n h kỵ công kích trong vòng trăm bước ba hơi mà tới huống chi bạch lân dẫn đầu cũng đều là dân tộc khương kỵ binh vừa mới leo lên xe ngựa long trí còn có để bà hai người cũng đều thấy được đại lượng kỵ binh hướng phía bọn hắn xông tới bộ g á n g sư đệ để bà kinh hô một tiếng dọc theo con đường này bất an trong lòng tại lúc này đạt được xác minh long trí cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mặc kệ đội ngũ này là q u â minh hay là đoàn ngựa thổ chỉ cần thân phận của bọn hắn bại lộ chính là bạn tiếp bất p h ụ sư minh nhanh long c h í không kịp nghĩ nhiều liền hướng phía để bà vị trí đi đến khoảng cách này bây giờ muốn chạy chỉ sợ đã tới đã không kịp t r u n g quanh đều là hoang v u côn cát chỉ cần một chút liền có thể nhìn thấy bọn hắn đảo tàu phương hướng、Thủ、hồ h hai người bọn họ đều bất thiện kỹ thuật căn bản chạy không xa sư minh nhanh nằm xuống dưới tình thế cấp bách long c h í một tay lấy để bà dẹp đi trên mặt đất sau đó nhanh chóng dùng đất cắt đem để bà vùi lấp c ũ may t r u n g quanh còn có đội ngũ cùng cồn cắt che chắn mà lại long c h í tốc độ vậy rất nhanh mấy lần liền đem sư minh để bà cho vùi lấp tại dưới chân cắt vàng ở trong làm xong đây hết thể đằng sau long c h í lập tức giảm thấp xuống mũ rộng đành cơ hồ cũng liền tại đồng thời bạch lân một ngựa đi đầu đi tới đội ngũ phía trước nhất cúi đầu quét mắt một chút hổ thương lĩnh đội mà bạch lân sau l ư n g dân tộc khương nghĩa tử thì là đem toàn bộ đội ngũ tất cả đều vây quanh chương bảy trăm bốn mươi hai nói sự t ì n h chương bảy trăm bốn mươi hai nói sự t ì n h ts đầu tiên nói sự t ì n h chúc mừng một chút quyển sách cho đến trước mắt chính chính hảo hai hảo triệu chữ vung hoa chúc mừng một chút nhỏ tác giả viết sách niên kỷ đầu đã lâu nhưng nói thật còn là lần đầu tiên đem một quyển sách viết đến hai triệu chữ đương nhiên cũng không phải là nói quyển sách này chỉ có hai triệu chữ quyển sách này đến tiếp sau còn rất dài chắc hẳn các vị độc giả đại đại có thể nhìn ra trong sách còn có rất nhiều chi nhánh không có xử lý cho nên quyển sách này sẽ còn rất dài nhưng nói đi thì nói lại hai triệu chữ có thể tính được là nhỏ tác giả một cái mới sự kiện quan trọng rất là đáng giá kỷ niệm một quyển sách tựa như là nhỏ tác giả một đứa bé một dạng nhỏ tác giả bắt đầu từ số không một chút xíu g ó c một viên gạch phong phú cố sự tăng thêm nhân vật một ngày một ngày đem quyển sách này từ từ nuôi lớn cho tới bây giờ đã qua chín tháng chín tháng không thể nói vất vả đi nhưng cũng không dễ dàng làm việc chiếu cố gia đình đem tất cả còn lại thời gian cơ h ộ i đều chút xuống tại quyển sách này ở trong vị thế nhỏ tác giả đã cơ bản không có thời gian ra ngoài câu cá hoặc là cơi xe bất quá liền trước mắt xem ra đây hết thệ đều là đáng giá bởi vì nhỏ tác giả thu hoạch rất nhiều độc giả bằng hữu cũng chính bởi vì có các ngươi làm bạn cùng duy trì mới có quyển sách này có thể tích lũy cho tới bây giờ cái số này ở chỗ này chân thành cảm tạ mỗi một vị độc giả đại đại các ngươi mới là toàn thế giới người đáng yêu nhất bởi vì các ngươi ưa thích ra cái này còn tốt mới đã trở thành một phần của ta thành、kiểu. cũng đã trở thành một phần của ta kiêu ngạo và đề tài câu chuyện ta có thể rất kiêu ngạo cùng bên cạnh ta thân nhân còn có đồng nghiệp của ta nói ta có mấy trăm ngàn độc giả các ngươi có sao phần này thành tựu để cho ta cảm giác được mười phần kiêu ngạo cùng tự hào quyển sách này thời điểm ban sơ mỗi ngày đổi mới đều là tại sáng sớm giữa trưa nhưng là về sau bởi vì công tác quan hệ ba ngày trên cơ bản không có thời gian mò cá chỉ có thể đem sách đặt ở buổi tối tan việc đằng sau trở về v i ế t ta t ầ m đằng sau nhỏ tác giả muốn đi tiếp tiểu một thần tan học sau đó về nhà nỗ c ơ n đằng sau đem tiểu một thần d ấ ngủ đằng sau mới có thể viết sách đương nhiên đây không phải tại phàn nàn vất vả bởi vì cái này không có gì phải đoán trách đây là nhỏ tác giả lựa chọn của mình l i ê n như là lúc trước ta tại lần thứ nhất viết sách thời điểm khi đó biên tập đã từng cùng nhỏ tác giả nói qua một câu hắn nói con đường này là ai chọn là ai lúc trước beo lên cho ngươi cái này kim cô câu trả lời của ta là ta cho nên không phải bạn bất đắc dĩ nhỏ tác giả đều sẽ mỗi ngày đúng hạn đổi mới thật sự là cùng ngày không viết ra được đến cũng sẽ ở ngày thứ hai nắm chặt bổ sung bởi vì nhỏ tác giả biết còn có rất nhiều độc giả đại đại đang chờ ta trừ làm việc người nhà bên ngoài còn có một phần trách nhiệm đang chờ ta đương nhiên thường xuyên thức đêm chỗ xấu vậy phía trước mấy ngày bắt đầu thể hiện đi ra nhọn tác giả cơ hồ mỗi ngày đều muốn thức đêm đến hơn một giờ viết xong cùng ngày đằng sau còn muốn trải nuốt một chút t ị c h bản làm một chút đại cương cùng tế cương cho nên bình thường đều hội nhị đến hơn một giờ sáng sớm sáu giờ ba mươi phút liền muốn ngồi dậy sau đó chuẩn bị đưa tiểu mục thần đến trường đi làm một đoạn thời gian trước luôn cảm thấy không hiểu tâm hoàng nhiều mộng m ồ hồi trộm ba hôm trước đi một chuyến bệnh viện kiểm tra đi ra cái trái tim sớm đọ sức bác sĩ đề nghị ta thiếu thức đêm n g h ỉ n g ơ i n h i ề u t a cũng m u ố n phần n g o ạ i lệ vẫn là vẫn phải ba i ế đuôi cáo c l ạ i quyển s á c h này lúc nào hoàn nghỉ n lúc lẽ có có có thể hoàn tất, có lẽ mới có thể mới g ơ i thật tốt mấy n g à y đi. Tốt, b á cáo o c liền đến nơi này đi. Lần nơi đi. đến này nữa ả m t ạ đại gia l à m b ạ n c h ư ơ n g 743, đ u ô i cáo. Chương 743, đuôi cáo bạch lân dục ngựa đi vào lĩnh đội h ồ nhân trước mặt đằng sau túi đầu nhìn xem lĩnh đội cái k i a đạm mạc ánh mắt để h ồ nhân lĩnh đội cảm giác được một trận lương phát lệnh năm trăm dân tộc khương nghĩa t ử rất nhanh liền đem toàn bộ thương đội đều bao vây lại nhìn thấy t r u n g quanh không có người đào tẩu bạch lân lúc này mới nhìn xem lĩnh đội hỏi từ đ â u tới đây tại bạch lân dò xét lĩnh đội hồ thương thời điểm lĩnh đội hồ thương vậy đang đánh giá tình huống t r u n g quanh khi thấy rõ bạch lân trên người khôi giáp cùng t r u n g quanh kỵ binh bộ dáng đằng sau hồ thương lĩnh đội trong lòng cũng thở dài một hơi không phải đoàn ngựa thổ liền tốt nếu như nếu là gặp được đoàn ngựa thổ vậy bọn hắn những hàng hóa này khó giữ được không nói tính mệnh đều đáng lo nhưng nếu như là quan quân liền dễ nói tại dưới mắt tây bực vẫn chưa có người nào so với bọn hắn đông ra quân chức càng lớn tướng lĩnh lĩnh đội hồ thương không người cười cười sau đó hành vị tướng quân này chúng ta là tinh t u y ề n thành thương đội đây là chúng ta thông quan văn điệp nói lĩnh đội hồ thương liền từ trước ngực móc ra một phong tre kín đại ấn thông quan văn điệp trừ cái đó ra lĩnh đội hồ thương còn thuận tay từ ống tay háo ở trong lấy ra một cái túi cùng nhau đưa cho bạch lân bạch lân bất động thanh sắc cầm qua thông quan văn điệp nhìn thoáng qua phía trên con dấu đều là thật sau đó bạch lân lại mở ra tên kia hồ thương đưa tới cái túi màu trắng trong túi chứa hai khối bánh vàng nhìn cách có hai mươi kim nhìn thoáng qua trong túi bánh vàng bạch lân lại liếp mắt nhìn hồ thương lĩnh đội. đội hồ thương vừa cười vừa nói nho n h ỏ tâm、ý. không thành tình ý tướng quân nhận lấy uống hai bầu rượu bạch lân nhìn lướt qua hồ thương sau đó một tay lấy túi ném cho hồ thương đừng cho bản tướng làm bộ này nên t r a vẫn là phải t r a cái này thông quan văn điệp bên trên viết rõ ràng lần này các ngươi vận chuyển hàng hóa là vải vóc còn có tơ lụa cùng d â y trắng nếu là phía trên hàng hóa không hợp đừng bảo là bản tướng không nể tình người tới tìm kiếm một chút nhìn xem thương đội vận chuyển đều là cái gì hàng hóa bạch lân ra lệnh một tiếng thủ hạ kỵ binh liền muốn xông lên phía trước kiểm tra cái này nhưng làm lĩnh đội hồ thương giật mình kêu lên thương đội này vận chuyển chính là cái gì không có người so với hắn rõ ràng hơn thật nếu là lật ra vậy liền khó mà nói thế là lĩnh đội hồ thương lập tức tiến lên một bước nói ra tướng quân cái này cái này liền không có cần thiết đi tướng quân nói thật đi chúng ta đông ra là trước kia tình t u y ệ t quốc nữ vương cũng chính là các ngươi lã tương quân phu nhân chúng ta coi như đều là người một nhà người một nhà tự nhiên không nói hai nhà nói nói hồ thương lại từ trong ống tay h à o l ấ y ra một cái túi lần này cái túi t r ầ m hơn rõ ràng bên trong chứa càng nhiều hoàng kim nhưng bạch lân là tới làm gì cái này nếu là đổi lại là tây vực bình thường tướng lĩnh đang nghe lữ bố danh hảo qua đi khẳng định là muốn kiên kỵ nhưng bạch lân nhiệm vụ lần này chính là đến cha lữ bố lĩnh đội hồ thương nếu như không đề cập tới tinh tuyệt nữ vương còn có lữ bố còn tốt đ ề thì càng muốn tỉ mỉ cha f r a n h còn không đợi hồ thương đưa tới kim đại tử bạch lân nâng lên một cước liền đá và o hồ thương trên bờ v a i bản tướng nói ít đến bộ này bạch lân c a o mày âm thanh lạnh lùng nói cái gì lã tương q u â n đừng nói là lã tương q u â n liền xem như vương thượng dưới chướng thương đội bản tướng một dạng muốn cha người tới tìm kiếm cho ta nếu có vấn đề toàn bộ đều giữ lại nếu muốn tạm giam nhất định phải có chứng cứ bạn nhất cha được cuối cùng không có lựa bố sự tình đâu đây cũng là một hợp lý lý do không đến mức ngày sau không có khả năng gặp mặt lĩnh đội hồ thương lập tức ấp đội vàng từ dưới đất b ò dậy cũng không nói hoài tới cắt trên người tướng quân không thể a không thể cái này sẽ rồi đ ư ơ n g theo lấy một tên dân tộc khương nghĩa t ử dùng trong tay thủy thủ đem một cái túi mở ra lập tức tuyết b ạ c h tuyết b ạ c h mối tinh từ trong túi chạy xuôi tại mặt đất trên c á p b ả n g dân tộc khương nghĩa t ử xoay người dùng ngón tay cầm búp lên một chút nếm thử một miếng sau đó dùng dân tộc khương n ô n ngữ hướng về phía bạch lân bờ báo thiếu chủ là mới tinh có một cái túi bị t r ù y thủ mở ra lần này c h ả y ra tới là dạng hạt tròn vật thể màu trắng dân tộc khương nghĩa tự nếm thử một miếng đằng sau nói là đường trắng trừ muối tinh đường trắng lá trà bên ngoài đến lúc cuối cùng mấy cái cái túi bị đào lên bên trong thì là vẩy xuống đại lượng giống thóc nhìn thấy giống thóc một k h ắ c này b ạ c h lân hai mắt nhắm lại đến lương châu giống thóc là cấm từ tây vực buôn bán đến quốc gia phương tây đây là đoàn vũ quyết định thiết luật buôn bán giống t ó c tội chết nhất đẳng、Xoát. bạch lân t r ư ờ n g thương trong tay trực chỉ lĩnh đội hồ thương cổ họng bắt lên ngươi chẳng lẽ không biết vương thượng có lệnh b u ồ n bán giống t h ấ p người tội chết nhất đẳng tam tộc lưu vong hồ thương lĩnh đội mặt đều dọa trắng tướng quân tướng quân tướng quân ngài nghe tiểu nhân giải thích à tiểu nhân cũng không biết cái này vận chuyển đều là cái gì à, à. bạch lân lông mày nhớn lên nói ra đã ngươi không biết vậy là ngươi đang nói là có người sai xử ngươi cái kia sai xử người của ngươi là ai là tinh tuyệt nữ vương hay là trong miệng ngươi lã tướng quân lĩnh đội hồ thương lập tức ngạc nhiên bị dọa đến một câu đều nói không ra hắn dám nói là lữ bố chỉ điểm hắn phải ch thế nhưng là hắn không nói hắn hiện tại đồng dạng phải chết trong mắt đi lòng vòng hồ thương dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong hai mắt nhắm lại thân thể hướng về sau khe đảo giả vờ ngất ha ha bạch lân cười lạnh một tiếng người tới đem nơi này hết thảy mọi người bao quát hàng hóa tất cả đều áp giải đến phía trước tây thành bạch lân ra lệnh một tiếng năm trăm dân tộc khương nghĩa từ lập tức bắt đầu xua đuổi thương đội không rõ ràng cho lắm t h y tùng còn có còng tay đều bị xua đuổi lấy hướng phía, phía trước tây thành mà đi ở trong đội ngũ xen lẫn trong giữa đám người long trí lặng lẽ quay đầu nhìn về hướng một chút sư m i n h để bà bị vùi lấp địa phương sau đó đuối đầu đi theo đội ngũ cùng nhau đi xa qua đại khái thời gian một nén nhang bị vùi lấp để bà đột nhiên từ trong đống cắt đứng dậy cắt vàng đại lượng từ để bà trên thân chút xuống mà để bà thì là t h ở hồng hộc đồng thời quay đầu nhìn về hướng nơi xa đã nhanh muốn biến mất đội ngũ nhìn một chút con đường phía trước lại nhìn một chút lúc đến phương hướng để bà đứng dậy đằng sau liền hướng về nơi đến đường xoay người vòng qua một chỗ cồn cất bắt đầu phi nước đại hai ngày sau đó tây thành một đội kỵ binh lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tây thành cửa đông sau đó trực tiếp hướng phía trong thành trị biệt thự phương hướng phi nước đại tây thành bên trong quan lại đứng tại biệt thự trước cửa khi mới vừa vào thành đội mũ đến biệt thự trước cửa thời điểm tất cả quan lại đều lập tức lên tinh thần trên thân bọc lấy áo b à o đen mang trên mặt phòng mặt các khăn hí t r u n g xoay người từ trên ngựa xuống tới kéo trên mặt khăn che mặt sau đó mở miệng hỏi thăm người ở nơi nào hồi bẩm đại nhân ngài hí trung đưa tay liền đánh gãy tên quan viên kia lời nói gọn g ắ m nói lập tức mang ta tới m ặ khác tuyệt đối không thể đem bản quan man tới tin tức để lộ ra đi nửa điểm tại một đám người hầu còn có bạch lân dẫn dắt phía dưới đám người dơ bó đuốc đi tới biệt thự hậu viện tên địa thương đội người hồ lĩnh đội lúc này đã bị trói tại một cái trên giá gỗ bạch lân một tay dơ bó đuốc đi vào người hồ lĩnh đội trước mặt sau đó nâng lên người kia cái cảm đường giả bộ chết ngươi giả bộ chờ chút liền để ngươi chết thật người hồ linh đội một cái giật mình đằng sau mở mắt nhìn về hướng chung quanh cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hí t r u n g trên thân đại nhân người này một đi ngang qua đến không phải giả vờ ngất chính là cái gì đều không nói muốn hay không dùng hình bạch lân nhìn xem hí t r u n g xin chỉ thị mà hỏi hí t r u n g khẽ lắc đầu trước mắt vị lĩnh đội này h ồ thương vì cái gì không chịu mở miệng nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản lữ bố thân phận không phải bình thường cái này hồ thương khẳng định rõ ràng nếu như nếu là nói nhiều rồi khẳng định là hạn phải chết không nghi ngờ chỗ tính còn không bằng không nói còn, còn có một chút hy vọng sống b ấ t quá như vậy cũng tốt xử lý lắc đầu hí trung nắm thật chặt trên thân áo khoác màu đen sau đó tiến lên một bước đi vào lĩnh đội hồ thương trước mặt tự giới thiệu mình một chút ta gọi hí trung ngươi nếu xuất tử l ã tương quân thê tử dưới trướng vậy dĩ nhiên hẳn nghe nói qua tên của ta ta là bây giờ tây v ự c hành tình quan c h ấ p chính quả nhiên tại hí trung mở miệng đằng sau lĩnh đội hồ thương sắc mặt chính là biến đổi ngươi khả năng coi là buôn lậu một chút hàng hóa sự tình phát sinh ở lá tương quân trên thân tội không đáng chết nhiều lắm là chính là một phen trách phạt hoặc là rời vị trí hiện tại đúng không mà ngươi là một cái người chấp hành cũng sẽ không cho mất đầu đúng không lĩnh đội hồ thương quá sợ hãi nhưng bản quan hiện tại nói cho ngươi sự tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều bản quan cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi ngươi nói cùng không nói đều là tội chết một đầu đương nhiên không riêng gì ngươi muốn chết ngươi tất cả thân tộc đều muốn đi theo ngươi cùng nhau trong cùng nhưng nếu như ngươi nói bản quan có thể đáp ứng ngươi tối thiểu nhất chỉ chết ngươi một cái thế tử của ngươi hai tử phụ mẫu còn có thân nhân đều có thể tha tội hiện tại lựa chọn thế nào xem chính ngươi bản quan chỉ cấp ngươi bà hơi thời gian thoại âm rơi xuống hí trung liền g ơ lên một bàn tay vươn ba ngón tay tại lĩnh đội hồ thương ánh mắt kinh ngạc phía dưới bắt đầu đến ngược ta lĩnh đội hồ thương trong mắt đều là hoảng sợ như là hí trung lời nói một dạo lĩnh đội hồ thương căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cũng không hiểu hí trung nói nghiêm trọng sự tình đến t ộ t cùng nghiêm trọng đến mức nào nhưng trước mắt xem ra căn bản không phải hắn một tiểu nhân vật có thể gánh chịu ta nói lĩnh đội hồ thương cúi đầu m ạ c h lân cho hí trung chuyển đến một tấm hồ ghế dựa ngay tại băng lạnh gió đêm ở trong khí trung ngồi ở lĩnh đội hồ thương đối diện một bên ho khan một bên hướng về phía hồ thương nói ra đem ngươi biết đến nói hết ra nhóm này hàng hóa lai lịch còn có nhóm này hàng hóa cuối cùng đưa hàng địa điểm còn có trước đó ngươi vận chuyển qua mấy lần hàng hóa đều là thứ gì vận chuyển đến địa phương nào đi mỗi chữ mỗi câu hảo hảo nói rõ ràng sau khi nói xong khí trung đưa tay chỉ hướng một bên tây thành con lại đem hắn nói đều ghi chép lại quan viên liền đội vàng gật đầu đại nhân ta ta chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa những hàng hóa này lai lịch tiểu nhân thật không có chút nào rõ ràng lĩnh đội hồ thương vẻ mặt cầu xin một bên tây thành quan lại bắt đầu ở trên giấy ghi chép ta chỉ là phụ trách đem nhóm này hàng hóa vận chuyển đến đại huyện sơn quý thành khô khụ khí trung nhữ nhữ m ả y đại huyện sơn quý thành chính là thông hướng quốc gia phương tây sau cùng một trạm từ nơi này vượt qua thông lĩnh đó chính là quý sương quốc đông hán liên quan tới quý sương quốc ghi chép cũng không t ì h thiếu mà lại có thể truy tố đến rất sớm năm đó minh đế tiếp dẫn thiên trúc tăng người chính là đến từ quý sương đồng thời xây dựng bạch mã tự hậu hán thư tây vượt truyền ghi chép đại nguyện thị quốc ở lam thị thành nay a phú hán ba nhị hách sau chia làm năm hầu thứ nhất là quý sương h ậ u sau d i ệ t bốn h ậ u tự lập làm vương quốc hiệu quý sương đại n g u y ệ t thị nguyên do tây bắc dân tộc du mục bị hung nô đánh bại sau tây rời đến trung á ước trước công nguyên hai thế kỷ sau phân nam bộ quý sương bộ thủ lĩnh đổi liền lại cụ dù là c ặ t phải sẽ thống t nhất các bộ thành lập quý sương đế quốc một thế kỷ trung kỳ ban siêu kinh l ư ợ c tây vực lúc cùng quý sương quốc vậy từng có tiếp xúc hầu hán thư tây vực chuyển đ i chép quý sương vương cầu hán công chúa ban siêu cự còn nó làm do là oán hận phái phó vương tạ binh tướng bảy mươi siêu. siêu binh thiếu thủ vương không chiến tạ ơn lương thực hết lùi siêu truy kích giết nó chúng quý sương sợ hãi t u ổ i phụng công hiến xem ra nhóm này hàng hóa cuối cùng hướng chạy hẳn là đi hướng quý sương quốc dạng này cũng liền nói t h ô n g được vì cái gì báo cáo lão tổn hao nhiều như vậy hàng hóa cuối cùng nhưng không có tại tây vực trên thị trường lưu thông nguyên lai、like、là đưa đến quý sương quốc tinh tuyệt quốc nguyên bản là tây vực thương đội trạm trung chuyển tinh tuyệt nữ vương trước đó khẳng định sẽ có một ít liên lạc quý sương quốc thương nhân con đường nhưng mà ngay tại hí trung coi là hết thẻ t h a ra manh mối thời điểm hồ thương lĩnh đội lại bảo mặt khác một tin tức còn có một việc đại nhân hồ thương lĩnh đội dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hy trung việc này nhất định đối đại nhân co trợ g i ú p nếu như tiểu nhân nói có thể có thể đổi một cái mạng sao h í trung hơi mướng mày nói hồ thương lĩnh đội bị hủ k h ẽ run rẩy đội v ằ n g nói lần này vận chuyển không chỉ chỉ có hàng hóa trước khi chuẩn bị đi còn có hai người nói là vô cùng trọng yếu quý khách để cho ta đem nó an toàn đưa đạt đại v i ê n quý s ơ n thành hai người này đều là tăng nhân tăng nhân vô cùng trọng yếu khách nhân người bây giờ ở địa phương nào h í trung đội vàng truy vấn ngay tại trong đội ngũ h í trung không do dự vọt thẳng lấy một bên bạch lân m ấ y mắt bạch lân tâm lĩnh thần hội lập tức dẫn người đi giam giữ đội ngũ địa phương đi tìm người nếu là tăng nhân vậy khẳng định dễ tìm tăng nhân tầng này thân phận bây giờ tại tây vực sẽ cùng tại tội phạm lựa bố làm sao còn sẽ cùng tăng nhân có liên hệ không bao lâu ngay tại h í trung nghi ngờ thời điểm bạch lân đã áp tải một tên đầu trọc tăng nhân đi tới hậu viện làm sao chỉ có một người không phải nói là hai người sao h í trung nhìn xem lĩnh đội hồ thương hỏi hồ thương lập tức lắc đầu trả lời ta cũng không biết ta đại nhân đích thật là hai người a trước đó đang tránh né phong bạo thời điểm ta còn chứng kiến mắt thấy hồ thương lĩnh đội không biết khí trung chỉ có thể nhìn hướng về phía tên tia tăng nhân tuổi trẻ hỏi hắn hắn một đồng bạn khác đi địa phương nào khí trung cũng không hiểu quý xương quốc ngôn ngữ nhưng là hồ thương lĩnh đội hiểu xuất phát từ muốn lập công biểu hiện hồ thương lĩnh đội hết sức phối hợp hướng về phía long trí hỏi thăm nhưng mà long trí lại ngậm miệng một chữ đều không nói phản phất không có nghe được hồ thương lĩnh đội tra hỏi một dạng khí trung mặc dù không hiểu được quý xương ngôn ngữ nhưng lại có thể nhìn ra tăng nhân tuổi trẻ thái độ lại thêm hí trung trước đó vậy không ít tiếp xúc những n à y tây vượt tăng nhân biết những tăng nhân này tương đối khó v ấ n hỏi như vậy khẳng định là hỏi cũng không được gì kết quả là hí trung hít sâu một hơi nhìn về hướng bạch lân đạo dùng hình không dùng được biện pháp gì đều muốn cậy mở miệng của hắn bản năng hí trung cảm giác được tăng nhân này trên thân khả năng ẩn chứa một bí mật cự đại chương bảy trăm bốn mươi lăm long thụ chương bảy trăm bốn mươi lăm long thụ đúng đúng đúng, đúng. roi ngựa một roi lại một roi quất vào long trí trên thân xé rách bên trong bảo bọc màu vàng tăng bảo còn có da t h ị huyết thủy thuận quần áo chạy sôi tại mặt đất trên đất cứng doa đến một bên hồ thương lĩnh đội phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh làm ư ớ t nói bạch lân cắn răng chán nổi gân xanh lên trong tay gắt gao nắm vớt roi ngựa sớm một chút nói liền sớm một chút giảm bớt ra thịt nối khổ nhưng mà bị trói ở trên cọc gỗ long trí chỉ là nhìn thoáng qua bạch lân sau đó trong miệng tự lẩm bẩm bạch lân nhìn về phía một bên hồ thương lĩnh đội hắn đang nói cái gì t h í c h u n g vậy nhìn về hướng một bên hồ thương lĩnh đội nhưng mà hồ thương lĩnh đội lại là một mặt một bức hắn nói không sinh cũng không diệt không thường cũng không ngừng không đồng nhất cũng không gì. không đến cũng không ra khí trung n h u n h ữ n mày không sinh cũng không diệt không thường cũng không ngừng không đồng nhất cũng không gì, không đến cũng không ra cái này có ý tứ gì khí trung hoàn toàn không có minh bạch long trí nói chính là cái gì nhưng cảm giác cùng trước kia tiếp xúc qua những tăng nhân kia niệm tụng phật hiệu có một ít liên quan bạch lân nghe nói đằng sau lần nữa vung vẩy lên giỏi trong tay bạch lân khí trung gọi lại bạch lân cái này trẻ tuổi tăng nhân rõ ràng không phải bình thường thẩm vấn có thể tại mở thế là h í trung giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra ta từng nghe nói quân cơ sử có một cái bộ môn cực kỳ am hiệu thẩm vấn không ai có thể kháng t ừ n g chiếm được quân ứng cơ sử thẩm vấn nói lên quân ứng cơ sử ba chữ thời điểm t r u n g quanh một chút quan viên bao quát bạch l ầ n bên trong đều không tự chủ run dậy một chút theo hí trung tiếng nói rơi xuống một tên từ đầu đến cuối đứng tại hí trung sau lưng tùy tùng tiến lên một bước tiếng bước chân tại bóng đêm yên tĩnh phía dưới hết sức rõ ràng hí trung bay đầu nhìn sang tên tia đi ra tùy tùng túi đầu chắp tay nói đại nhân tại hạ quân cơ sử hai chỗ t ẩn hạc hí trung lông mày mới lên trong lòng không khỏi nổi lên quả nhiên hai chữ quân cơ sử liễu bạch đồ hí trung là nhận biết trước đó hí trung tại đoàn vũ bên người thời gian vậy không tính ngắn tự nhiên biết rõ quân cơ sử cái ngành này cũng hiểu biết quân cơ sử cái ngành này một chút trước q u y n chỗ cùng loại với hắn dạng này một cái phong cương đại lại bên người không có khả năng không có quân cơ sử tồn tại vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì sự thật chứng minh hắn đoàn đúng một bên đông đảo quan viên đang nghe ẩn hạt tự giới thiệu thời điểm đều theo bản năng lui về sau một bước cùng ẩn hạt kéo dài khoảng cách h í trung lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu khu cụ h a o nhẹ một tiếng đằng sau h í trung mở miệng nói đã như vậy, vậy thì phiền thoái không dám ẩn hạt chắp tay đáp lên nói lại nhân xin mời l u i t r u n g quanh không cho phép ai có thể h í trung gật đầu sau đó hướng về phía t r u n g quanh phất phất tay sau đó hậu viện trong sân nhỏ chỉ để lại bật lân long c h í hồ thương lĩnh đội cùng hí trung còn có ẩn hạt mấy người ẩn hạt không nói nhảm chỉ là từ trên thân lấy xuống một cái mang theo người màu đen b a o khỏa bên trong có v à i trôi sắc bén tiểu đ a o còn có vài chi châm nhỏ cùng ba loại d ự tệ sau đó chỉ gặp ẩn hạt đi vào long c h í bên người long c h í đồng dạng nghe không hiểu tiếng hán nhưng là thông qua quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng quan sát vẻ mặt của mọi người cũng đoán được muốn phát sinh cái gì khi ẩn hạt đi vào long trí bên người đằng sau liền đem long trí chân mang đi lại cởi ra tra tấn bức cung môn này có thể nói là thủ đoạn đồ vật từ xuất hiện bắt đầu ngày đó mai cho đến hậu thế hơn 2.000 n ă m liền chưa từng có đỉnh chỉ qua nghiên cứu cùng phát triển mà đoàn vũ nắm giữ bức cung thủ đoạn thì là đã trải qua hơn 2.000 n ă m phát triển cùng nghiên cứu cho dù là phổ thông quân cơ sử bộ môn thành viên chỉ nắm giữ một chút da lông cũng đủ để siêu việt thời đại này cái gọi là cái gì quất que h à n loại khóc hình này đem long trí trên chân đi lại sau khi cởi xuống ẩn hạt liền lấy ra một cây ngân châm sau đó thuận long trí ngón chân móng tay khe hở liền cắm vào trong nháy mắt nguyên bản từ đầu đến cuối n g ậ p miệng chịu đựng đau lớn long trí lớn tiếng la lên ẩn hạt không có dừng lại trong tay động tác nhanh chóng đứng dậy sau đó hai cánh tay bắt lấy long trí cái cằm vẻ lại long trí cái cằm lập tức bị tháo xuống tới đại nhân làm như vậy phòng ngừa bị thi hình người bởi vì quá mức thống khổ mà cắn đầu lưỡi chờ chút ta thi hình q u a đi, lại đem cái cằm của hắn lớn lên làm như vậy trước đánh nội tâm của hắn phòng tuyến mà lại là duy nhất một lần nói xong ẩn hạt vậy không để ý tới một bên mạch lần có chút hoảng sợ ánh mắt lần nữa ngồi sổ người xuống một trăm hai trăm ba trăm ngân t r â m không ngừng mà đâm vào long c h í móng chân khẽ hở nửa đường long c h í đã hôn mê một lần nhưng lại bị ẩn hạt dùng ngân t r â m tỉnh lại tại một phen thi hình qua đi lần này long c h í trên thân đã bị mồ hôi đ ư ớ t nhẹp gáy mắt đều là kia máu màu đỏ ẩn hạt đứng dậy đằng sau đem long c h í cái cầm khôi phục tại chỗ đại nhân ngài bây giờ hỏi đi ẩn hạt nói ra ký trung tâm h hít một hơi sau đó nhẹ gật đầu hướng về phía một bên hồ thương lĩnh đội làm cái ngáy mắt hồ thương lĩnh đội lần nữa đặt câu hỏi lần này long trí trong ánh mắt không còn loại kia ánh mắt kiên định coi như hồ thương lĩnh đội lắc đầu ẩ n h ạ t chuẩn bị lần nữa tháo bỏ xuống long c h í cái cầm thời điểm long c h í mở miệng ta nói hồ thương lĩnh đội lập tức kích động nhìn hí trung đại nhân hắn mở miệng mở miệng h í trung vậy kích động đứng dậy hỏi hắn đến từ nơi nào hắn mục đích tới nơi này là cái gì còn có hắn đồng bạn kia đi địa phương nào cùng hắn hiện tại muốn đi hướng địa phương nào h í trung một hơi đem nghi vấn trong lòng tất cả đều hỏi lên hồ thương lĩnh đội thì là dựa theo hí trung vấn đề hướng về phía long trí hỏi long trí nhìn thoáng qua đứng ở một bên ánh mắt đạm mạc hạc hẳn ngất ngụm nước miếng sau một lát h í trung ngồi tại hậu viện trên đế biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng nguyên bản hí trung coi là đây chỉ là một quả cán tham nhũng nhưng là hiện tại xem ra cái này đã thoát ly án tham nhũng phạm vi hí trung nhìn về phía bạch lân nói ra thương đội ở trong tất cả mọi người đều chuyển giao giam đứng lên một cái đều không cho thả đi còn có hàng hóa cũng muốn đều kiểm kê đi ra mặt khác hí trung nhìn về phía ẩn hạt nói ra thường quy thông tin thủ đoạn quá chậm nơi này khoảng cách trường a n bạn g i m xa vừa đi nhanh nhất hơn mười ngày ta không biết các ngươi quân cơ sử phải chăng có nhanh chóng thông tin b i ệ pháp nếu có nơi này tin tức phải lập tức mang đến trường ăn cáo chi vương thượng ẩn hạt nghĩ, nghĩ. sau đó nhẹ gật đầu từ nơi này khoảng cách trường an vạn g i m xa mà từ trường an tới đây cũng muốn đi đồng dạng đường đến lúc này một lần liền muốn gần gần hai tháng nếu như cái này gọi long c h í tăng nhân người sư minh kia chết trong sa mạc có tốt nếu như không chết đồng thời trốn về tinh tuyệt thành như vậy hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi long c h í đề bà tinh tuyệt nữ vương không nghĩ tới nàng lại là quý xương một cái công chúa tổng long trí tăng nhân trong miệng biết được cái gọi là tinh tuyệt nữ vương nguyên lai là một tên quý xương công chúa đại nguyện thị mộc chi mà sư phụ của nàng thì là quý xương bây giờ nhất có danh vọng tăng nữ tên là long thụ Chương Chương Quốc chỉ Hoang Hoang hí、trung、hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ là biết thông lĩnh phía、Tây、như thế Sương Nôn Nôn Liên quan trung 746, 746, là tới biết Quý rất Tây một rõ c á i tên Sương là Quý q u ố c thực n Long g trong miệng thẩm vẫn biết được, nói hẳn là mang đến quý xương quốc sau đó tại quý xương quốc buôn bán đồng thời giúp đỡ long c h í hòa thượng cái kia gọi là long thụ tăng nhân mà cái kia gọi là long thụ tăng nhân bây giờ là quý xương quốc nổi danh nhất tăng nhân cụ thể phải hình dung như thế nào hí trung vậy không hiểu nhiều nhưng bây giờ có một chút đã là có thể xác nhận đó chính là hiện tại loại hành vi này đã không tính là tham nhũng hiện tại hí trung không xác định là chuyện này lữ bố có biết hay không có hay không tham dự trong đó hoặc là nói là hiểu bao nhiêu báo cáo láo hao tổn chuyện này lữ bố khẳng định là tham dự đây là không thể nghi ngờ nhưng vấn đề là hiện tại lữ bố có biết hay không thê tử của hắn cũng chính là tình t u y ệ t nữ vương đem những hàng hóa này mang đến quý sương quốc có biết hay không vợ hắn thân phận chân thật cùng mục đích của những người này bị mang đến quý sương quốc không chỉ, chỉ có xa xỉ thương phẩm giấy trắng đường trắng còn có mối biết những này trong đó trọng yếu còn có giống thóc những thứ này chuyện bây giờ đã không phải là hắn có thể xử lý chỉ có thể chờ đợi trường an bên kia ngồi âm bạch lân ngươi lập tức trở về ven đường tìm kiếm nếu như phát hiện có bất kỳ người khả nghi đặc biệt là tăng nhân nhất định phải bắt lấy k í trung hướng về phía bạch lân nói hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cầu nguyện gái kia chạy đến tăng nhân tuyệt đối không nên trở về tinh tuyệt thành sau đó bại lộ tình huống hiện tại nhưng mà hai ngày sau đó một cái bước chân ngăn cả san trên thân tràn đầy cắt đụi mang theo mũ rộng v à n người lạo đạo nghiêng ngã bưng bít lấy đỉnh đầu trong túi đều tiến vào tinh tuyệt thành thành đ ông lữ bố t r ư ớ c phủ đại viện thân mang khôi giáp lữ bố đang ngồi ở tiền viện diễn võ trưởng sườn đông hồ trên ghế bên cạnh trưng b ả y phương thiên hòa kích hơn trăm tên thân mang khôi giáp tinh nhuệ binh sĩ ngay tại trên diễn võ trưởng ra sức ơ trong tay trường b i n h huấn luyện đúng đúng a a binh sĩ động tác trình tề có thể là bởi vì lữ bố đang quan sát nguyên nhân mỗi một lần vung vẩy bình khí đều lộ ra đặc biệt ra sức trái lại ngồi trên ghế lữ bố lại có chút tạc quang một tay chống cái cằm không biết suy nghĩ cái gì càng xem càng bực bội lữ bố đứng dậy c a o mày quắt to một tiếng dừng lại lập tức giáo trường ở trong tất cả binh sĩ đều duy trì thương nhọn động tác nhìn xem các ngươi luyện được đều là cái gì lữ bố đi vào đệ nhất danh sĩ binh trước mặt một thanh nắm chặt trong tay binh lính t r ư ở n g t h ư ơ n g sau đó đ ỗ n g nhiên kéo một cái binh sĩ cầm giữ không được t r ư ở n g thương trong tay lập tức bị lữ bố một thanh đ o ạ n đi binh khí đều cầm không được ngươi luyện thứ gì một bên nói lữ bố vừa đi đến người thứ hai binh sĩ bên cạnh sau đó trường thường trong tay thay đổi đầu thường sau đó đột nhiên đâm hướng binh sĩ trước ngực binh sĩ bước chân bất ổn đống c h ố c bị lữ bố đâm ngã ngồi trên mặt đất đồ phế vật lữ bố nắm chặt trường thương trong tay sau đó ra sức hướng phía một bên tường viện đột nhiên ném mạnh mà ra trường thương hóa thành một đạo t i ề m điện p h ì c h một tiếng đâm vào tường viện nửa cái thân thương đều thấu tường mạ qua giáo trường ở trong tất cả binh sĩ đều chừng to mắt nhìn xem một màn này ta một thương này hai mươi năm công lực các ngươi chống đỡ được sao sau khi nói xong lữ bố liền bay người hướng phía hậu viện đi đến về đến phòng ta giáp đằng sau lữ bố liền không kịp chờ đợi gọi tới thị nữ bưng tới một cái làm bằng gỗ khay trên khay có một cái trống r â u gậy gỗ phía trước còn khảm nạm một cái ngọc chất chắn đầu trừ cái đó ra tại trên khay còn để đó một đống khô cạn tượng như là lá cây một dạng đồ vật tá giáp đằng sau lữ bố liền không kịp chờ đợi ngồi ở một bên hồ trên ghế các loại thị nữ đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng đằng sau lữ bố liền bắt đầu n ử a nằm tại hồ trên ghế bắt đầu thôn vân thổ vụ trên mặt vậy trong nháy mắt toát ra hưởng thụ bộ dáng đang lúc lữ bố sảng khoái nhắm mắt lại hưởng thụ thời điểm thân mang váy đỏ tinh tuyệt nữ vương g i m lên nhẹ nhàng bước chân đi vào trong gian phòng sau đó nhìn thoáng qua lữ bố sau đó lại phất tay lui trong g thị nữ sau khi đi tinh tuyệt nữ vương đi vào lữ bố sau lưng sau đó hai tay nhẹ nhàng khoác lên lữ bố trên bờ vai bắt đầu nhào nặn thưởng thụ lữ bố mở to mắt ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía tinh tuyệt nữ vương phu nhân ta hiện tại là càng ngày càng không thể rời bỏ vật này cuối cùng là cái gì lữ bố ngựa đầu nhìn xem tinh tuyệt nữ vương tinh tuyệt nữ vương nhìn về phía đặt ở khay ở trong lá cây loại lá cây này tại đại hán theo cái gì tinh tuyệt nữ vương cũng không biết nhưng là tại thiên trúc loại lá cây này được gọi l à hạng là thấp bà giáo tại nghi thức ở trong sử dụng một loại đồ vật bị nơi đó gọi là thần thánh đồ uống tại càng xa quốc gia phương tây còn có một số vu sư dùng vật này dùng cho thông linh tế tự tại đại thừa phật giáo ở trong loại vật này bị coi là tạ vật có hủ hóa lòng người tác dụng tinh tuyệt nữ vương không có cho lữ bố giải thích vật này xuất xứ mà lại hiện tại cũng không phải nói những ngày thời điểm phu quân ta tới là muốn cùng ngươi nói một việc tinh tuyệt nữ vương ngồi ở lữ bố bên cạnh ôn n u mầm i ệ n g lúc này lữ bố đã không có vừa rồi bật bội thế là liền khẽ gật đầu phu nhân có lời gì cứ việc nói đi tinh tuyệt nữ vương hít sâu một hơi sau đó cúi đầu xuống chậm rãi nói ra phu quân cũng biết ta cũng không phải là người tây bực trước đó chúng ta tại thành hôn thời điểm ta cùng phu quân cũng đã nói lữ bố chậm rãi gật đầu việc này phu nhân đã cùng ta đã nói rồi ta đương nhiên sẽ không để ý tinh t u y ệ t nữ vương khẽ vớt lữ bố cánh tay sau đó nhẹ nhàng đem đầu gối ở lữ bố khoan hậu trên bờ vai ma s á t một chút phu quân có thể tiếp nhận ta là tiếp thân phúc khí tiếp thân có thể gặp được phu quân cũng là kiếp chức đã tu luyện d u y ê n p h ậ n vì phu quân tiếp thân cái gì đều nguyện ý phu quân cũng là như thế sao tinh tuyển nữ vương đột nhiên xuất hiện cảm xúc biến hóa vẫn là bị lữ bố phát hiện lữ bố mở mắt sau đó lung lay đầu thanh tỉnh một chút nhìn xem bên cạnh giai nhân hỏi phu nhân làm sao đông nhiên có chút thương cảm tinh tuyệt nữ vương vậy ngẩng đầu lên một đôi mắt ở trong lộ ra mấy phần ấy náy mở miệng nói phu quân ý thật có kiện sự tình trước đó phu quân từ vận chuyển hàng hóa ở trong hư báo những hàng hóa kia ta cũng không có bán trao tay tại tây bực mà là bán trao tay đến quý xương quốc lữ bố xứng sở sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng t r u n g quanh phát hiện không có người đằng sau lúc này mới yên tâm một chút báo cáo láo hao tổn tham ô hàng hóa chuyện này cũng không thể để người ta biết lữ bố nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh tuyệt nữ vương tay ngọc nói ra phu nhân ngươi làm những này cũng đều là vì vi phu không có cái gì có thể gây n ấ y quý sương quốc liền quý sương quốc đi không có gì lớn nếu làm đều đã làm chỉ cần sự t ì n h bí ẩn một chút không bị người phát hiện mà còn chờ đem hàng hóa đều bán đi đằng sau chúng ta cũng không cần làm tiếp có số tiền này cho dù chúng ta hoa cả một đời cũng đủ rồi chỉ là có chút cấm vật là không thể buôn bán đi ra nếu như nếu như bị biết vương thượng chỉ sợ báo cáo láo hao tổn nhiều lắm là chính là tham ô vi phụ nhiều năm như vậy đi theo vương thượng nam trinh bắt chiến lập xuống không ít công lao liền xem như bị vương thượng biết vương thượng cũng sẽ không thế nào chúng ta nhiều lắm là chính là bãi quan đi tước nhưng nếu là đem cấm vật buôn bán ra ngoài cái kia chỉ sợ vương thượng cũng sẽ không khinh xuất tha thứ ta tinh tuyệt nữ vương cúi đầu mặc dù biểu hiện rất là ấ y n ấ y nhưng này song cùng lữ bố dịch ra đằng sau trong ánh mắt nhưng không có một tơ một hào ấ y n ấ y phu quân nếu như ta nói sự tình khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn phu quân ngươi có thể tha thứ ta sao tinh tuyệt nữ vương lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía lữ bố thời điểm trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ c ầ khẩn a lữ bố một mặt một bức một đôi mắt chừng láo đại nghiêm trọng chuyện nghiêm trọng gì phu quân người nghe ta nói tinh t u y ệ t nữ vương bắt đầu giải thích nói ra phu quân chưa từng đi quý xương quốc không biết quý xương quốc tình huống quý xương quốc nơi đó h ư vật cả nước khắp nơi đều là tăng nhân liền liền quốc vương cũng là tín đồ thành tín cho nên ở nơi đó muốn làm gì biện pháp tốt nhất chính là xin giúp đỡ nơi đó tăng nhân phu quân vậy rõ ràng trước đó tinh t u y ệ t quốc chính là thương nhân người hồ trạm trung c h u y ệ n cho nên ta đối nơi đó tình huống tương đối rõ ràng vì có thể đem những hàng hóa kia mua bán giá cả cao hơn cho nên ta liền tự tác chủ trương liên hệ quý s ư ơ n g quốc một tên rất có danh vọng tăng nhân đồng thời đưa cho hắn một chút lễ vật nghe được tăng nhân hai chữ thời điểm lữ bố bản năng nhịu nhữ mày tây vực chi chiến lữ bố cơ hồ là toàn bộ hành trình tham dự toàn bộ tây vực nam tuyến đều là lữ bố một người đạt h ô n g mặc dù tây vực nam tuyến lúc đó không phải chiến trường chính về sau đoàn vũ hạ lệnh đem tây vực tất cả chùa miếu phá hủy đem tất cả tăng nhân toàn bộ bắt lại về sau không cho phép bất luận cái gì tăng nhân tại tây vực hành tẩu những này lữ bố đều là rõ ràng tư tàng tăng nhân một mình tín ngưỡng đều là soi như tội phạm nhưng tại quý sương quốc liên lạc một chút tăng nhân tính không được cái gì đi phu nhân những thứ này cũng không có gì tính không được việc đại sự gì không đợi lữ bố lời nói xong tinh tuyệt nữ vương liền lập tức lắc đầu nói ra phu quân ngươi rể cho ta nói hết lữ bố kiên nhẫn nhẹ gật đầu đành phải nghe tinh tuyệt nữ vương nói tiếp tên tiêu quý sương quốc cao tăng khi lấy được ta đưa tặng đằng sau vậy rất là cảm kích thế là liền điều động hai cái đệ tử đến đây cho ta đáp lễ cái gì lữ bố bị dọa đến một cái giật mình từ hồ trên ghế để ứng lên tại quý sương quốc liên lạc tăng nhân cùng đem tăng nhân nên đón trong p h ủ vậy coi như không phải một chuyện người đâu cái thứ hai cái tăng lữ đâu lữ bố vội vàng truy vấn tinh tuyệt nữ vương lôi kéo lữ bố cánh tay vậy đứng dậy nói ra phu quân ta ngay từ đầu cũng không biết nhưng là biết đến thời điểm bọn hắn đã tới ai nhà cái này lữ bố gấp d ậ m chân nói ra phu nhân à ngươi làm sao không nói cho ta à tinh tuyệt nữ vương cúi đầu b ả vai một đứng thẳng một đứng thẳng nhẹ giọng nước nợ phu quân tiếp thân tiếp thân cũng không phải là cô ý dầu giếm chỉ là không muốn để cho phu quân biết nếu như phu quân không biết cái kia xảy ra sự tình chính là thiếp thân chuyện của một cá nhân mà sẽ không liên lụy đến phu quân hai vị tăng nhân kia thiếp thân đã tại mấy ngày trước đó đưa tiễn lữ bố căng cứng thần sắc một chút b u n g lòng không ít đang nhìn bên cạnh t h ú c thít thế tử tâm bậy lập tức mềm luôn ra phu nhân vi phu biết biết ngươi là vì vi phu tốt ngươi cũng đừng khóc nếu đưa t i ễ n liền không có sự t ì n h về sau về sau hay là không cần tại cùng bọn hắn liên hệ để tránh bị phát hiện tinh tuyệt nữ vương lập tức ngầm đầu cặp kia câu người trong đôi mắt tràn đầy ó n g ánh hơi nước phu quân đây chính là ta muốn nói tinh tuyệt nữ vương bố i s ỉ cắn môi sừng nói ra nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi thế nhưng là ngay tại ba ngày trước nhà thương đội kia tại tây thành phụ cận bị chặn lại lữ bố trong lòng lập tức l ộ t bộ một tiếng làm sao lại lữ bố thanh â m đều không tự chủ cất cao một chút nói ra thương đội kia có ta thông quan quan đ i ệ m không có đóng ải dám giữ ác tinh tuyệt nữ vương lắc đầu nói ra trong đó có một tên tăng nhân trốn về đến hắn nói hắn nói cái kia chặn đường thương đội tướng quân họ bạch bạch cái họ này cứ ít mà lại có thể mang binh đồng thời dám kiểm tra và ngăn cấm thương đội cũng chỉ có một người bạch lân h í trung dưới t r ư ớ n g bạch lân lữ bố trong lòng nhất thời luôn cuống bạch lân giam thương đội vậy khẳng định không phải bạch lân mệnh lệnh mệnh lệnh này hẳn là đến từ h í trung nguy rồi nếu như là h í trung biết vậy thì phiệt mái cái kia một tên khác tăng nhân đâu hiện tại nơi nào lữ bố vội vàng truy vấn cùng nhau tại thương đội ở trong bị bắt tinh tuyệt nữ vương hổ thẹn nói phù phù một tiếng lữ bố trực tiếp ngồi ở hồ trên ghế ánh mắt có chút mê mang đầu góc trống r ố n g báo cáo láo hao tổn tham ô hàng hóa bán trao tay nước h á c hơn nữa còn liên lạc tăng lữ những tội danh này nếu là ngồi vững vậy hắn chỉ sợ là không chỉ muốn bãi quan đi tức đơn giản như vậy chín thành chín chỉ sợ là muốn vào tù phu quân phu quân tinh t u y ệ t nữ vương trực tiếp quỳ xuống trước lữ ự bố hồ ghế dựa bên cạnh lôi kéo lữ ự bố cánh tay nói ra đây hết thầy đều là thiếp thân sai cùng phu quân nửa điểm quan hệ đều không có phu quân thiếp thân sẽ tự mình cùng vương thượng nói rõ thiếp thân sẽ đích thân đội gai nhận tội đến vương thượng nơi đó nói rõ đây hết thầy đều cùng phu quân không có quan hệ đều là thiếp thân tự tiện chủ trường lúc này mới ủ thành sai lầm lớn chỉ là nói tinh việt nữ vương túi lầu xuống sau đó tay phải khẽ b vớt bụng dưới nói ra có thể gả cho phu quân đã là phúc phận có thể cùng phu quân làm bạn kiếp này là đủ chỉ là chỉ là đáng tiếc không thể để cho thiếp thân trong bụng hải tử nhìn thấy phu quân hải tử lữ bố đột nhiên bừng tỉnh sau đó nhìn về hướng bên cạnh quỷ tinh tuyệt nữ vương phu nhân ngươi ngươi có thai lữ bố kinh ngạc nhìn xem tinh tuyệt nữ vương tinh tuyệt nữ vương chậm rãi nhẹ gật đầu vốn là muốn cho phu quân một tinh hỉ muốn tại các loại mấy ngày lại nói không nghĩ tới là thiếp thân p h ú bạn cái này cùng phu quân không có quan hệ tinh tuyệt nữ vương một bên nói một bên lắc đầu nước lở lữ bố lập tức như là bị hóa đá một dạng đứng tại chỗ thật lâu không có mở miệng chờ phản ứng lại đằng sau lữ bố ánh mắt càng phát kiên định nói ra phu nhân đại trượng phu sinh mà tại thế nếu là ngay cả mình vợ con cũng không thể bảo hộ làm sao có thể đứng ở thế gian ngươi yên tâm liền xem như vương tha cái mạng này vi phụ tự thân đi cùng vương thượng cầu tình cũng muốn để vương thượng vương tha ngươi còn có hải tử chương bảy t r ư ơ i bảy ký kịch chung cái chết chương bảy t r ư ơ i bảy ký kịch chung cái chết đầu tháng ba thành trường an bên ngoài sương sớm chưa tan hết lương vương phủ chu tất cửa lớn tại lạnh xuống trong không khí hiện ra đỏ s ầ m q u a n trạch diêm rác đồng linh bị mang theo khí ẩm gió xuân phất qua phát ra reo rắc tiếng vang đêm qua vừa từng hạ xuống một trận mưa phùn đã xanh l ắ t thành trên hành lang còn giữ sâu cạn không đồng nhất với nước phản chiếu lấy hai bên xếp hàng thanh đồng tiên hạc â y đèn vương phủ chính điện si vẫn nuốt lấy c h i ề u dương kim quang vũ tích lục thú nói lưu ly li lên làm ngưng hà x ư ơ n g xuyên qua tam trọng khắc vân lôi văn cửa trọn nội viện trại đất gạch vàng bị bọn thị nữ dùng vải mềm lặp đi lặp lại lau chiếu ra hành lang gấp khúc dặm treo lơ lửng g a o tiêu mười cái trại xong hoàn thị nữ chính tướng hôn qua tô hợp hương cẩm bảo trồng tiến m ạ n vàng dương quần áo dẫn đầu nữ quan thỉnh thoảng dùng thức ngọc gõ nhẹ bàn t r à thúc giục thay quần áo canh dở. bếp sau bút hơi nhiệt khí bọc lấy mức hoa quả cùng k i ể u non n g ọ t tành m ặ t màu nâu đoạn đà đá đám nô b ộ c khiêng mới chặt gỗ đàn hương t h ủ i chạy chậm m ạ n qua trung đình thanh đồng b ắ c núi trong lò tây bước tiến cống thủy não hương hòa với sơ khai đường lê hoa hương bị gió l ù a quấy thành xa hoa lãng phí vòng xoáy tây xương m ạ vàng hôn lồng xấy khô lấy đoàn vũ áo lông áo khoác, hai cái tiểu đi điều chỉnh lồng độ cao lúc cổ tay ở giữa ngân ch trong chính sảnh đoàn vũ ngồi tại trên vương toạn trước mặt mặc vũ mạ vàng khảm bạc long văn trong bàn trà ở giữa trưng bày thị nữ vừa mới đưa lên bữa sáng tại bữa sáng một bên là tối hôm qua cùng hôm nay sáng sớm mới vừa từ các nơi đưa tới văn thư vương phủ ghi chép sự tình ngồi quỷ chân ở một bên cách đó không xa một tấm trên bàn nhỏ chính b ù i đầu nâng bút chuẩn bị tùy thời ghi chép họp sớm nội dung cách đó không xa còn có một tên văn thư bộ dáng mang theo núi cao quan s ử quan đang chuẩn bị đem một màn này đều tu xử ký ghi chép quét ra còn có pháp chính hai người ngồi quỷ chân tại khoảng cách đoàn vũ cách đó không xa bên tay trái phía dưới một người một cái bàn nh vẫn như cũ đảm nhiệm lấy bí thư chức trách tuân du lý nho giả hủ trình dục bốn người ngồi quỷ chân tại điện hạ tả hữu chính sảnh ở trong còn đốt vài bùn đốt đỏ bừng lửa than sửa ấm đoàn vũ thả ra trong tay chen cháo đem một quyển quách ra vừa mới đưa tới tấu chương mở ra lưu yên tử ưu châu truyền tin trước khi nói phái đi l ư u tây nhậm chức thái thú tiên vu ngân bị công tôn độ ở nửa đường c h ă n giết việc này các ngươi thấy thế nào đoàn vũ một bên là xem văn thư một bên thuận miệng hướng về phía ngồi tại điện hạ mấy người hỏi vương thượng liêu tây một vùng cùng chung quanh nước phụ thuộc mặc dù thấp hơn rộng lớn nhưng khí hậu rét lạnh hoang vắng lại không sinh lương thực bây giờ công tôn độ tuy có làm loạn h i ể m nghi nhưng cũng không công khai phản kháng triều đình lý nho chắp tay nói ra thần coi là bây giờ việc cấp bách nên là xuôi nam đem nam phương châu còn trải bớt rõ ràng đoàn vũ không có trả lời mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người khác mấy người đại đa số cùng lý nho đều là một cái đề nghị năm ngoái đường về trường an đằng sau đoàn vũ lợi dụng triều đình danh nghĩa để thanh châu thứ sử khẩm dùng từ châu mục đạo k i ê m dương châu mục lưu đại kinh châu mục lưu biểu bọn người hồi kinh báo cáo công tác nhưng mà khổng dung s ư n g thanh châu hoàng cân trở lộ đào khiêm ca o ốm lưu đại còn có lưu biểu cùng l ích châu lưu yên đắng người thư tín càng là đã chìm lấy biển còn có một việc đó chính là cựu giang thái thu tôn kiên v ừ a t sông trốn hướng giang đông đồng thời tại giang đông nhấc lên chiến h ỏ a liên đối giao châu một vùng đều nhấc lên chiến loạn phương nam khí hậu vốn là so phương bắc ôn hòa tại đoàn vũ để binh sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng này từ dương châu còn có giang nam phát sinh chiến sự cùng tình báo một mực không ít bây giờ phương bắc đã nhất thống nhìn như trọng điểm hẳn là đặt ở phương nam nhưng đoàn vũ ngược lại đưa ra cái nhìn bất đồng có câu nói gọi trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần đoàn vũ ánh mắt l ạ n h leo nói công tôn độ giáng công nhiên chặn giết triều đình trọng thần rõ ràng chính là không có đem triều đình không có đem bản vương để vào mắt hắn nếu thật vô tâm phản loạn vậy hắn nên chủ động t ị n h tội mà không phải chờ lấy bản vương còn có triều đình chất vấn bây giờ phương nam lưu biểu lưu đại lưu yên còn có đ à o k i ê m không dung bọn người đang nhìn nhìn bản vương đối đãi bọn hắn những người này là thái độ gì bọn hắn mặt ngoài e ngại bản vương nhưng cũng đều không có sợ hãi bọn hắn đánh lấy hắn thần danh nghĩa các loại chối từ không nghe triều đ trong lịch sử tam quốc tranh bá công tôn độ tại liêu đông liêu tây cắt cứ lâu đến trăm năm thời gian tại liêu đông lập quốc sương vương xưng đế người này vốn là có đại dã tâm Công người chỉ bất quá liêu đông liêu tây tại nguyên thiếu thốn không có khả năng xuất binh trung nguyên ngay từ đầu có công tôn toàn mánh nhân này đ ể ép về sau lại có viên thiệu mà viên thiệu vì chuyên tâm đối phó tào tháo thì là bỏ mặc công tôn độ ở hậu phương xưng vương xưng bá lại về sau tào tháo đội vàng t r i n h phạt nô thủ lại càng không có thời gian để ý tới công tôn độ đánh cho một quyền mở tránh khỏi trăm quyền đến đoàn vũ ánh mắt lạnh leo nói nếu như muốn đánh bản vương càng hy vọng tại liêu đông liêu tây đánh mà lại chỉ là một cái công tôn toàn mà thôi không cần dùng bản vương xử suất toàn lực một phương diện tiến đánh công tôn toàn lấy uy hiếp thiên hạ chư hầu một phương diện bản vương tại xuôi nam tiến minh để bọn hắn biết bản vương quyết tâm chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên hạ bách tính miễn ở chiến hỏa độc hại nghe được đoàn vũ một phen n g ồ i tại điện hạ tuân du còn có lý nho tất cả mọi người tán đồng gật đầu vương thượng anh minh vương thượng anh minh đoàn vũ nhẹ gật đầu vậy liền định như vậy phúc hiếu đoàn vũ nhìn về hướng một bên quách gia quách gia vội vàng nâng bút chuẩn bị khởi thảo mệnh lệnh điều trương liêu là bắt trung lan tương trương tấn là chính bắc tướng quân trần khánh an là trấn bắc tướng quân k h ô n nghĩa là đông trung lan tướng các lĩnh một đội binh mã hội tụ u châu chinh phạt công tôn độ mệnh l châu thứ sử lưu ngu làm hậu quân chủ soái chủ tính trung binh giới lương thảo đồ quân lu mặt khác cho dân tộc tiên bi cần bói bằng x ư ơ n g đều hầu cùng phù la hàn truyền tin để cho hai người tập hợp dân tộc tiên bi nghĩa tử từ, từ lưu long tắc tiến vào liêu Đông quận thống nhất nghe theo trương liêu điều khiển quét ra t ú i đầu đem đoàn vũ mỗi một cái mệnh lệnh đều đ i xuống v ề phần công tôn độ phá nó thành chu nó tộc hỏi tội tất cả chặn giết t i ê n vu ngân người đúng rồi còn có một việc đoàn vũ trợt nhớ tới tấu trương bên trên còn nâng lên một người vương xong nghe nói chính là vương xong phát hiện công tôn độ chặn giết tiên vu ngân đoàn vũ nếu như nếu là nhớ kỹ không có sai vương s o n g hẳn là hậu kỳ tào mỹ tướng lĩnh hơn nữa còn là tào nhân dưới trướng có thể bị ghi lại ở xét xử ở trong khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật mặc dù không có gặp qua nhưng là lưu ngu d â n thư ở trong viết rõ vương s o n g lúc đó là như thế nào phản ứng d â n thư viết minh vương s o n g hay là hữu dũng hữu người chỉ bất quá bây giờ hay là cái kẻ vương ngựa bây giờ đại nghiệp sơ định bách phế đại hưng chính là cần nhân tại thời điểm vương xong người này có công để lưu ngu xét tình hình cụ thể an bài đến trong quân cùng nhau thảo phạt công tôn n ộ đi quét ra đem đoàn vũ mệnh lệnh đi xuống ưu châu sự tình đã đã định không có gì có thể nói sau đó chính là thanh châu sự tình khổng dung không phải nói thanh châu còn có khăn vàng chưa bình định sao đoàn vũ h i ế p mắt lại nói ra vừa bận cùng nhau mệnh lệnh tào nhân là trấn đông tướng quân hạ hầu i ê n là trấn đông tướng quân lĩnh quản hợi quản nhận tào hồng hạ h ầ u thuần hai đường binh mã đồng tiến thanh châu thảo phạt khăn vàng về phần khổng dung hắn nếu là còn dám cao ố n xe chở tù nhập trường an thanh châu còn có liêu đông sự tình đều an bài thỏa đáng tiết mục á p trảo chính là xuôi nam xuôi nam đối mặt chính là cáo già đạo h i ê m còn có hán thất dòng họ lưu đại lưu biểu những người này còn có một cái giang đông mánh hổ đoàn vũ khẳng định là muốn tự mình xuôi nam nhưng mà coi như đoàn vũ chuẩn bị mở miệng lấy tay xuôi nam thu thế cục diện thời điểm ngoài điện đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p â m thân mang ngân giáp phía sau cầm bảo mã siêu bước nhanh hướng phía trong đại điện đi tới trên tay cầm lấy chính là một phong màu đỏ thư mặt trên còn có đóng dấu trồng c h u sa sắc phong vương thượng tây bực cấp báo mã siêu một gối quỳ xuống trên hai tay nhện lên đoàn vũ nhữ mày một bên pháp chính đã đứng dậy sau đó chạy chậm đi tới dưới cầu thang đem màu đỏ mê tín tiếp nhận sau đó liền đưa đến đoàn vũ trước mặt đoàn vũ đem trước mặt tấu thư hướng phía một bên đẩy một chút sau đó trên b à n trả sẽ mở thư một tay hất lên dùng mã hóa ghép vẩn ghi chép nội dung liền hiện ra ở đoàn vũ trước mặt chỉ nhìn một chút đoàn vũ con mắt lập tức chừng lớn ngoài điện một trận cùng phong t h ổ i qua nguyên bản đã in dấu đ u ổ i l ử a than trong nháy mắt đỏ bừng tựa như quay cùng nham tương trên thư phương mở đầu liền chỉ có bốn chữ khí trung hy sinh vì nhiệm vụ mà theo sát phía sau chính là mặt khác bốn chữ lữ bố phản loạn liêu bạch đồ đoàn vũ đột nhiên đứng dậy hướng về phía ngoài điện gầm thét truyền liễu bạch đồ trong điện nhiệt độ không khí theo đoàn vũ một tiếng gầm thét mà xuống tới điểm đóng băng tất cả mọi người nhìn về phía đoàn vũ thời điểm thở mạnh cũng không dám một tiếng truyền lệnh liễu bạch đồ đằng sau đoàn vũ lần nữa cúi đầu nhìn về hướng trên thư tín nội dung ngày là mười ngày trước đây là lấy quân cơ sử truyền đạt mật tín tốc độ từ tây vực đô hộ phủ truyền đến không phải vậy lấy thường quý tốc độ liền xem như ngày đi tám trăm lời nói từ tây vực đô hộ phủ đến trường ăn cũng muốn thời gian nửa tháng khí trung chết trên mật tín nội dung cũng không nhiều chỉ là ghi chép hí trung là bao lâu chết là ở nơi nào trên thư ghi chép mười ngày trước đó h í trung tiến về lữ bố trước phủ đệ đi dự tiệc nhưng ở dự tiệc kết thúc về hướng phủ đệ trên đường liền chết bất đắc kỳ tử tại xe ngựa ở trong sau đó phụ trách hộ tống hí trung bạch lân liền lập tức hạ lệnh bao vây lữ bố phủ đệ lập tức liền bị lữ bố phản công ban đêm hôm ấy hai người tại tinh tuyệt cổ thành bạo phát một trận đại chiến bạch lân trọng thương dưới t r ư ớ n g binh mã tổn thất nặng nề sau đó trốn ra tinh t u ệ t thành chạy ra tinh t u ệ t thành đằng sau bạch lân liền lập tức dẫn theo t à n binh trốn về tây v ự c đô hộ phủ đồng thời liên lạc dương hoán chi tử chứng mãnh hai người ngày thứ hai hợp binh đằng sau chuẩn bị lại đi vây quanh tinh tuyệt thành nhưng mà các loại hai người ngày thứ hai lại đi thời điểm lữ bố đã phản bội chạy trốn sau đó hai người lập tức truyền lại tin tức cái thứ nhất thông báo là bây giờ l ư ơ n g châu thứ sử táo chi không bao lâu ngay tại đoàn vũ xem xong thư bên trên nội dung bên trong liễu bạch đồ cũng tới đến trong điện đoàn vũ một tay lấy mới vừa lấy được mật tín ném về liễu bạch đồ lúc trước rời đi quân cơ sử thời điểm vô luận như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt trong kịch ngươi bây giờ tại sao cùng bản vương giải thích đoàn vũ gầm t h é t liễu bạch đồ túi đầu quỳ gối trên đại điện vương thượng thần có tội đoàn vũ bắp thịt trên mặt run nhẹ nhẹ h í trung từ theo hắn đến nay có thể nói là còn không có vượt qua qua một ngày ngày tốt lành ngay từ đầu chính là t r i n h phạt tây vực sau đó liền lưu tại tây vực hoang man chi địa khai hoang cần cù chăm chỉ không có chút nào lời o á n giận nhưng bây giờ ngay từ đầu còn không biết xảy ra chuyện gì tuân du đang nghe là hí t r u n g xảy ra chuyện rồi thời điểm lập tức ba bước, cũng hai bước chạy hướng về phía dưới cầu thang nhặt lên phong tư kia chỉ là nhìn thoáng qua tuân du cả người liền ngu ngơ ngay tại chỗ hai tay không cầm được run rẩy c h í mới c h í mới đoàn vũ hít sâu một hơi hiện tại nổi giận vậy là chuyện vô bổ lữ bố tại sao mới phản cho bản vương kỹ càng trả lời chắc chắn còn có lữ bố bây giờ người ở nơi nào đoàn vũ nhìn xem liễu bạch đồ hỏi quân cơ sử chính là lớn nhất đầy đủ nhất mạng lưới tình báo đoàn vũ hiện tại cũng chỉ có thể hỏi liễu bạch đồ hồi bẩm vương thượng liễu bạch đồ cúi đầu hổ thẹn nói đùa dẫn đại nhân phái người chuyển về tình báo cũng chỉ là đêm qua mới đến quân cơ sử lúc đó đùa dẫn đại nhân khả năng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cho nên chỉ là trình bày hắn đang điều tra một việc đùa dỡ n đ ạ i nhân tại bí mật truyền đạt trở về trên tình báo nói phát hiện từ lương châu c h u y ể n vận đến tây vực vật tư xuất hiện báo cáo lão hao tổn tham ô tình huống mà lại có chín thành có thể là lựa bố cách làm cho nên ngay tại triển khai điều tra đồng thời đem việc này báo cáo báo cáo lão hao tổn tham ô vật tư đoàn vũ cường ép lựa g i ậ n trong lòng nếu như chỉ là như vậy lời nói tuyệt đối không đủ để để lựa bố phản loạn chỉ bất quá chính là tham ô một chút mà thôi lấy l ự bố có công, công còn có tức vị cùng địa vị l ự bố chính hắn cũng hẳn là rõ ràng liền xem như bị biết được phát hiện nhiều lắm là cũng chính là bãi quan đi tức mà thôi cùng lắm thì về sau lại lập công trở về chính là loại chuyện này tuyệt đối không đủ lữ bố phản bội chạy trốn lý do tham nhũng tại bất luận cái gì thời đại bất luận người nào trên thân đều không thể tránh lẽ cho dù bản nhân không tham cũng sẽ có thân quyến và hữu lợi dụng tầng này thân phận làm một chút đặc quyền đây là cho tới bây giờ đều tránh không khỏi vấn đề chỉ là nghiêm trọng cùng không nghiêm trọng phân chia quân cơ sử tại tây v ự c kinh doanh một năm chẳng lẽ điểm ấy tình báo cũng không thể nào biết được vậy bản vương muốn quân cơ sử làm cái gì đoàn vũ lại là một tiếng gầm t h é t thần thất trách l i ê u bạch đồ đầu thấp hơn tây bực phương diện quân cơ sử tốc độ tiến triển hoàn toàn chính xác rất chậm thần cũng không muốn giải thích chỉ là nhìn vương thượng không cần trách cứ tây bực phương diện quân cơ sử bởi vì bên ngoài còn có ngôn ngữ phương diện nguyên nhân quân cơ sử phát triển nội tuyến phần lớn hiện tại còn ở vào bên ngoài còn khó có thể tiến vào hạch tâm thu h o ạ c h tình báo đoàn vũ đột nhiên đứng dậy truyền lệnh tập hợp tấn mánh lan kỵ bản vương muốn hôn phó tây vực một chuyến ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại đ i ệ n đoàn vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương trí mới chờ lấy bản vương lữ bố đào vong t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám lữ bố đào vong vị ương cung tiêu phòng điện thân mang tuyến theo chế thập nhị trương văn long bảo màu đen lưu biện ngay tại tiêu phòng điện bên trong cho hà linh tư tỉnh h an phía sau màn hôm nay sư phụ nói muốn dẫn chấm đi lên lâm h u y ệ n luyện tập cưới ngựa sư phụ nói v i đế không phải làm sẽ chỉ xử lý chính vụ muốn thông hiệu q u â n vụ thể nghiệm và quan sát dân tình lấy ánh mắt của mình đến đối đ ạ i đại hán mà cũng không phải là trên đại điện băng lãnh tấu trương hà linh tư lúc này tựa ở g ư ờ n g nằm bên cạnh bên cạnh để đó xe hải nhi ở trong nằm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nam hải ngay tại ngủ say nghe lưu biện lời nói hà linh tư mỉm cười gật đầu nói sư phụ ngươi nói không sai biện nhân huynh phải thật tốt cùng sư phụ ngươi học tập hắn có thể sử dụng thời gian năm năm từ một thợ săn trưởng thành đến bây giờ lương vương vật lý là có nhất định nhưng là sư phụ ngươi bản sự cũng là thiên hạ vô song không chỉ như vậy ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh hắn tụ lại những cái kia văn thần võ tướng cái nào không phải đương đại kỳ tài liên liên thánh xuyên q u á c thị thánh xuyên tuân thị những cái kia chúng cổ danh môn tài tuấn đều cam tâm tình nguyện ở tại dưới trướng hiệu lực lưu biện ghi nhớ trong lòng mẫu hậu nhi thần minh mạch đang lúc hai người ngay tại lúc nói chuyện một tên thị nữ đi vào trong điện đầu tiên là hướng về phía lưu biện hành lễ sau đó lại hướng về phía hà linh tư hành lễ khởi bẩm bệ hạ thái hậu đương lương lương vương phái người truyền tin nói tây vực có việc góc hôm nay không thể vào cùng lương vương điện hạ muốn đi trước tây vực trong điện lưu biện còn có hà linh tư đều nhìn về nói chuyện thị nữ tới gần giữa trưa dương b i ê u đứng tại vị ương cung ở trong lúc này vị ương cung bên trong chỉ có hà linh tư cùng dương b i ê u hai người dương b i ê u chính đ ê m vừa mới biết được tin tức cáo trì hà linh tư nói như vậy tây vực tình h u ố n bên kia mười phần khẩn cấp cần lương vương tự mình đi xử lý mới được hà linh tư nhìn xem dương mưu dương Điêu gật đầu nói phải trước mắt xem ra là dạng này khí trung chính là tây vực hành t ỉ n h quan c h ứ c chính mà lữ bố thì là c h â n p h ụ sứ hai người một văn một võ hiệp đồng quản lý tây vực hiện tại hai người vừa chết một cái không biết tung tích khẳng định phải lương vương tự mình đi xử lý hà linh tư nghe nói đằng sau cũng là âm thầm gật đầu tây vực sơn cao lộ tại phía xa chuyến đi này ít thì nửa năm nhiều thì một năm a hà linh tư lời nói ở giữa tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó ngụ ý tây vực toa sa thành thời gian giữa xuân tây vực hàn phong chưa cởi tận nhưng toa sa quốc nay tân cương toa xa một vùng ốc đảo đã lặng yên t ứ tỉnh ánh nắng ban mai sơ lộ thông lĩnh hà nay diệp nhị khương hà tuyết tan nước lôi cuốn lấy nhỏ vụ bằng lăng từ mặt mệ nhị cao nguyên trào lên xuống cọ rửa hai bên bờ màu nâu xám đá sỏi bãi mặt sông hiện ra lạnh lẽo n g â n quang hơi nước ở khô h à n h trong không khí ngưng tụ thành sưng ơ mỏng lại bị t r ợ tấm còn lạnh gió xé thành từng sợi sợi đông bên bờ hồ dương lâm vừa rút ra vàng nhạt mầm bao c ả n h k h u cùng xanh mới g i a o tòa phản g phất đại điệu mạch lạc toa xa thành thổ b i ê n bên ngoài nông dân đã nắm lạc đà cùng con lửa đi hướng đầu ngang thấm vào lấy vừa mới cày ruộn cắp ngang lúa mạch non thưa thất thò đầu ra tại mang theo m ố i tẩy rửa vị trong gió xuân có chút rung động mấy tên đầu khoả hạ t khăn phụ nhân ngồi s ổ m ở bờ ruộng bên cạnh dùng một lỗi v ư ơ n g vứt ránh lũng tòa xa thành bên trong lục lạc đinh đương từ tây vực các nơi còn có quốc gia phương tây mà đến thương đội dỡ xuống chứa đầy có linh lăng hạt cùng nhỏ khô t ố t đặc biệt người mở ra đến từ sơ lạc l ô n g cựu hãng h i ệ thương nhân thì coi chừng triển khai từng t ấ t tấm lụa một đội bốn năm tên tạo thành kỵ sĩ tiểu đội tại trên phiên chợ chứa đầy rất nhiều lương khô còn có hàng ngày đu y ế phẩm đằng sau liền cấp tốc rời đi toa t h á n g đến hoàng hôn sắp tới bao cắt dần dần hơi thở thời điểm bốn năm người tạo thành tiểu đội lúc này mới đi vào khoảng cách bùa lê còn có hơn bốn mươi dặm một chỗ phong hóa cắt đá hình dạng mặt đất phụ cận tại tựa như mê cung dung nham các sở tờ hình dạng mặt đất ở trong đi vòng một lúc sau tiểu đội hội hợp một cái do hai ba trăm người tạo thành đội ngũ kỵ binh đội ngũ đều do kỵ binh tạo thành trong đó còn có mười mấy cỗ xe ngựa chuyên trở hàng hóa tới gần đội ngũ ở giữa thân mang mặt thú nuốt liền hải người khoát trăm hoa chí bảo eo vật sư rất nai l ư n g ngọc lư bố đang ngồi ở một chỗ bên cạnh đống lửa ở tại bên người còn cắm phương thiên m à n g ồ i ở lữ bố một bên khác thì là tinh tuyệt nữ vương lúc này lữ bố rõ ràng thần sắc có chút hoảng hốt tựa như là đang nhớ lại cái gì một dạng thằng đến bên cạnh tinh tuyệt nữ vương mở miệng đằng sau lữ bố lúc này mới lấy lại tinh thần phu quân uống nước đi ngươi đã một ngày dọn nước không vào ngươi dạng này thiếp thân nhìn xem rất lo lắng tinh tuyệt nữ vương một vòng tay vòng quanh lữ bố cánh tay một bên đưa cho lữ bố một con cựu ra túi nước ai lữ bố nhìn thoáng qua túi nước sau đó lắc đầu ta không khác ngươi uống đi tinh tuyệt nữ vương không có uống mà là đem túi nước đặt ở một bên sau đó hai cái cánh tay ngọc bao quanh lữ bố cánh tay tráng kiện rút vào trên thân nó phu quân ta biết ngươi là đang trách ta nếu như không phải ta phu quân vậy không cần đến từ bỏ gia nghiệp còn có quan tức một đường cùng đi ta đảo vòng phu quân nếu như phu quân thật không muốn đi vậy liền trở về đi ta ta sẽ cùng phu quân cùng một chỗ trở về ta sẽ đi cùng lương vương điện hạ nói rõ hết thảy lữ bố liền vội vàng lắc đầu sau đó nhẹ nhàng vỗ tinh việt nữ vương tay an ủi nói ra không nên suy nghĩ lung t u n g ta không có trách cứ ý của ngươi ta chỉ là đang nghĩ thí trung tại sao muốn làm như vậy ta rõ ràng đã cùng hắn ám chỉ qua ta nguyện ý nhận tội chỉ câu đừng lại đem mặt khác sự t ì n h dính vào hắn vì cái gì còn muốn cắn ta không thả ta mấy năm nay là lương vương điện hạ nam trinh bắc chiến không có công lao vậy cũng có k h ổ lao liền xem như lương vương điện hạ biết ta tham ô một chút nhiều lắm là chính là trách phạt hắn tại sao phải lấy cái chết bức bách tựa ở lữ bố trên cánh tay tình tuyệt nữ vương bị nhắn h i ế phu p quân trung nguyên không phải có câu cổ ngữ nói là lòng người chi khác biệt nếu như mặt chỗ nào phu quân ngươi cùng hắn tại tây vực cộng trị luôn có phân chia ngươi như tại một này hắn liền không có khả năng nắm giữ toàn bộ quyền lợi có lẽ lữ bố nhữ mày là thế này phải không phu quân nắm giữ từ trung nguyên vận chuyển tới hàng hóa áp giải có lẽ là hắn thấy được phu quân ở trong đó có thể có lợi sau đó lên lòng tham đ ầ u lữ bố cúi đầu nhìn về phía tinh tuyệt nữ vương hắn hoàn toàn có thể nói à ta cũng có thể cùng hắn phân a tinh tuyệt nữ vương lắc đầu nói ra hai người phân nào có một người độc chiếm tốt phu quân nhược điểm đã rơi vào tại trong tay của hắn hắn khẳng định là muốn trước diện trừ phu quân sau đó một người độc chiếm a lữ bố thở dài một hơi có lẽ là như vậy đi nhưng hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ dị vãng nhìn rất nhân nghĩa hy chung làm sao lại đ ô n nhiên ác độc như vậy ta rõ ràng không có r a hại hắn hắn lại hoang sưng ta độc hại hắn ta khi nào lên qua độc hại tim của hắn hắn lại dùng loại phương thức này mà đối lại ta lữ bố nhữ mày nói ra phu quân nếu như hắn không nói như vậy làm sao có lấy cớ để ngăn chặn phu quân miệng hắn có lẽ cũng biết chỉ là nương tựa theo tham mặc chuyện này không đủ để để phu quân triệt để tại lương vương điện hạ nơi đó mất đi tín nhiệm lúc này mới dùng loại này lấy cớ để đem phu quân ép lên t u y ệ t lộ quên đi thôi phu quân không cần suy nghĩ nữa cho dù chúng ta rời đi đại hắn chúng ta đi hướng quý sương quốc bằng vào chúng ta để g à n h tới tài phú cũng đủ làm cho chúng ta tuổi già áo cơm không lo còn nữa lấy phu quân bản sự cho dù đi quý s ư ớ n g quốc muốn thu hoạch chức quan vậy không có nghe thế tử lữ bố nhẹ gật đầu việc đã đến nước này còn muốn nhiều như vậy cũng vô ích mắt thấy lữ bố không còn xoắn suýt tinh tuyệt nữ vương vậy ở trong lòng t h ở phảo một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng đội ngũ cách đó không xa một người cảm nhận được tinh tuyệt nữ vương ánh mắt để bà có chút nhẹ gật đầu mặc dù ngoài miệng nói không nghĩ thêm nhưng nhìn phía xa dần dần dâng lên một vầng minh nguyện tựa hồ lại đem lữ bố thu suy nghĩ lại đến hơn mười ngày trước đêm ấy lữ bố không nghĩ ra vì cái gì ngày bình thường c h u n g đụng rất tốt nhìn xem rất hòa thuận hí c h u n g sẽ làm ra chuyện như vậy rõ ràng ở chung được lâu như vậy chẳng lẽ một chút tình cảm đều không có nhất định phải đổi tận giấy tuyệt thời gian trở lại mười lăm ngày trước một đêm như thế muộn tinh không vật lý b u ý t ba không mây t r ă n g sáng treo cao tại tây vực trên không đem tinh tuyệt thành đại địa chiếu sáng bạch lân cưới tại một t h ư ớ c tuyết trắng trên chiến mã chung quanh là hơn trăm tên thuần m ộ sắc hương tộc nghĩa tử tại bạch lân bên cạnh còn có một cỗ một mạc xe ngựa mà lúc này hí trung đang ngồi ở xe ngựa ở trong nhắm mắt dưỡng thần đại nhân tên đ i a từ tây thành đảo tàu tăng lữ bây giờ còn không có c o tìm tới và nhất n hắn đã trốn về t ì n h tuyệt thành lá tương quân sợ rằng sẽ nhận được tin tức đại nhân ngài hiện tại đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đi cầm trong tay trường thương dưới hông bạch mã bạch lần hướng về phía xe ngựa ở trong hí c h u n g nhắc nhở khí c h u n g mở mắt ra xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về hướng trên bầu trời ánh trăng không nói trước tên tăng lữ kia có phải hay không có thể trốn được trở về ở trong đó còn có một ít chuyện ta còn không có biết rõ ràng mà lại tên kia tăng lữ không phải đã bàn giao sao ở trong đó đa số sự tỉnh lã tương quân là không rõ ràng đều là thê tử của hắn cái kia tình tuyệt nữ vương trong bóng tối điều khiển ta muốn lã tương quân còn không đến mức xuống tay với ta tây bực mặc dù đường xá xa xôi nhưng cái này cũng cũng không phải là chân trời góc biển vương thượng uy hiếp tại trên người người khác có lẽ không mạnh nhưng ở lã tương quân nơi đó hay là có nhất định lực uy hiếp coi như lã tương quân hữu tâm muốn tạo phản dưới trướng hắn tướng sĩ có thể đi theo s a o khi trung nói lắc đầu vậy cơ hồ là không thể nào nếu như muốn nói chỉ là tham mặc một chút vậy hắn dưới trướng những tướng lĩnh kia hay là có can đảm này nhưng nếu là nói tạm phản cái tiết lữ bố dưới trướng những tướng lĩnh kia là tuyệt đối sẽ không đi theo những tướng lĩnh này không phải xuất từ lương châu chính là xuất từ tịnh châu đều là thuộc về lương châu tịnh châu dòng chính binh mã làm sao lại tạm phản còn có lữ bố lữ bố như thế nào đến lương vương dưới trướng hí trung cũng biết một chút lữ bố dám phản sao đáp án là khẳng định không dám nếu lữ bố không dám phản cái tiết như thế nào lại dám ra hại hắn đang nghĩ ngợi xe ngựa đã đi tới tinh việt thành nội lữ bố trước cửa phủ đệ đổi lại một thân thường phục lữ bố liền đứng tại trước cửa phủ đệ tự mình đ ó lấy lữ bố nhiệt tình hướng về phía mới vừa đi xuống xe ngựa lữ bố chào hỏi khí trung leo lên cầu thang đi vào lữ bố trước mặt đằng sau vậy chắp tay thở dài sưng một tiếng lã tương quân trí tài mấy ngày nay công vụ bề b ộ n a ta mấy lần phái người đi mời có thể người phía dưới đều nói trí tài không c h ô n g phủ nói là ra ngoài làm việc ngươi cái này như vậy vất vả cần phải coi chừng thân thể a lữ bố hàn huyên khí trung mỉm cười đa tạ lã tương quân quan tâm xin đem trí tài tiệc r ư ợ u đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ trí tài vào chỗ ngồi hai người một bên nói một bên dắt tay đi vào lữ bố phụ đệ chính sành ở trong chính sành sau lúc này thị nữ còn có người hầu đang bể bộ lục lấy đem tiệc tối thịt rượu bưng lên trong điện tinh tuyệt nữ vương lúc này vậy tại chính điện hậu phương nhìn xem bọn thị nữ đem vật phẩm cần thiết đưa vào trong điện ở trong đó một tên thị nữ trải qua trước người thời điểm tinh tuyệt nữ vương nhìn t h o á n g qua tên thị nữ kia thị nữ lặng lẽ nhẹ gật đầu sau đó đem trên khay để đó thức ăn còn có chứa rượu nho ấm ngọc đặt ở hí trung muốn trên chỗ ngồi khi thấy lữ bố còn có mang theo hí trung cùng nhau đi vào trong sành thời điểm tinh tuyệt nữ vương ầm thầm đi tới một chỗ sau tấm bình phong không bao lâu hai người nhập một chén này ta kính ngươi nói lữ bố liền bưng chén rượu lên nhìn xem hí trung nói ra n g ư ơ i ta từ trung nguyên đi theo lương vương điện hạ một đường mà đến bây giờ nhưng lại lưu tại tây vực cộng đồng quản lý nơi đây ngày bình thường có nhiều ở trung lại ít có gặp nhau hôm nay mượn ngày tốt cảnh đẹp đang lúc nâng ly một phen h ả o h ả o nâng c ố c luôn hoan hí trung nhìn xem một bên thị nữ tại chén giả quang ở trong đổ đầy màu đỏ sầm rượu nho cũng không có vội vã nâng chén mà là nhìn xem nâng chén lữ bố lã tương quân n g h nói cái kia hí trung cũng nghĩ nói mấy câu lữ bố nhẹ gật đầu vương xuống ở trong tay chén rượu là một cái thủ hiệu mời nói ra c h í tài cứ nói đừng ngại lã tương quân người ta đi theo lương vương điện hạ từ trung nguyên một đường chém giết đến tây bực ta chỉ là một người thư sinh tự nhiên không giống lã tương quân như vậy vất vả ta nghe nói lã tương quân từ tỉnh châu thời điểm liền đi theo lương vương điện hạ từ hưng nô đến lương châu sau đó bình định k h ă n bản g t r i n h phạt tây bực những năm gần đây to to nhỏ nhỏ chiến sự vô số lúc này mới giờ này ngày này chi công tích cùng địa vị nói lên công tích cùng địa vị lữ bố vậy nhẹ gật đầu nói tiếp đúng vậy à bố đi theo lương vương bắt nguồn từ tỉnh châu sau đó tiến về lương châu chém giết cùng thương tộc còn có bắc cung bá ngọc bọn người trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục trận cầm lúc này mới có thể bình định lương châu sau đó lại liên chiến trung nguyên bình định căn bảng chém giết tại tây vực lữ bố chính nhớ lại đâu đ ố n g nhiên liền bị hí trung một phen trô đánh gãy đã như vậy càng là được không dễ lã tương quân thì càng là hẳn là chân quý mới l à chớ không có khả năng lấy nhỏ mà mất lớn bởi vì nhất thời tham lam mà ủ thành sai lầm lớn mới l à a h í trung lời này vừa ra trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ lữ bố lông mày n ứ lên chí tài ngươi lã tương q â n ta nói còn chưa đủ hiểu chưa h í trung nhìn về phía lữ bố lương vương mặc dù tại phía xa vạn đặng nhưng khoảng cách càng xa có một số việc nhìn càng rõ ràng bởi vì cách khá xa ngược lại sẽ khiến cho một số người buông lỏng đối với mình quá thúc từ đó đi đến sai lầm lạc lối lữ bố lập tức trầm mặt lại sau đó chậm rãi bưng chén rượu lên trí tài ngươi nói bố hiểu nhưng là sai lầm đã vụ thành còn có vãn hồi cơ hội sao ta nguyện ý đem trước tất cả đoạt được đều cùng trí tài một phân thành hai chỉ cầu trí tài cho ta cơ hội này khi trung tâm h hít một hơi sau đó lắc đầu nhưng vẫn là bưng lên ly rượu trước mặt lã t ư vân tại vương thượng còn không có biết được trước đó nếu như lã tương quân muốn v ắ n hồi cũng không phải không có khả năng nhưng ngươi nói cái gì một phân thành hai xem như ta chưa từng nghe qua về phần làm sao v ắ n hồi ta muốn lã tương quân hẳn là hỏi một chút phu nhân của ngươi nói ta chỉ nói đến nơi đây về phần làm thế nào đó chính là lã tương quân vợ chồng các ngươi ở giữa sự t ì n h một chén này ta uống về sau sự t ì n h lã tương quân tự hành c h o m trước cũng đã tạ lã tương quân hoàng đãi nói khí trung liền d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sau tấm bình phong nhìn xem đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tình tuyệt nữ vương màu đỏ tươi khoe môi dương lên lên một vòng mịm cười đương chương bảy t r n ư ơ chín ẩn thân thuật chương bảy t r n ư ơ chín ẩn thân thuật tây vực đô hộ phủ là đêm đoàn vũ ngồi ngay ngắn ở tây vực đô hộ phủ sành nghị chính c h ủ v ị bên cạnh hai bên nằm sấp chính là đại h ắ cùng c tiểu h ắ c hai cái tự h ổ sành nghị chính trước cửa m ã siêu còn có bảng đứt hai người đẻ xuống bên hông đội đao ánh mắt cảnh giác nhìn về phía t r u n g quanh trong sành trừ đoàn vũ bên ngoài cũng chỉ còn lại có bạch lần còn có t r ư ơ n g mánh hai người đêm hôm đó từ lữ bố phủ đệ sau khi đi ra đại nhân liền leo lên xe ngựa do mặt tướng hộ tống về đô hộ phủ sau đó ngay tại đi tới lửa đường còn không có ra khỏi thành thời điểm đại nhân liền cảm thấy đau bụng mới đầu đại nhân chỉ là coi là thường phạm đau bụng bệnh phạm bảo nhưng chỉ là quá khứ chỉ c h ố c lát đại nhân liền đau bụng c ó nhịn mặt tướng tiến đến hỏi thăm thời điểm đại nhân m ờ môi đã biến thành màu đen đồng thời bắt đầu nôn ra máu mặt tướng lập tức mang theo đại nhân ở trong thành tìm kiếm đại phu thế nhưng là thì đã trễ nói bạch lân liền ấy n á y túi đầu đoàn vũ ngồi tại chủ vị, ánh mắt lạnh lẽo thông qua bạch lân kể ra hắn cũng có thể cảm giác được ngay lúc đó hí trung có bao nhiêu t h ư n g k ổ các loại mặt tướng tìm tới đại phu thời điểm đại nhân đã không được đại phu nói đại nhân là chúng k ự c động đại nhân bởi vì gần đây đang tra án bận i ệ u một ngày không có hạt cơm nào vào bụng chỉ có đến lữ bố phủ đệ dự tiệp mới uống một chén rượu nhất định là rượu kia vấn đề cho nên m ặ t tướng liền lập tức mang binh muốn vây quanh lữ bố phủ đệ đại nhân đã bị đ g ố c chết nhưng lữ bố vẫn như c ũ không chịu thừa nhận đồng thời còn dẫn đầu thuộc hạ binh sĩ tiến đánh m ặ t tướng m ặ t tướng không địch lại đoàn vũ cũng không có ngoài ý m u ố n b ạ c h lân đương nhiên sẽ không là lữ bố đối thủ cho dù binh lực chênh lệnh cách xa tình h ư ớ g i ớ i mạnh lân vậy không có khả năng địch nổi lữ bố vất quá có một chút từ trường an tại nhận được hí trung tử vong tin tức lại đến đoạn đường này không ngừng truyền lại đến trong tay hắn tin tức tổng kết đến xem lữ bố có rất nhiều sự tình đều là không biết đều là cái kia tinh tuyệt nữ vương c o n lữ bố đang làm cho quỷ quý sương bốc long thụ bao quát long trí còn có đào tẩu cái kia để bà thời đại này người hắn khả năng không biết được nhưng là thân là một cái người đời sau đoàn vũ cho dù không thờ phụng phật giáo cũng là từng nghe nói long thụ còn có để bà hai cái danh tự này long thụ cũng có thể xưng là long thụ bồ tát long thụ lại dịch long m ã n liệt long thắng tại thiên trúc phật giáo sử thượng được vinh dự đời thứ hai thả già người này ước chừng sinh động về công nguyên 1 5 0 5 ă m k h đến hai n ở giữa long thụ là đại thừa phật dạy sử thượng vị thứ nhất vĩ đại luận sư được tôn sùng là tổ sư long thụ từng tại nam thiên trúc hát phong sơn trong thiết tháp do t ỷ lư già na thân truyền thụ phật pháp đồng thời quan đ ỉ n h t ỷ lư già na cũng chính là hậu thế biết rõ một người khác tên là đại nhật như lai đương nhiên cái này cũng chỉ là long thụ thành danh chuyện sau đó dấu vết long thụ bản danh gọi là nạ gà hạt cây cái kia mẹ của hắn bởi vì dưới tàng cây sinh hắn cho nên lấy tên cây cái kia đại khá ý tứ chính là dưới cây sở dĩ gọi là long thụ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì long thụ sư phụ hào đại l o n g cũng bởi vì long thụ thành danh cùng l o n g có quan hệ cho nên lấy tên long thụ đi đem cái kia gọi là long c h í mang đến đoàn vũ cao mày nói ra lấy trước mắt thời gian đến xem lữ bố nếu quả như thật hộ tống tinh t u y ệ t nữ vương đảo vòng quý s ư ơ n g quốc rất có thể đã bay qua thông lĩnh nếu là muốn bắt được lữ bố còn có tinh t u y ệ t nữ vương vô cùng có khả năng muốn đi vào quý s ư ơ n g quốc đoàn vũ cũng chỉ biết long thụ tên người này còn có một số đơn giản tin tức nếu là muốn tiến vào quý xương quốc nhất định phải đối nơi đó có sự hiểu biết nhất định còn có chính là long thụ người này mà long thụ đệ tử long c h í không hề nghi ngờ là hiểu rõ nhất long thụ đạt được đoàn vũ mệnh lệnh đằng sau m ã siêu lập tức tiến đến truyền lệnh không bao lâu quân cơ sử người liền áp tải long c h í còn có cho tinh tuyệt nữ vương vận chuyển hàng hóa đi hướng quý sương quốc đôi quý sương quốc rất có hiểu rõ tên những tiền h ồ thương lĩnh đội tới khi mình đầy thương tích long c h í được đưa tới đoàn vũ trước mặt thời điểm rõ ràng đã nhận hết hình phạt bị tra tấn không còn hình dáng b ấ t quá quân cơ sử cũng biết long trí tầm quan trọng từ đầu đến cuối để long trí còn sống mà tên kia gọi là côn lạc đồ hổ thương lĩnh đội ngược lại là không có nhận cái gì hình phạt bất quá khi côn lạc đồ nhìn thấy đoàn vũ thời điểm cả người đã sợ đến toàn thân run dậy như là run dậy n g ư ờ i gặp qua bản vương đoàn vũ lanh mắt thấy côn lạc đồ côn lạc đồ lập tức lắc đầu nhỏ tiểu nhân không có vậy ngươi sợ cái gì phù phù côn lạc đồ trực tiếp hai đầu gối mềm n h ũ n q u ì trên mặt đất nhỏ tiểu dân từng nghe nói từng nghe nói vương thượng tiên uy cái này không kỳ quái đoàn vũ năm ngoái thời điểm tại tây vực giết đầu người quần quận cái này thường xuyên tại tây vực hành tẩu hồ thường từng nghe nói danh tự cũng không phải là chuyện ly kỳ、gì. ngươi bây giờ dựa theo ý tứ của bổn vương phiến dịch để hắn đem hắn lao sư long thụ tất cả tình huống cáo chi bản vương đoàn vũ nhìn xem côn lạp đồ nói ra côn lạp đồ lập tức như là gà con mổ thóc một dạng bật đầu lại nhìn long trí trong khoảng thời gian này khả năng cũng là lãnh hội qua quân cơ s ự lợi hại đang do dự một phen đằng sau lúc này mới lên tiếng thông qua một phen thẩm vấn đằng sau long thụ tất cả tình huống trên cơ bản đều đã bị long trí bàn giao nguyên lai、like、cái này giàu có thần kỳ thậm chí là có chút sắc thái thần thoại thiên trúc tăng người sinh ra ở thiên trúc nam bộ địa khu đức kiển cao nguyên ôn đạt là ba địa khu một cái bà la môn gia tộc Long lao nói Chí sau ư c ủ đó long thụ rất sớm đã nói h thông bà La môn bà là o đồng tận h thân h ờ i còn ẩn t u ẩn tình h t thanh t chút sắc chính là nhân sinh chuyện vui sướng nhất thế là bốn người liền sử dụng hận thân t h u ậ t thường xuyên xuất nhập vương cung tràn trề tìm niềm vui vương cung ở trong cung nữ bao quát rất nhiều phi tần đều bị bọn hắn cho khinh bạc nhưng mà dạng này ngày tốt lành cũng không có để long thụ qua bao lâu ngay tại loại ngày này kéo dài hơn một trăm ngày đằng sau vương cung ở trong có phi tần mang thai quốc vương sau khi biết được rất là phẫn nộ chất vấn phi tần nhưng mà phi tần lại nói là có yêu nhân quay phá cuối cùng quốc vương tiếp thu đ ạ i thần ý kiến dùng cắt m i ệ n g trải tại vương cung ở trong chỉ cần có yêu nhân đến đây tất nhiên sẽ trên mặt đất lưu lại dấu chân quả thật không có qua mấy ngày long thụ đợi lát nữa lần nữa đến đây thời điểm liền g ặ p quốc vương bấy rập long thụ ba cái bạn thân bị chặn giết chỉ có long thụ giấu ở quốc vương bên người trốn ra vương quốc từ đó đằng sau long thụ mới xuất ra nếu như không phải long trí chí chính miệng nói ra những này đoàn vũ thực sự không thể tin được sau đó đoàn vũ lại hỏi thăm một chút liên quan tới long thụ bây giờ tại quý sương quốc địa vị cùng quý sương quốc tình huống tăng thêm côn l ạ p đồ cái này quanh năm hành tàu tại quốc gia phương tây kinh lịch kết hợp một phen nguyên bản đoàn vũ chỉ cho là quý sương quốc là cái tiểu quốc nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này mà lại bây giờ quý sương quốc đang đứng ở thời kỳ cường thịnh quý sương quốc cương vực đồng chí thông lĩnh tây tiếp nghỉ ngơi mặt đ ể án a m đạt hẳn g hà lưu vực nhân khẩu vậy tại mười triệu tà hữu cùng đương đại la mã nghỉ ngơi đại hán có thể xưng là cùng tồn tại tứ cường muốn dưới loại tình huống này tìm tới lưu bố cũng không dễ dàng nhưng đoàn vũ quyết tâm đã định lần này quý sương quốc nhất định phải đi một lần chương bảy trăm năm mươi quý sương đế quốc mã kéo khảm đạt chương bảy trăm năm mươi quý sương đế quốc mã kéo khảm đạt tháng b ố gió đêm lôi cuốn lấy mặt mặt mệ nhị cao nguyên hàn ý lướt qua mã lạ khảm đạt màu vàng sáng tường thành đắp đất xây thành lỗ châu mai ở dưới ánh trăng hiện ra lê n quang lâu quan sát trong bóng tối ngẫu nhiên hiện lên người gác đêm đồng khôi p h ả n quang toàn này quý x ư ơ n g đế quốc p h ư ơ n g bắt trọng trần phủ phục tại trạch lạc phu thượng hà cốc bên trong giống khối bị tuế nguyệt rèn luyện màu mật ong hổ phách thành cây thương đội dịch chạm vẫn tung bay chưa tắt đống lửa khói xanh mã l ạ p khảm đạt trước công nguyên 6 thế kỷ lên mã l ạ p khảm đạt là túc đặc địa khu thủ phủ thuộc ba tư hành tị trước công nguyên ba t h n ă m alexander đông trinh bị hy lạc người chiếm lĩnh trở thành phía đông nhất hy lạc hóa thành thị sau lại bị tắc lưu cổ quốc cùng đại h trước công nguyên hai thế kỷ đại n g u y ệ t thị tây rời đại n g u y ệ t thị đánh bại đại hạ sau mã lạc khảm đạt thuộc về đại n g u y ệ t thị năm hầu một trong đường mật hầu nơi này chính là con đường tơ lụa tiết điểm mã lạc khảm đạt là t ú c đặc biệt thương nhân đại bản doanh q u ý x ư ơ n g thông qua t ú c đặc biệt môi giới cùng la mã hán triều mậu dịch lục lạc đinh đương đánh thức góc đường b ố n g đèn ba tư thương nhân che kín áo ra dê tiến vào vòm khách sạn màn cửa phát động ở giữa d ò dỉ ra vài câu t ú c đặc biệt ngữ có kẻ mặc ả đại lộ hai bên gạch đất phỏng xá tầm tầm lớp lớp phơi nắng nho khô giá gỗ tạc đây là đại nguyện thị quý tộc tại cử hành xuân tế đến ẩm vệ thành trên gò núi phật tháp hình dáng mơ hồ tháp tiêm đồng đạc theo gió chuyển đến không linh rung động cùng chợ lưu lại cây thì là ra thuộc mùi c u ố n bít lấy nhau thành nam tác phường khu tung bay g i ã đồng mùi khét l ẹ n chưa hoàn thành mạ vàng phật tượng ở dưới ánh trăng lộ ra hẽ mở thương x u ố t khuôn mặt càng xa xôi đến từ sơ lạc thương đội ngay tại giữa hàng lạc đà phun bọt mép bị giảm xuống kho hàng trước ép tới đổ đầy đại huyền ngựa lồng gỗ kéo kẹt lay động cả tòa thành thị giống dương bị tinh quang chiếu sáng địa đồ ra dê mỗi một đạo nhăn n h a bên trong đều cất giấu con đường t trong bóng đêm mã lạc khảm đạt bởi vì phồn binh mậu dịch lộ ra náo nhiệt dị thường trong thành thị tràn ngập đặc sắc nhân chủng lần ậ t đ người người ba tư còn có n g u y ệ t thị người đương nhiên còn thiếu không được tác nhân trong thành thị cao nhất đạt nhất rộng lớn kiến trúc cơ hồ đều cùng phật tự có quan hệ cho dù sắc trời đã lờ mờ nhưng mã lạc khảm đạt cửa thành vẫn không có đóng lại tới tới lui lui thương đội lạc đà hoặc là trên xe ngựa đều căm chiếu sáng bó đuốc tại trên bầu trời đ ề m c h i n g u ố c tại trên m h i sáng c h i tinh hạ trên đầu thành quý sương binh sĩ tựa ở trên lỗ châu mai t ố t năm t ố t ba tập hợp một chỗ trò chuyện u ố n g vào da dê cái túi ở trong rượu nho khoảng cách mã lạp khảm đạt bên ngoài mấy dặm do a mô hà xuyên chạy xuống thai n é n một mảnh rừng rậm dị thường tới tốt so với ngày xưa thú minh chim kêu ngày đêm không biết ngừng thời gian hôm nay rừng rậm lộ ra đặc biệt an tĩnh mà liên tại mảnh này an tĩnh trong thành trì lúc này lại lóe lên từng đôi hiện ra lục quang con mắt tương thất tại ánh trăng chiếu xuống trên người lông tóc hiện ra một lớp bụi màu trắng quang sắc cự l a n g chính an tĩnh p h ụ phục tại trong rừng rậm mỗi một cái cự lang bên người đều dựa vào lấy một tên ngay tại nhắm mắt d mà liên tại bọn này tự lang phía trước nhất một cái hình thể có thể so với chiến mã cường tráng như m a n n h ư mánh hổ màu đen chính nhìn chăm chú lên xa xa thành trì đoàn vũ đứng tại tiểu hắc bên người tả hữu chính là mã siêu còn có bảng đức hai người mà thân là dẫn đường hồ thương côn lạc đồ vậy t ú i đầu đứng tại đoàn vũ sau lưng một bên đại vương đây chính là tiến vào quý xương đế quốc cái thứ nhất thành thị mã lạc khảm đạn nơi này cũng là toàn bộ quý xương quốc thương mẫu phồn hoa nhất thành trì côn lạc đồ lưu loát giới thiệu xa xa mã lạc khảm đạn từ nghỉ ngơi v ư n g quốc còn có đại tần đế quốc cùng đại hán thương nhân còn có tây vực thương nhân người hồ đều sẽ hội tụ ở chỗ này đại hán tơ lụa cùng bây giờ đại vương m ố i tinh đường trắng dây trắng nước hoa xà bông thơm đều là những lao da quý tộc kia bọn họ yêu nhất sau khi nói đến đây côn lạp đồ lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá một chút đoàn vũ bóng lưng phát hiện đoàn vũ cũng không có gì thường đằng sau lúc này mới tiếp tục nói từ tây vực vận chuyển về mã lạp khảm đạt hàng hóa mỗi một lần đều sẽ lấy giá cao bị các nơi thương nhân phong t h ư ờ n g đoàn vũ nghe những này nếu như côn lạp đồ không nói hắn thật đúng là không biết phụ trách khối này thương mẫu vẫn luôn là chất thương không nghĩ tới lương châu hàng hóa đã viễn tiêu đến la mã đại tần người ở chỗ này sẽ từ lương châu báo cáo láo hao tổn đoạt được tiền đằng sau lần nữa vận chuyển về địa phương nào đoàn vũ đầu vậy không trở về hướng về phía sau lưng côn lạp đồ hỏi côn lạp đồ liền vội vàng lắc đầu đại vương ta chỉ phụ trách đem hàng hóa vận chuyển đến mã lạp khảm đạt đến mã lạp khảm đạt đằng sau có người phụ trách c h ấ p đầu sau đó đem hàng hóa chuyển vận đi còn lại sự t ì n h tiểu nhân liền cái gì cũng không biết thật đại vương tiểu nhân không dám nói láo đoàn vũ không có tiếp tục đang truy vấn nếu nơi này là tây vực thông hướng quý sương đế quốc trạng thứ nhất cái kia tinh t u y ệ t nữ vương còn có lữ bố nếu như là đảo vong đến quý sương đế quốc chạm thứ nhất vậy tự nhiên là nơi này chắc hẳn vậy khẳng định sẽ tìm trước đó tiếp thu hàng hóa người cùng ngươi chắc đầu những người kia ở tại trong thành địa phương nào ngươi hẳn là rõ ràng đi đoàn vũ hỏi côn lạc đồ lập tức gật đầu rõ ràng rõ ràng tiểu nhân mỗi lần tới thời điểm đều là bọn hắn tiếp đại tiểu nhân bọn hắn ngay tại mã lạc khảm đạt thành nam cái kia một mảnh chùa miếu khu vực rất tốt chỉ cần thuận tuyến đường này tìm tới lữ bố cũng không phải là rất khó khăn tới thời điểm côn lạc đồ đã nói quý sương đế quốc mặc dù nhân khẩu có ngàn b ằ n nhiều nhưng nó kế thừa đại nguyện thị thói quen sinh hoạt đại đa số đều là nửa du mục trên thực tế quý xương đế quốc thành thị cũng không nhiều mà căn cứ long thụ đệ tử long trí bàn giao long thụ bây giờ ngay tại quý xương đế quốc đô thành làm thị thành muốn triệt để diệt đi quý xương đế quốc đ ư ơ n g tựa theo hắn cái này hơn hai trăm người không thực tế hơn mười triệu người liền xem như đứng đấy bất động để hắn chặn đoán chừng cũng muốn chặn mấy năm nhưng chỉ là diệt đi quý xương quốc mấy cái thành trì vậy liền dễ dàng hơn nhiều mạnh khởi làm cho minh chờ chút hai người các ngươi r i ê n phần mình xuất lĩnh một trăm l ã n kỵ phủ kín thành trì cửa lớn một cái đều không cho công tha đoàn vũ ánh mắt nhìn xa xa mã lạp khảm đ ặ t thành duy mã siêu còn có bàng đức hai người lập tức hưng phân c h ắ p tay lĩnh mệnh đoạn đường này từ trường an đến tây vực sau đó lại từ tây vực một đường truy kích mấy ngàn dặm đến quý sương đế quốc chỉ là hành trình liền muốn hơn hai vạn bên trong một đường chính là đi đường đi đường đi đường không phải tại rừng cây chính là tại hoa mạng nếu như khi tìm thấy một cái chỗ tháo nước người đều muốn điên rồi vừa vặn cái này quý sương đế quốc thương m ậ u thành thị phồn hoa nhất liền thành trước mắt chỗ tháo nước vậy thuận tiện để quý sương đế quốc người biết biết đại hán cường binh lợi hại q u a n người sau đó trở lại sau lưng trên toạc kỵ mã siêu còn có b ằ n g đức hai người đều nhẹ vỗ về dưới hông cự lang sau sống lưng r a lông trong rừng cây hai trăm tấn m á n h lang kỵ toàn bộ đứng dậy dùng xanh mơn m ư n ánh mắt nhìn về phía xa xa mã lạc khảm đạt thành chương bảy trăm năm mươi mốt một đêm đồ một thành chương bảy trăm năm mươi mốt một đêm đồ một thành mã lạc khảm đ ặ t trên đầu thành thưa thất binh si top năm top ba đứng chung một chỗ một bên nói chuyện t i ế m một bên uống vào rượu nho không có chút nào ý thức được nguy hiểm ngay tại từng bước tới gần hai trăm tấn bánh lang kỵ tại mã siêu còn có bảng đ ứ t hai người dẫn dắt phía dưới một tả một hữu hướng phía mã lạc khảm đạt trước sau hai tòa cửa thành phương hướng vây quanh m à đi cách một tên trên đầu bọc lấy khăn l ụ a màu trắng quý sương binh sĩ nấc rượu lung la lung lay đi tới sân đông cửa thành phía trên sau đó giải khai trên quần băng liền cười hắc hắc hướng phía thành m ô n động phía dưới đổ nước khi tinh hoàng chất lỏng từ trên tường thành bể xuống rơi vào dưới cửa thành ngay tại vào thành trên thân thể người đằng sau phía dưới lập tức chuyển đến từng đợt dùng ba tư ngữ tiếng mắng đổ nước quý sương binh sĩ cười ha ha lấy nhấc lên còn không th nhưng mà ngay tại quý sương binh sĩ nhấc lên q u ầ n giật mình một cái chuẩn bị lúc xoay người ánh mắt đảo qua thành trì nơi xa tựa như là nhìn thấy cái gì cấp tốc lao vùn bụt đồ vật đang theo lấy hắn phương hướng này mà đến thứ gì quý sương binh sĩ bớt bớt có chút mê l y mắt s a y lờ đờ sau đó hai tay vị lỗ c h â u mai hướng phía bên ngoài nhìn lại tao mày mượn yếu ớ t ánh sáng nhìn một hồi lâu binh sĩ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt t ừ nghi hoặc chuyện thành hoảng sợ theo bản năng lui về sau hai bước đằng sau binh sĩ đưa tay chỉ ngoài thành chách chách q á i vật t hô to một tiếng trực tiếp phá vỡ bóng đêm yên tĩnh ngay tại t r u n g quanh nói chuyện trời đất quý sương binh sĩ đều hướng phía tiếng la phương hướng nhìn lại sau đó liền thấy được tên lính tiếng ngón tay phương hướng sau đó chính là quay đầu nhìn về phía ngoài thành lúc này cửa đông phương hướng tính cả mã siêu đúng lúc là một trăm linh một cưỡi tấn m á n h sói đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cửa đông phương hướng lao v ù n bụt cự lang dày đặc đệm d i ẫ m trên mặt cắt phát ra thanh â m cơ hồ có thể không cần tính phi nhanh phía dưới trên thân màu xám trắng lông tóc bị gióc lên một tầng màn ánh sáng màu bạc bình thường còn có cái tia từng màn ánh sáng màu bạc bình thường lúc này tấn m á n h lang kỵ khoảng cách cửa đông chỉ có hai ba trăm mét khoảng cách so với người trước cảm giác được nguy hiểm cái thứ nhất chính là đ ộ n vật trời sinh có thể cảm thấy nguy hiểm ngựa còn có lạc đà tại tấn m á n h lang kỵ xuất hiện trong nháy mắt đó cho dù bọn chúng không nhìn thấy tựa hồ cũng đã ngửi được trong không khí khí tức nguy hiểm cứ việc các thương nhân còn có còng thủ môn dốc hết toàn lực trần an có thể kéo lấy xe ngựa còn có chở đi hàng hóa lạc đà vẫn như c ũ như bị điên hướng phía trong thành chạy tới thẳng đến nghe được trên thành tiếng gọi l mỹ các thương nhân mới phản ứng được nhìn về phía sau lưng một tên đỉnh đầu quấn quanh lấy khăn lụa giữ lại dâu quai nón ba tư thương nhân v liền bị sau lưng một màn cảnh tựa dọa cho ngu ngơ ngay tại chỗ mã lạc khảm đạt trên đầu thành quý sương binh sĩ dương c u n g cài tên một bên la lên đóng cửa thành một bên hướng phía ngoài thành bắt tên nhưng mà căn bản không có nửa điểm tác dụng mềm nhũng cung tiến tại dưới bóng đêm căn bản khó mà trúng mục tiêu tấn m á n h lang kỵ liền xem như chúng đích một thân vậy cá giáp kỵ binh cũng không thèm để ý chút nào tấn m á n h lang kỵ không chỉ h u n g m ánh mà lại tốc độ còn nhanh năng lực nhận biết đặc biệt mạnh tại cung tiến đánh tới trong nháy mắt đó cũng đã bắt đầu điều chỉnh phương hướng ba trăm mét khoảng cách chỉ là mấy hơi thở công phu mã siêu liền đã dẫn theo sau lưng một trăm tấn bánh lang bị vọt tới cửa đông bên dưới mã lạc khảm đạt cũng không có sông hộ thành loại vật này mà lại lúc này các thương nhân tăng thêm ngựa còn có lạc đà liệu mạng hướng phía trong thành tràn vào đóng cửa thành căn bản là không kịp tên tiêu ngu ngơ ba tư thương nhân kinh ngạc miệng mở rộng cứ thế tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến âm thanh xé gió đem nó từ trong c h ấ n kinh tỉnh lại、Phúc. một chi mũi tên sắt tinh chuẩn chúng mục tiêu tiến sĩ thương nhân mở ra trong miệng từ sau nao phá xuất mang theo đỏ trắng đông tuyết tiến sĩ thương nhân liền kêu đau thanh âm đều không có phát ra tới. liền thẳng tắp đảo hướng sau lưng sau đó một tất hình thể to lớn tấn m á n h sói trực tiếp từ ba tư thương nhân trên thi thể nhảy lên mạc qua cầm trong tay hổ đầu c h ạ m kim thương mã siêu một thương q u ắ t ngang trước mặt bốn năm tên hỗn loạn ở cửa thành ngoài động thương nhân tất cả đều bị cái này thế đại lực trầm một kích doanh đến cửa thành bên cạnh ngao theo một tiếng tiếng sói tru âm vang lên đồ sắt chính thức bắt đầu tấn m á n h sói một đường g ầ m cắn trào cào phía sau kỵ binh trưởng thương trong tay mỗi một lần đâm ra ít nhất đều muốn thu hoạch một cái mạng chỉ là một lát mã lạc khảm đạt cửa đông liền bị máu tươi nhiễm đỏ đắp đất mà chế màu vàng đất thành môn động bỏ lên trên một tầng huyết sắc dây leo ngay tại đóng cửa thành quý sương binh sĩ khi nhìn đến một màn này thời điểm đã sớm bị sợ cho váng một bên hô một bên hướng phía trong thành chạy tới cửa đông như vậy cửa tây cũng giống như vậy tại bang đức xuất lĩnh phía dưới một đội khác tấn mạnh lang kỵ rất nhanh liền đem cửa tây chiếm lĩnh đoàn vũ không nhanh không chậm cưới tại tiểu hát t r ê n thân thân mang long lân rượu kim giáp phía sau là một đầu đỏ tươi áo choàng cầm trong tay thiên long phá thành kích mang trên mặt một tấm chỉ lộ ra hai con ngươi h u ề n thiết mặt nạ cửa đông hai bên tấn mạnh xói duy trên thân ngân giáp đã tràn đầy máu tươi mã siêu ông quyền trả lời sau đó đoàn vũ liền như là đi dạo vườn hoa bình thường hướng phía trong thành đi đến vừa đi ra không có bao xa một đội mấy trăm người quý sương binh sĩ liền chạy chậm hướng phía cửa đ ô n g phương hướng mà đến khi cái này mấy trăm tên m ặ c đơn sơ khôi r á p cầm trong tay d à i ngắn không đồng nhất trưởng t h ư ờ n g quý sương binh sĩ tại trên đường dài nhìn thấy đoàn vũ thời điểm rõ ràng xức sở dưới chân bộ pháp đều dừng lại một chút phía sau không rõ ràng cho lắm binh sĩ đụng phải trước người binh sĩ khiến cho đội ngũ một chút liền chật trội đứng lên cưới tại tiểu hắt trên người đoàn vũ dừng lại sau đó nâng lên một bàn tay hướng về phía trước mặt mấy trăm người đội ngũ chậm rãi ngoắc n g ó tay đoàn vũ không hiểu quý sương ngôn ngữ mà quý sương binh sĩ tự nhiên cũng nghe không hiểu t i ê n hán nhưng loại này đơn giản thủ thế mặc cho ai đều có thể lý giải dẫn đầu binh sĩ quý sương tướng quân nhìn xem chừng trăm bước đoàn vũ sau đó lại nhìn một chút tả hữu binh sĩ đi lên giết chết hắn hắn chỉ có một người chúng ta tìm kiếm Phúc, phúc, phúc, phúc. quý sương tướng quân một câu không đ ợ i đến nói xong một chi ở dưới ánh trăng lóe ra lưu quang màu vàng mũi tên liền dẫn phá âm bắn nổ đầu của hắn tính cả lấy sau lưng mấy tên liền phản ứng cũng không kịp thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn binh sĩ cùng nhau bị bắn thủ thân thể mà đoàn vũ còn duy trì một cái kéo cung thủ thế không đợi còn lại binh sĩ phản ứng đoàn vũ đã từ túi đựng tên ở trong nhanh chóng rút ra bốn con khác nuôi tên sau đó xoay người từ nhỏ đèn trên lưng nhảy xuống tới dương cung cái tên bạo lực bắn ra máy móc động tác nước chảy mây trôi mỗi lần đều là bốn chi kim tiễn chỉ là mấy hơi thở công phu mấy trăm tên khoảng cách đoàn vũ còn có xa mấy chục thức quý xương binh sĩ cũng đã toàn bộ ngã xuống trong v ũ máu chương 752, t ố t gặp người chương 752, t ố t gặp người là đêm mã lạc khảm đạt thành trên không treo lấy một vòng huyết sắt tàn nguyệt tường thành trong bóng tối, tấn mạnh lan g kịp như quỷ mị giống như l ư ớ qua. trong thành ngõ hẻm mạch tung hoành gạch một phòng còn tung bay nướng hướng tiêu hương ngọn đèn xuyên tấu qua điêu khắc gốm cửa sổ tại trên đường lát đá bỏ ra mở nhạt c u ồ n sáng. nguyên bản huyên náo thành thị, hiện tại chỉ có tấn mạnh sói g ặ m ăn thi thể thanh âm. cái kia ăn như gió c u ố n cán nát xương cốt nhấm nuốt thanh âm chỉ là nghe, cũng làm người ta không rét mà run. mỗi một cái tấn mạnh trên đầu sói lông tóc đều bị n h u ộ m thành màu đỏ, máu tươi còn có thịt nát không ngừng từ móm sói ở trong rơi xuống. hơn mười ngày không có ăn n o một trận tấn mạnh sói tối nay rốt cục có thể thả đương nhiên chỗ này vị đ ồ ăn đều là một canh giờ trước đó còn người sống sờ sờ đi theo đội ngũ sau lưng hồ thương côn đồ tư cố nén trong túi dạ dày c u ộ n c u ộ n nước chua không để cho mình ánh mắt nhìn đến chung quanh tham trạng những tấn manh sói ăn nuốt âm thanh không giờ khắp nào không tại kích thích côn đồ tư thần kinh hai bên đường trên tấm đá xanh đặc dính vết máu chưa khô cạn chiếu đến yếu đ ớt ánh trăng phát ra đỏ sầm q u a n t r ạ c h vách nát tường siêu ở giữa nổn u n a n g lộn xộn nằm quý xương binh sĩ thi thể áo giáp pha t o á i đao kiếm tà mát có vẫn duy trì vật lộn tư thái lại sớm đã không có khí t ư c trong thành gác chuông bị liệt hỏa thôn vệ hơn phân nửa cháy đen lương một v a y tà chỉ hướng bầu trời đêm ngẫu nhiên l ó e ra mấy điểm h ỏ a tinh lập tức chôn vùi ở trong hạ cám góc đường tiểu quán trước cửa một bộ không đầu thi thể nằm ở ngưỡng cửa trong tay còn siết chặt một nửa bầu rượu tiểu dinh hòa với huyết thủy tại khe đ á ở giữa bốn lượn thành dòng nhỏ trừ tại gặm ăn thi thể tấn bánh sói bên ngoài còn có một số tấn bánh sói ngay tại đầu đường cối u ngõ ở trong tìm kiếm khả năng người sống sót khí tức côn đổ tư đi theo tấn bánh lang kỵ bước chân một đường đi tới mã lạc k ả m đạt trong thành thị nguyên bản nơi này đứng th đây là mã lạc khảm đạt cao vấp nhất xa hoa nhất kiến trúc dĩ vãng mỗi ngày đều sẽ có vô số người tới đây chiều b ã i côn đổ tư mấy lần đi vào mã lạc khảm đạt đều đều ở nơi này từng lưu lại nhưng bây giờ cao ngất phật tháp đã sụp đổ tại nguyên chỗ trồng chất thành một mảnh cao cao phế tích quét đôi lấy sơn vàng mảnh ngói tản mát ở chung quanh sụp đổ phật tháp phía dưới không biết còn đè ép bao nhiêu người trong mơ hồ côn đổ tư còn có thể nhìn thấy có mấy cái tay cánh tay từ phế tích phía dưới vươn ra nhưng ngón tay lại vô lực kéo tùng lấy trên mặt đất còn có một chỗ to lớn lõm như là mạng nhện một dạng vết dạng từ đó tâm dọc theo bốn phía lan tràn chung quanh tất cả kiến trúc đều phảng phất là bị lưỡi dao cắt ra bình thường mỗi một bộ thi thể đều từ phần e o vị trí bị chặn ngang chặn đứt côn đồ tư không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng vừa rồi tiến vào mã lạc khảm đạt người chỉ có đoàn vũ một cái những cái kia nhìn mượn phần hung hãng cự làng chỉ là dọn dẹp thành trì bên trên binh sĩ nhưng vì cái gì tòa thành trì này liền tựa như là bị mấy vạn đại quân xâm nhập qua b ì thường mà nơi này biết ích thấy thế nào đều không giống như là một người có thể lưu lại côn đồ tư ánh mắt nhìn về phía xa xa tây thành phương hướng tựa hồ đang nơi đó đứng sừng sững lấy một tôn ác ma thân của ta à các ngươi đến tột cùng là t r e o chọc một tôn như thế nào ác ma nữ nhân ngu xuẩn à n g ư ờ i đây là đem một trận tha nạn dẫn tới nơi này côn đồ tư c h ắ p tay trước ngực nhỏ g i ọ n lẩm bẩm ác ma hình dung là đ o à ngũ mà nữ nhân ngu xuẩn hình dung cũng chỉ có thể là tinh tuyệt nữ vương mã lạc khảm đạt thành tây nơi này đứng sừng sững lấy một mảnh khu kiến trúc mà khu kiến trúc này hiển nhiên muốn so toàn bộ thành thị bất kỳ một cái nào phạm vi kiến trúc muốn xa hoa cho dù là tại nguyện không phía giới vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia tầm tầm trùng trùng địa i điểm x o á t đầy sơn vàng mảnh ngói còn có viên truy hình thoa khắp sơn vàng ngọn tháp chung quanh quét đôi lấy màu đỏ vách tường đem mảnh kiến trúc này cùng thành thị tất cả mọi thứ ngăn cách ra tựa như hai thế giới bình thường khu kiến trúc này nội bộ tựa như bà la môn thế giới mà kiến trúc này bên ngoài thì là thủ đà là thế giới lúc này hai phiến dùng x o á t lấy chu tất đại môn đóng chặt lấy mặc dù cách một cánh cửa nhưng đoàn vũ tựa hồ đã ngửi thấy trong môn tán phát sợ hại khí tức tiểu hát vớt hổ dẫm tại trên cầu thang đoàn vũ nâng lên trong tay thiên long phá thành kích hướng về phía cửa lớn đóng chặt tầm v a n g đập xuống vâng mảnh gỗ vụn bể ra nặng nề chu tất cửa lớn tại b à n vũ dưới một kích lập tức vỡ vụn ra phía sau cửa chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô khi cửa lớn vỡ vụn ầm v a n g sụp đổ đập trúng mấy tên dấu ở phía sau cửa trên thân người đằng sau trong viện chen chút chung một chỗ tựa như bị hoảng sợ b ầ y d ê tất cả mọi người đồng loạt lưu lại mỗi người trong mắt đều tràn ngập vô tận sợ hãi nhìn xem trước cửa bản vũ giống kiểu h ư ớ n g về phía chen chút chung một chỗ đám người phát ra một tiếng vua của bạn thú, thú hổ khiếu dọa đến mất đi đoàn vũ một chút liếc nhìn đi qua cũng không có nhìn thấy tăng nhân đồng thời những này cũng không phải là quý xương người quý xương người bắt nguồn từ tháng đủ thị có rõ ràng nốt trùng đen cùng dân tộc k hương cơ hồ không sai biệt lắm rất dễ nhận biết nhưng túc đặc người không giống v ớ i điểm này liền xem như không cần côn đồ tư nói cho đoàn vũ chính mình vậy rõ ràng trước mắt chen trúc ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là túc đặc người cùng người ba tư túc đặc người là cổ đại trung á nổi tiếng nhất thương nghiệp dân tộc là một cái sinh động tại con đường tơ lụa bên trên lấy kinh h ư ơ n g ngôn ngữ thiên phú và văn hóa dung hợp năng lực nổi tiếng chủng、tộc. mặc dù túc đặc người tại quý s ư ơ n g quốc thống trị bên dưới nhưng là túc đặc người tướng mạo bên ngoài còn có quần áo cùng thói quen cái gì cùng quý s ư ơ n g người có rõ ràng khác nhau túc đặc người cùng người ba tư đồng nguyên bởi vậy mũi cao thẳng hốc mắt sâu hơn cùng loại hiện đại tháp c á t khác người cạn màu r ụ c sắc đến màu lúa mì nam tính nhiều để râu màu tóc bình thường lấy màu nâu đậm làm chủ số ít bởi vì hôn huyết hiện lên màu nâu đỏ con mắt màu nâu hoặc màu nâu nhạt một số người mang bên trong khỏe mắt đ i p nam tính mặc đỉnh n ọ n mũ mềm túc đặc mũ biểu tượng thân phận quý tộc sức kim tiến chủ yêu quần áo trường bảo cùng nai lưng rộng r và áo dùng hán triều tơ lụa hoặc ba tư gấm vóc những n à y túc đặc người còn có ba tư thương nhân rõ ràng là tại hán tiến vào thành trì bắt đầu tàn sát đằng sau trước tiên chạy đến nơi đây tìm kiếm che chở khi đoàn vũ ánh mắt từ bọn này túc đặc thương nhân trên thân đảo qua thời điểm một tên túc đặc thương nhân nhanh chóng từ giữa đám người đi ra sau đó trực tiếp liền q u ị trên mặt đất tôn kính hán triều tướng quân chúng ta chỉ là một đám thương nhân chúng ta đợi đợi kinh thương cũng không tham dự bất kỳ quốc gia nào ở giữa chiến tranh nếu như đây là đại hán hướng cùng quý xương quốc chiến tranh như vậy xin cho phép hèn một ta một cái đến từ túc đặc thương nhân thỉnh cầu thỉnh cầu tôn kính hán triều tướng quân cũng có thể bông tha chúng ta chúng ta cam đoan không biết tham dự đang cùng đại hán hướng cùng quý sương quốc ở giữa chiến tranh mà lại chúng ta hội thanh toán tiền chuộc đến bảo vệ nghe được trước mắt cái này túc đặc miệng người bên trong nói ra lưu loát tiếng hán đoàn vũ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn làm sao ngươi biết bản vương đến từ đại hán đoàn vũ nhìn xem túc đặc thương nhân hỏi chương bảy trăm năm mươi ba mậu dịch thương nhân chương bảy trăm năm mươi ba mậu dịch thương nhân Vì trên mặt đất túc đặc thương nhân ngẩng đầu nhìn một chút đoàn vũ sau đó tay phải xoa ngược thi lễ nói ra tôn quý đại tướng quân ta từng mấy lần tiến về đại hán vương triều đồng thời còn đi hướng qua để cho ta đợi này khó quên lặp dương hàng năm ta đều sẽ tiến về đại hán vương triều tại tây vực tiến hành thương mẫu cho nên tinh thông tiếng hán cũng đã gặp hán triều cường đại quân đội đoàn vũ khẽ gật đầu cái này không kỳ quái túc đặc người lấy kinh thương nổi tiếng mà mã l ạ p khảm đạt lại là tây vực còn có quốc gia phương tây con đường tơ lụa con đường phải đi qua nơi này thương nhân khẳng định phải thường xuyên tại tây vực còn có quốc gia phương tây hành động tôn quý đại tướng quân chúng ta túc đặt người cho tới bây giờ chỉ bằng cách thương nếu như đây là đại hán vương triều cùng quý s ư ơ n g quốc ở giữa chiến tranh như vậy còn xin ngài có thể khoan hồng đ ộ lượng vương tha chúng ta những n à y h è n bọn túc đặt người đương nhiên làm phản hồi chúng ta có thể làm tính mạng của mình đến thanh toán tương ứng tiền thù lao hy vọng có thể đạt được ngài đáp ứng mà lại ta căn đoan ngay từ từ đại hán vương triều sinh ý ở trong chỉ kiếm lấy nhỏ nhất lợi nhuận đến đem tuyệt đại đa số lợi nhuận phản hồi cho đại hán vương triều đoàn vũ nhìn trước mắt tuổi trẻ túc đặt thương nhân người tên là gì đoàn vũ hỏi anô tôn quý đại tướng quân trong h Họ-an. họ sách chiêu chính họ. Mà bọn hắn dòng họ thì hoạt phạm ta Túc tập tồn tại túc thành t An-ô. An-ô. là là Mà người dòng xương bọn dòng căn người động đặc cứ đặc vi sử võ đến định. t r đó bao quát khang quốc t á c mặt xây an quốc bắt uống t à u quốc kiếp bố na thạch quốc giả lúc mẹ quốc nhị mặt trúc hà quốc quốc xương ngươi giả lựa tìm hoa ngượng điệu t ử mô hình sử quốc yết xương cái kia cho chút trong đó lấy khang quốc là lớn nhất mẫu quốc nó dòng họ dẹp an khang làm chủ thể bao quát t à u an sử khang thạch la bạch mất cơ nào trước mắt cái này gọi là an nô tuổi trẻ túc đặc thương nhân là xuất từ an quốc cũng chính là bắt cuốn thành cho nên mới dẹp an làm dòng họ về phần an nô nói cái gì lợi nhuận loại hình đoàn vũ ngược lại là một chút cũng không có để ở trong lòng nếu như đối với trước kia còn là cái nào lương châu mục đoàn vũ tới nói những vàng bạc này tiền tài có lẽ sẽ còn để hắn động tâm nhưng là hắn bây giờ là một cái quốc người lãnh đạo những lợi nhuận này mặc dù cũng không thiếu nhưng là còn không đến mức để hắn thay đổi chủ ý bất quá ngược lại là có một chuyện để hắn đạt được một chút dẫn dắt túc đặc nhân thế thay mặt lấy kinh thương làm chủ ức ít có chính mình vũ trang trên cơ bản liền là ai đánh tới nơi này nơi này liền về ai thống trị bọn hắn tựa hồ chỉ để ý mậu dịch cũng không thèm để ý tranh đấu cũng không có rõ ràng giữa quốc gia và quốc gia phân chia mà bọn hắn muốn bảo an khang phương thức vậy rất đơn giản chính là thông qua giao nạp đại lượng thuế phụ nếu như giả đông còn có chân khương mặc dù đồng dạng am h i ệ u kinh thương nhưng là giả đông cùng chân khương hai người chỉ có thể coi là được là kinh thương mà cũng không phải là mậu dịch túc đặc người phòng sự đều là mậu dịch buôn bán mậu dịch là tại giữa quốc gia và quốc gia đến hành đầu điểm này túc đặc người có tự nhiên ưu thế h á n hiện tại trong tay khống chế những thương phẩm này như là đường trắng dây trắng nước hoa tơ lụa xà bồng thơm các loại đây đều là phương tây các quý tộc s ủ n g nhi nghỉ ngơi la mã ba tư các loại nếu có túc đặc người cho hắn hiệu lực lời nói như vậy tương lai đại h á n thương phẩm tiến vào phương tây liền sẽ càng thêm thuận tiện lần này tới quý sương mục đích chủ yếu là đem lữ bố còn có tinh tuyệt nữ vương bắt về thuận tiện đem cái kêu biết tận thân thuật nghe nói còn đi qua lòng công lòng thủ giết về phần nói là diệt quý sương cái này không thực tế bất quá ngược lại là có thể cầm xuống túc đặc địa khu sau đó liên thông tây vực tơ lụa hành lang cứ như vậy về sau đại hán thương phẩm khi tiến vào quốc gia phương tây thời điểm liền không cần ở giữa lại có một đạo trung gian thương kiếm lấy t r ê n l ệ giá nếu như lại từ lương châu điều đến một bộ phận binh mã ở chỗ này vậy còn có thể đem nhà máy xây dựng ở nơi này trong trận thu nạp phương tây t à i phú đồng thời vì ngày sau tiến đánh quý sương đặt xuống một cái trước t r ò i canh có loại ý nghĩ này đằng sau đoàn vũ trong lòng liền nhanh chóng có một cái kế hoạch muốn để bản vương n n g tha người cũng có thể đoàn vũ mặc không thay đổi nói ra bất quá ngươi muốn vì bản vương làm một việc nghe được đoàn vũ lời nói an nô trên mặt lập tức lộ ra vui mừng sau đó liên tục gật đầu dạng này n g ư ơ i trở về k h a n g quốc nói cho các n g ư ơ i biết t ô n g chủ liền nói bản vương đại quân sắc binh lâm quý xương nếu như không muốn tính cả quý xương cùng một chỗ diệt vong vậy cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn an nô s ữ n g sở trứng mắt một đôi mắt nhìn xem đoàn vũ bản vương sẽ chiếm theo túc đặc địa khu nhưng là bản vương vẫn như cũ hội giữ lại các n g ư ơ i buôn bán quyền lợi đồng thời đem tất cả đại hán chân quý vật phẩm giao cho các người buôn bán đến cảng xa xôi phương tây sau đó tại đem phương tây chân quý vật phẩm mang về Các n g ư ơ i sẽ lấy đại hán thương nhân thân phận hành tẩu tại ánh nắng có thể chiếu dọi đến bất luận cái gì một chỗ thổ địa đồng thời vĩnh viễn thụ đại hán vương triều bảo hộ n g ư ơ i minh bạch ý tứ của bồn vương sao rất rõ ràng an nôn là nghe h i ể u đoàn vũ ý tứ sau đó nhẹ gật đầu ta minh bạch ý của ngài tôn quý đại tướng quân ta nhất định sẽ đem ý của ngài cáo chi tông chủ của chúng ta an nô tay phải xoa ngực túi đầu nói ra Tốt, hiện tại nói cho chùa miếu này bên trong tất cả túc đặc người đều có thể từ bên trong đi ra điều kiện tiên quyết là giới hạn thế là túc đặc người an nô lập tức mừng rỡ q u a n người sau đó hướng về phía sau lưng lớn tiếng la lên chen chút chung một chỗ t ú c đặc người lập tức cẩn thận từng ly từng tí từ đoàn vũ hai bên đi ra chùa miếu cửa lớn tại trải qua đoàn vũ bên cạnh thời điểm mỗi người đều hướng về phía đoàn vũ hành lễ khi tất cả t ú c đặc người đều rời đi chùa miếu đằng sau chùa miếu ở trong cũng chỉ còn lại có một đám ba tư thương nhân còn có một số quý s ư ơ n g quốc người địa phương bàng đức mang theo năm mươi kỵ tấn bánh sói đã đi tới chùa miếu trước đại môn đi thôi còn lại không cho phép ai có thể toàn bộ giết tiến đem long trí nói tăng nhân kia man ra đoàn vũ hướng về phía sau lưng bàng đức nói ra duy bàng đức trong tay trên đại đao máu tươi còn chưa khô cạn lại một lần nữa đầu nhập vào giết chóc ở trong khi năm mươi kỵ tấn m á n h sói xông vào chùa miếu ở trong thời điểm chùa miếu trong huyện vang lên tiếng kêu thảm thiết để đi ra cửa miếu những cái tia t ú c đặc thương nhân chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này ano quay đầu nhìn thoáng qua từ chùa miếu không có đóng lại cửa lớn thấy được bên trong thảm trạng một cái tấn m á n h sói mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái vào một tên ba tư thương nhân đầu sau đó dụng lực vung vẩy lay động ano chỉ cảm thấy dạ dày ở trong một trận c u ộ t vợt sau đó xoay đầu lại nhanh chóng thoát đi nơi này theo thời gian trôi qua cả tòa chùa miếu mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ m phật, phật, phật tự trong nhìn đại điện mười mấy tên b quý sương tăng nhân khoanh chân ngồi tại đoàn vũ đối diện chắp tay trước ngực thấp giọng nghiệm tụng lấy phật hiệu mà mười mấy tên tăng nhân chính đối diện phật tượng phía dưới ngồi chính là đoàn vũ toàn thân khôi giác đốm máu đoàn vũ ngồi tại nguyên bảng tăng nhân dùng để tính t ỏ a trên bộ đoàn trên khôi giác máu tươi thuận lần phiến màu vàng t r ở xuống tích tích rơi vào màu vàng trên bộ đoàn bên người đại hát còn có tiểu hát dùng to lớn b vớt hổ chính để ép hai bộ tăng nhân thi thể vùi đầu cầm ăn to lớn lực cắn đem xương cốt cắn nát thanh â m vang vọng tại vàng son lậu lây trong đại điện đoàn vũ còn có đại hát tiểu hát sau lưng chính là ba tôn soát lấy sơn vàng còn có sơn son phật tượng trước mặt trên lư hương cắm không có đốt xong hưng hỏa phiêu đ ã n khói một màn này hình ảnh không biết dùng phương thức gì để hình dung tựa như một hai ngày đường một nửa đ h i n g vụ bản vương tới đây chỉ là muốn một đáp án nói liền miễn ở v ừ a chết đoàn vũ một tay khoác lên trên đầu gối thân thể hướng về phía trước nghiêng nhìn xem trước mặt mười mấy tên tăng nhân nói ra long thụ có một cái gọi là để bà đồ đệ hắn mang theo hai người một cái người hắn nam nhân gọi là lưu bố còn có một cái một mực tiềm phục tại tây vực quý sương vương thất chi nữ bọn hắn hiện tại nơi nào lúc nào tới qua nơi này còn có các ngươi đem hắn từ tây vực vận chuyển tới hàng hóa đều đưa đến địa phương nào đoàn vũ chỉ vào sau lưng côn đồ tư côn đổ tư thấp lấy thân thể mồ hôi lạnh trên c h á n vẫn như c ũ không ngừng tại đoàn vũ tiếng nói rơi xuống đằng sau côn đổ tư liền bắt đầu dựa theo đoàn vũ ý tứ tiến hành phiên dịch nhưng mà côn đổ tư đem đoàn vũ lời nói xong trong đại điện lại là hoàn toàn yên tĩnh i mắng tất cả ngồi tại đoàn vũ trước mặt quý sương tăng nhân không có một cái nào nói chuyện thậm chí liền đầu đều không có n h ấ t một chút rất tốt nhìn thấy không có người lên tiếng đoàn vũ chẳng những không có sinh khí ngược lại là cười cười đêm dài đằng đắng bản vương cũng không có lòng g ấ c ngủ đã như vậy, vậy bản vương liền bồi các ngươi chơi một chút thật lâu không có tự mình động thủ thủ pháp đều nhanh lạnh nhạt nói đoàn vũ liền đứng dậy một bên canh giữ ở đoàn vũ bên người mã siêu tâm lĩnh thần hội mang theo hai tên làng kỵ binh sĩ liền đi ra cửa địa bên ngoài chỉ chốc lát cơ phu liền làm ra một cái dùng đầu gỗ đinh chế làm bằng gỗ thập tự giá còn có một số dây thừng đứng dậy đằng sau đoàn vũ tại mười mấy tên tăng nhân trên thân lần lượt liếc nhìn cuối cùng chọn chúng một tên nghiên kỷ hơi nhỏ tăng nhân ngay tại đoàn vũ ánh mắt kết thúc đằng sau mã siêu lập tức tiến lên một tay lấy tên kia thân cao chỉ có một m năm nhiều một chút tăng nhân trực tiếp một thanh cầm lên sau đó buộc chặt tại trên thập tự giá đoàn vũ thì là không nhanh không chậm từ đại hát trên người bạ lộ ở trong lấy ra một cái túi màu đen ba o khỏa triển khai đằng sau bên trong chính là nhiều loại đao cụ lần trước đoàn vũ động thủ thời điểm may mắn đạt được dạng này ân sùng hay là bi ế n cơ đối với người hán cùng người hán ở giữa chiến tranh đoàn vũ từ đầu đến cuối đều là ôm tận lực giảm b ấ t thương vong tận lực chẳng phải tàn nhẫn nhưng là nơi này không phải đại hán thổ địa người nơi này cũng không phải hán dân không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đoàn vũ ở chỗ này động thủ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng huống chi mảnh đất này tương lai đem dựng dục ra một cái từ trước đến nay hoa hạ đối nghịch dân tộc tên địa tăng nhân tuổi trẻ vừa mới ngồi ở trong đám người thời điểm còn có thể duy trì bình tĩnh thế nhưng là bị trói tại trên thập tự giá nhìn thấy đoàn vũ lượng xuất nhiều như vậy đ a u cụ thời điểm trên mặt biểu lộ rõ ràng không bình tĩnh người luôn luôn đúng vị chi hết thể tràn đầy sợ hãi khi mã siêu đem tăng nhân tuổi trẻ trên người tăng báo tất cả đều rút ra khi thân hình cao lớn t ự a n như cự nhân một dạng đoàn vũ cầm một thanh sắc bén tiểu đao đứng ở trước mặt thời điểm tăng nhân tuổi trẻ trong mắt sợ hãi lan tràn đến toàn thân từ giờ trở đi ngươi có thể lớn tiếng la lên người xem một chút t r u n g quanh tại ngươi thờ phụng thần minh trước mặt đến tột u cùng có hay không các ngươi cái gọi là thần minh đến đây cứu ngươi nhìn xem ngươi cái gọi là phật đến tột u cùng ở nơi nào nói đoàn vũ đao thứ nhất liền trực tiếp dọc theo tăng nhân tuổi trẻ cổ tay linh hoạt chuyển động một vòng làn da vỡ tan mỡ xé mở gân tay đứt gãy thống h ổ tiếng kêu rên trong nháy mắt liền vang vọng đại điện ngồi ở chỗ đó ngồi xuống nhẹ giọng niệm tụng phật hiệu tăng nhân thanh â m đều đông nhiên dừng lại một chút mà đoàn vũ tay cũng không có ngừng cổ tay trái sau đó là cổ tay phải sau đó liền từ trước ngực bắt đầu từng mảnh từng mảnh liên tiếp dây lưng lấy thịt h ế t đ ụ c bị đoàn vũ thuần thục cắt xuống khi máu chạy tới trình độ nhất định thời điểm đoàn vũ liền dùng kim sang dược cho vết thương cầm máu thanh âm thống khổ chế trụ trong điện các tăng nhân n i ệ m tụng phật hiệu cầm đầu một tên tăng nhân đ ỗ n g nhiên đ ể cao n i ệ m tụng phật hiệu thanh âm sau lưng mười mấy tên tăng nhân vậy cùng nhau đi theo lớn tiếng n i ệ m tụng phật hiệu thanh âm lập tức đem tăng nhân tuổi trẻ tiếng kêu to áp chế xuống ha ha nhìn thấy một màn này đoàn vũ cười lạnh một tiếng cỡ nào châm chọc một màn a xứng nhận hình người thống khổ kêu t ê n thời điểm những ngày cái gọi là truyền bá tín ngưỡng Các khổ đội ú nhìn g s i n cao cứu càng càng cùng chế thanh hoang thanh nào tăng thế thống trá tới thống không phải nghĩ đến như thế nào cứu thống khổ người, dùng lớn nôn này khổ khổ phải h áp dối mà là âm âm. thấy chưa đây chính là n g ư ơ i cái gọi là phật đây chính là n g ư ơ i tín ngưỡng phật bọn hắn sẽ chỉ dùng dối trá hoang nôn để che giấu n g ư ơ i thống khổ kêu gen để cho n g ư ơ i tại vô thanh vô tức ở trong chết đi mà không phải đem thống khổ cùng cực khổ t r u y ề n bá ra ngoài tăng nhân tuổi trẻ hai mắt đ n g nhiên trừ lớn tại thời khắc này phản phất trong lòng tín ngưỡng liên đối n ụ c thể c h a tân khiến cho hắn triệt để sụp đổ kế tiếp đoàn vũ trực tiếp đem ngón tay hướng về phía tên kia ngồi tại phía trước nhất đắc đạo cao tăng cũng làm ấy lần tiếp dẫn côn đ ầ tư tên tăng nhân kia cao tăng rõ ràng s ữ n g sở trong miệng vật hiệu đều ngừng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ta ta nói khi mã siêu tay vừa mới khoác lên tên kia cao tăng trên bờ vai thời điểm tên kia cái gọi là cao tăng liền trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ đoàn vũ trong mắt c h à o phúng càng sâu nói ha ha đã chậm bản vương muốn cho ngươi vậy thể hội một chút loại cảm giác này đoàn vũ nói liền nhìn về hướng côn đ ầ tư nói cho bọn hắn để bọn hắn lớn tiếng nghiệm tụng vật hiệu thanh âm càng lớn càng tốt ai thanh âm nhỏ người đó là kế tiếp mã siêu lập tức đem cao tăng cột vào làm bằng gỗ trên thập tự giá mà cái kia tăng nhân tuổi trẻ thì là trở thành đại hát còn có tiểu hát no bụng lương thực đầu tháng tư lam thị thành khâu giáo gió mùa vòng quanh nhỏ bụng cắt vàng lướt qua tường thành đem gạch một phòng ốc góc cạnh mài đến tròn cùn đất son sắt thành quách tại giữa chưa dưới ánh mặt trời hiện ra dị sắt giống như con trạch phố xá bên trên lục lạc âm thanh cùng ba tư khẩu âm tiếng giao hàng liên tiếp thương đội dỡ xuống hương liệu tại trong sóng nhiệt bút hơi ra nồng đ hoa với phân xưởng chế g i a chuyển đến thuộc gia chế ngôi chùa không đến người đi đường không thể không che lại miệng mũi b ộ i vàng xuyên qua đường lớn sông hộ thành thủy vị đã xuống tới eo sâu mấy cái túc đặc biệt hài đồng đang dùng bình gốm múc nước sông đục n g ầ u đổ vào bên đường hồ dương mầm cây bóng cây bên trong nằm mấy cái bị cảm nắng nô lệ bọn hắn lam lũ ma y lìa bị ướt đấm mồ hôi k ề sát tại phơi đen kịp trên lưng vương cung kim đỉnh phản xạ quang mang trói mắt bên trong quý sương quý tộc cưới nạm vàng tiệu liễn chính ép qua phủ lên ba tư thảm quan đạo màn tiệu giữa khe hở dọ dỉ ra mấy sợi ướp lạnh r một tên thân hình cao lớn người hán đang ngồi ở trong điện